Tiêu phong cùng tiêu viễn sơn trong đôi mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt, nếu như nói huyền tử là người không biết không tội, bọn họ có lẽ còn có thể tha thứ một hai, thế nhưng là, nhiều như vậy không hợp lý, lại là thiếu lâm địa vị trong trốn giang hồ. Ba này, làm sao không cho tiêu phong cùng tiêu viễn sơn lên cơn giận dữ? Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, bản công tử, khinh thường cùng ngươi cãi lại, hôm nay nói cho ngươi một chuyện, ở trong mắt bản công tử, anh hùng thiên hạ đều cầu hùng, để triệu Mỗ coi trọng cũng chỉ có tiểu bang chủ một người mà thôi. Anh hùng thiên hạ đều cầu hùng. Triệu vô cực những lời này, có thể nói là gây nhiều người tức giận, nhưng là, lại là không ai dám đi ra phản bác, không cần nói là phản bác, liền xem như gọi triệu vô cực danh tự cũng không dám. Hành vi như vậy, lại cùng cầu hùng khác nhau ở chỗ nào? quân hùng phẫn nộ, thiếu lâm phẫn nộ, mỗi người đều tràn đầy vô tận hận ý, thế nhưng là, lại không người dám ứng thanh. Bọn họ, chính là cầu hùng. chương 161, Huyền tử chết, muốn báo thù. Huyền tử, ngươi còn có cái gì phải nói? Tiêu Phong ánh mắt lập tức liền rơi vào Huyền tử trên thân, trong mắt của hắn đã tản ra sâm nhiên sắc cơ, ngươi vì giá tâm của ngươi, giết chúng ta Tiêu thị nhất tộc, hôm nay, cha con ta nhất định phải báo thù. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt cũng là rơi vào Huyền tử trên thân, con người bên trong cũng là toé ra nghiêm nghị sắc cơ. Huyền tử hơi hơi thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Tiêu thị chủ, tất nhiên ngươi muốn báo thù. Lão nạp cũng cam nguyện nhận lấy cái chết. Nói đến đây, huyền tử buông xuống ở trong tay Phật Châu, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ triệu vô cực nói, chỉ là, nếu là lao nạp bỏ mình, khẩn cầu tiêu thí chủ diệt trừ tên ma đầu này, làm sao? Huyền tử nhìn xem triệu vô cực, trong đôi mắt lại là lộ ra nghiêm nghị sắc cơ, Lão nạp bỏ mình, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là, cái này triệu vô cực, chính là toàn bộ võ lâm ma đầu, nếu là triệu vô cực bất tử, toàn bộ võ lâm đều mãi mãi cũng sẽ không chỉ ăn. Lão nạp mùa chết, chỉ cầu Tiêu thí chủ diệt trừ cái này võ lâm tai họa. Tiêu Phong lại là cười lạnh, "Huyền tử, ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn cho cha con chúng ta vì ngươi giết người. Ngươi thật đúng là vô sĩ đến cực điểm." Huyền tử thì là hướng về kiểu Phong lạnh lùng mở miệng nói, "Tiêu thí chủ, lão nạp chết không có gì đáng tiếc, chỉ là giang hồ tai họa lại không thể không trừ bỏ." Một bên nói, Huyền tử bàn tay đột nhiên dán tại hư trúc phía sau lưng, sau đó Cửu Dương thần công công lực đột nhiên thâu nhập hư trúc thân thể bên trong. Hư Chúc con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, chỉ cảm giác bản thân đan điền bên trong Cựu Dương Thần Công nội lực thật giống như là muốn nổ tung một dạng. Không cần nói, Huyền từ truyền âm nhập mật, ba đây là ta đem công lực toàn bộ truyền cho ngươi. Hư Chúc ngẩn ngơ, đang muốn nói chuyện, lại là Cựu Dương chân khí xông vào thân thể, du biến tứ chi bách hải, trong lúc nhất thời, Hư Chúc chỉ cảm giác bản thân thân thể bên trong chân khí bành trướng, Cựu Dương Thần Công lập tức liền bắt đầu đã xảy ra chất biến. Cựu Dương Thần Công nguyên bản là hòa làm một thể. Hư chúc thực lực tăng lên, lập tức liền trực tiếp đạt đến hậu thiên cực hạn, hướng thẳng đến tiên thiên. Huyền Từ đi vài bước, nhìn xem Tiêu Phong, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viễn Sơn, sau đó đem trên người áo cà sa cởi ra, quỳ trên mặt đất lạnh lùng mở miệng nói, "Ta Huyền Từ mạo phạm thiếu lâm tự giới luật, cam nguyện bị phạt." Thiếu Lâm chúng tăng thân thể chấn động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó, liền nghe được Huyền Từ lạnh lùng mở miệng nói, "Hành hình." Ba những cái này thiếu Lâm tăng nhân cũng không khách khí, thực thoát Huyền Từ áo Đối với huyền tử chính là thiếu lâm tự giới luật côn, tổng cộng 200 cái, huyền tử đem tất cả công lực đều chuyển tới hư trúc trên thân, căn bản cũng không có bất luận cái gì công lực phong thân, cái này giới luật côn lại là thực sự rơi xuống huyền tử trên thân. Trong lúc nhất thời, chỉ đem huyền tử cả người đều đánh ra phun thịt phá, máu me đồng địa. Đứng ở một bên hư trúc nhìn muốn rách cả mỹ mắt, hắn hôm nay mới biết mình cũng là có phụ thân người, lúc này nhìn cha của mình thụ côn, trong lòng khó chịu có thể nghĩ, chỉ là... Hắn bây giờ lại là không thể động đậy, trên người cửu dương chân khí hỏa làm một thể, càng là để hư trúc thực lực không ngừng mà tăng lên, càng là thống khổ, hắn thực lực thì càng tăng lên. Triệu vô cực tự nhiên cũng là chú ý tới hư trúc trên người phát sinh tất cả, chỉ là hắn cũng không có ngăn cản, mà là để hư trúc tăng lên, chỉ cần hư trúc dám đến tìm bản thân phiền toái, như thường một bàn tay trục chết. Ba lúc này hư trúc khuôn mặt đã là hoàn toàn đỏ đậm, hắn đã là đột phá đến tiên thiên cảnh giới thế nhưng là công lực còn đang không ngừng tăng lên, trừ bỏ hư trước hậu viện bên trong du thản chi công lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Ba chiếm được linh giác hòa thượng nội lực, du thản chi cũng đã bắt đầu tăng lên. Lý Thương Hải đi tới triệu vô cực bên người, sau đó mở miệng nói, ba cái này tiểu hòa thượng có chút cổ quái, thực lực thế mà tăng lên tới cấp bậc này, bất quá, hành động này chỉ là dục tốc bất đạt, chỉ sợ, hắn về sau ở trên võ đạo cũng là rất khó có thành kiểu. Cuối cùng, Không phải dựa vào lực lượng của mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đáng tiếc. Bất quá, vô luận là hư trúc vẫn là du thản chi, bọn họ thực lực tăng lên dĩ nhiên kinh người, lại cũng là có cực lớn hạn chế, liền xem như hai người bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ngày sau chỉ sợ rất khó có chỗ tiến bộ. Đây là dục tốc bất đạt, cũng không phải là chính đạo. Triệu vô cực lại là cười cười, vậy thì như thế nào? Vô luận bọn họ làm sao đột phá, quay đầu lại cũng chỉ là một con đường chết. Ngươi chẳng lẽ là còn tưởng rằng? Bọn họ có thể sống đến ngày mai. Lý Thương Hải cũng là nợ nụ cười, nàng biết rõ, triệu vô cực cường đại căn bản lại không thể dùng lẽ thường suy đoán. Muốn đánh bại triệu vô cực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cha! Hư Trúc đột nhiên quát to một tiếng, hắn rốt cục cảm giác thân thể của mình khôi phục khí lực, bước nhanh đi tới huyền tử trước mặt, một đạo tiên thiên chân khí liền truyền thâu vào huyền tử trong thân thể. Chuyện cua! tôi đốt nét cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Cha! Hư Trúc nhìn xem Huyền tử nước mắt lại là nhịn không được chảy ra. Thâu nhập một đạo tiên thiên chân khí, Huyền Từ cảm giác khí tức của mình khôi phục không ít. Hắn khẽ ngẩng đầu lên đến, nhìn xem Hư Chu, chỉ là thanh âm lại là vẫn như cũ suy yếu. Hư Trúc không muốn, không nên làm khó Tiêu Thí Chủ. Nói đến đây, Huyền Từ đưa tay chỉ triệu vô cực, giết hắn, cho mẹ ngươi báo thủ, cho, cho ta báo thủ. Hư trúc ngẩn ngơ, liền thấy Huyền Từ đứng dậy, từng bước từng bước đi tới Tiêu Phong trước mặt. Tiêu Thí Chủ, bây giờ ta đứng ở chỗ này. Ngươi nếu báo thủ, vậy liền cứ việc báo thủ à? Huyền tử đứng tại chỗ, thoạt nhìn dĩ nhiên là có mấy phần thần thánh, như thế để tiêu phong trần chờ, hắn một đời trường cường mà không lăng ngược, nếu là huyền tử cùng hắn kịch chiến, giết huyền tử thì thế nào? Nhưng là bây giờ, huyền tử đứng ở chỗ này nể cổ thụ giết, ngược lại để tiêu phong trần chờ. Anh, chỉ là, tiêu phong trần chờ, tiêu viễn sơn lại là không trần chờ chút nào, mà là một đấm oanh ra, kinh khủng trưởng lực trực tiếp đem huyền tử thân thể cho vô nát ấy trong khoảnh khắc máu tươi văng khắp nơi nhiễm đỏ tiêu viễn sơn mặt huyền tứ lao tăng đốc đến lúc này ngươi chính là muốn giả cái gì thánh nhân tiêu viễn sơn phát ra tiếng gầm thét hư trúc ánh mắt đột nhiên rơi vào tiêu viễn sơn trên thân con ngươi bên trong lộ ra thật sâu cựu hận chỉ là sau đó hắn liền quay đầu đi nhìn xem triệu vô cực trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt triệu vô cực một thanh âm đột nhiên gầm thét đi ra lại là du thản chi từ trên trời giáng xuống đứng ở hư trúc bên người Nhìn xem triệu vô cực, người giết ta tụ hiển trang, giết hại ta tụ hiển trang khách nhân, giết ta phụ thân, hôm nay, ta liền muốn báo thủ. chương 162, hai người các ngươi cùng lên đi. A. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào hư trúc cùng du thản chi trên mặt, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái nhàn nhạt đường cong. Làm sao, hai người các ngươi muốn cùng đi ứng phó ta. Triệu vô cực, người tên ma đầu này, anh hùng thiên hạ, người người đến mà chu diệt. Hư trúc nắm chặt nắm đấm trên người cựu dương thần công lại là sung ra chiếm được huyền từ công lực lúc này hư trúc thực lực lại là gấp đôi tăng lên triệu vô cực ta cũng muốn giết ngươi ngươi cái này hỗn đảng giết ta phụ thân thúc thúc hủy diệt chúng ta tụ huyền trang hôm nay chính là ngươi nhận lấy cái chết thời điểm du thản chi trong đôi mắt cũng là mang theo nghiêm nghị sắc cơ nếu là có thể đó là thật hận không thể đem triệu vô cực cho tháo thành tám khối. còn có ai triệu vô cực lại cũng không để ý tới hư trúc cùng du thản chi kêu gào Mà là đưa ánh mắt rơi vào mặt khác võ lâm quần hùng trên người, lại tại cao tăng thiếu lâm trên thân từng cái đảo qua, lại lập lại một lần, còn có ai? Còn có ai, muốn giết triệu mỗ? Triệu vô cực thanh âm hết sức đu hòa, tựa hồ là đang cùng người làm nhảm việc nhà, mà không phải tức sẽ ở chỗ này bắt đầu một trận đại chiến sinh tử. Làm sao, không có người nào sao? Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem đám người, hay là nói, các ngươi liền chút bản lãnh này. Hiện tại, triệu mỗ ở trong này lẻ loi một mình. Thế nhưng là các ngươi cùng nhau tiến lên, đánh giết bản công tử cái này đại ma đầu cơ hội tốt nhất, làm sao, các ngươi đều không động thủ sao. Không người dám động. Một cái nam tử nhỏ giọng mở miệng nói, ba cái này triệu. Vô cực công tử, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, nếu là chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn làm sao có thể có cơ hội sống sót. Không bằng chúng ta cùng tiến lên, diệt trừ cái này giang hồ tai họa Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, cũng là bị người cho kéo lại, ngươi điên hay sao, ngươi thật vẫn cho rằng. Ngươi là Triệu Vô Cực đối thủ sao? Người này thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng. Ở tụ hiền trang, người này một mình độc kiếm giết ta bao nhiêu giang hồ hào hán, ngươi thực cho rằng chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, liền có thể đánh giết Triệu Vô Cực sao? Ba trước đó nói chuyện ra hỏa kia, lập tức chần chờ, bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, Triệu Vô Cực cường thế, rõ như ban ngày, ai còn dám trêu chọc Triệu Vô Cực? Chỉ cần vừa nghĩ tới Triệu Vô Cực lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn sự tích, bọn họ liền không nhịn được muốn lùi bước. Anh hùng thiên hạ, liền giống như Triệu Vô Cực nói tới như vậy, anh hùng thiên hạ đều cầu hùng. Hỏi một vòng lớn, toàn bộ sân bãi bên trong, vẫn chỉ có Hư Trúc cùng Du Thản Chi lẻ loi chơi chọi hai người, Triệu Vô Cực có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem Du Thản Chi cùng Hư Trúc, cái này thật đúng là là bất đắc dĩ, hỏi một vòng lớn, thế mà cũng chỉ có hai người các ngươi đi tìm cái chết. Hư Trúc lạnh lùng mở miệng nói, Triệu Vô Cực Ngươi hại chết ta phụ thân, liền xem như không người giúp ta, lại như thế nào? Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi, cho ta phụ thân báo thù. Nói đến đây, hư trúc đột nhiên thân thể khẽ động, gân cốt kéo ra, xương cốt toàn thân lộ bộ một tiếng, giống như mãnh hổ, thẳng đến triệu vô cực đánh tới. Hắc hổ đào tâm, đơn giản chiêu số, ở hư trúc thi triển đi ra, lập tức liền có bất phàm ý lực. Hơn nữa cửu dương thần công, hư trúc trên thân nổ lên một đoàn nóng rực khí tức, giống như liệt dương chiếu dọi giữa trời, hòa tan tất cả. Công phu đạt đến tiên thiên cảnh giới, một chiêu một thức đều là ẩn chứa uy lực kinh người, lúc này hư chúc vừa ra tay, lập tức cho thấy tiên thiên cường giả thực lực. Mà, bên kia du thản chi cũng là trong nháy mắt xuất thủ, hắn cùng hư chúc không giống nhau, hai tay lại là phát ra một trận cổ quái hàn khí lạnh như băng, hàn khí này, từng tia từng tia xâm nhập đến thân thể của con người bên trong. Nhất băng nhất nhiệt, nhất hàn nhất dương. Hai người nhanh chóng hướng về triệu vô cực công kích mà đến, hai người tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đem triệu vô cực cho bao vây lại, chiến đấu liền kịch liệt. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chưa ai từng nghĩ tới, hai cái này tiểu hòa thượng lại còn có dạng này bản lĩnh, lúc này hai người xuất thủ, hoàn toàn chính là để ép triệu vô cực đánh. Vâng, vâng, vâng, vâng. Hai bên lực lượng không ngừng va chạm, triệu vô cực hai tay liên tục công kích, mặc cho hai người bộc phát ra đủ loại uy lực mạnh mẽ chiêu số, lại cũng không có phản kích, thoạt nhìn tựa như là hoàn toàn bị áp chế lại Làm không tốt, sẽ thắng. Ba cái này triệu vô cực, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là, dù sao cũng là hai cái tiên thiên cao thủ, nếu như là bọn họ liên thủ, chỉ sợ triệu vô cực cũng gánh không được. Ta xem, cái này triệu vô cực hắn là nhất định không gánh nổi, chỉ cần hai cái này tiểu hòa thượng có thể liên thủ với nhau, triệu vô cực thua không nghi ngờ. Giang hồ hiệp khách bắt đầu từng cái một lời bình lên. Lý Thương Hải lại là hơi hơi lắc đầu, nàng lập tức liền nhìn ra. Triệu vô cực căn bản chính là đàng trêu đùa hư trúc cùng du thản chi vô luận bọn họ phải chăng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới? Hai cái này tiểu hòa thượng chỉ có một thân cường đại nội lực, thế nhưng là lại căn bản cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu đều không dồi dào, lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng là không cách nào xúc phạm tới đối thủ thì có ích lợi gì? Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong cũng là nhìn ở trong mắt, Tiêu Phong hơi hơi lắc đầu, hắn biết rõ hai cái này tiểu hòa thượng. Tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ, cho tới bây giờ, triệu vô cực căn bản là không dùng bản thân bất luận cái gì tuyệt chiêu, chỉ là gặp chiêu phá chiêu, mặc cho bọn họ tiến công. Triệu vô cực, không nghĩ tới sao? Ngươi cũng có hôm nay, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có cao tăng thiếu lâm ở đây, lại còn tha cho ngươi làm cản. Triệu vô cực, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan đầu hàng nhận thua đi, ngoan ngoan quỳ xuống, nói không chừng, ngươi còn có thể sống sót. Ngươi không phải nói, anh hùng thiên hạ đều cầu hùng sao Người xem một chút ngươi, ngươi bộ dáng bây giờ mới thật sự là cầu hùng, không, ngay cả cậu hùng cũng không bằng, ha ha. Xuy, xuy, xuy. Mấy người thanh em vừa mới rơi xuống, đột nhiên, ba đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên bắn ra đến, trực tiếp bắn vào ba cái này nói chuyện hiệp khách trên người, trực tiếp đâm xuyên qua những cái này ra hòa đầu. Lắm miệng, triệu vô cực trong miệng lạnh lùng nói ra hai chữ. Hô. Ba lúc này, thư trúc lại là đột nhiên phát hiện thừa dịp cơ hội. Từ phía sau lưng, đột nhiên nặng nghề một quyền rơi vào Triệu Vô Cực trên lưng. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, Hư Trúc trong lòng cuồng hỉ, hắn biết rõ mình bây giờ sức mạnh to lớn, liền xem như một tảng đá lớn đều có thể hoàn toàn vỡ nát, thực rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, mãnh liệt nổ mạnh, lực lượng toàn thân tựa như là bùn vào biển cả, Triệu Vô Cực không nhúc nhích tí nào. Chương 163: trục chết Hư Trúc. Cái gì? Giang hồ quân hùng mỗi người đều kinh hãi, bọn họ cố nhiên là dự liệu được triệu vô cực thực lực cường đại, cũng nhìn thấy triệu vô cực dù cho là ở trong hỗn chiến, cũng vẫn như cũ có thể ra tay giết người, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đối mặt cái này cực kỳ kinh khủng một quyền, triệu vô cực đúng là không nhúc nhích tí nào, mặc cho hư trúc công kích làm sao không bố, triệu vô cực thân thể lại là không có chút nào rung chuyển dấu vết, thực lực như thế, nhất định chính là không thể tưởng tượng, mà đương sự người một trong hư trúc con ngươi nhịn không được treo lại đến. Bản thân một quyền này lực lượng, hắn thật sự là rất rõ, đã là dùng tới bản thân toàn bộ thực lực. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, công kích của mình cũng vẫn là không có xúc phạm tới triệu vô cực. Làm sao có thể? Hư chúc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng là lúc này, triệu vô cực lại là động tác, chỉ thấy hắn thân thể nhất chuyển, một quyền trực tiếp hoanh ra. Cực kỳ đơn giản một đòn đấm thẳng. Trong ngay mắt, hư chúc con ngươi co rụt lại, trong phút chốc, hắn cảm giác thiên địa mềm mông Đối mặt triệu vô cực một quyền này, hắn cảm giác bản thân yếu ớt như là con sâu cái kiến, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị triệu vô cực trực tiếp nghiền ép. Đây là, cường đại cỡ nào? Hô! Ba lúc này, đột nhiên một trận hàn phong đánh tới, lại là một bên du thản chi đột nhiên giết ra, hai tay đẩy, trong khoảnh khắc, hàn khí bức người đem hư trúc cho thối lui ra khỏi triệu vô cực nắm đấm cương phong phạm vi bao phủ bên trong. Và anh Thế nhưng là, một quyền này thế công lại là không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Chỉ thấy Triệu Vô Cực nắm đấm đâm rách không khí, đúng là xuất hiện một đạo gợn sóng, đợt này gợn sóng áp bách không khí, thôi động không khí, đúng là tạo thành một cái đáng sợ khí đạn. Hô. Ba cái này khí đạn xé rách không khí, phát ra kịch liệt nghẹn ngào thanh âm, trực tiếp xuyên qua đại môn, nặng nề rơi vào đại hùng bảo điện thích giả man nhi Phật tượng phía trên. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Phật tượng cũng bắt đầu bắt đầu vặn mèo, sau đó, "oanh" một tiếng, kinh khủng lực lượng phát tiết đi ra, toàn bộ Phật tượng lập tức chia năm bảy, hóa thành một mịt Cô, quân hùng thấy được trước mắt một màn, không có chỗ nào mà không phải là rung động trong lòng, nhát gan người càng là trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, bọn họ biết do triệu vô cực cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới, triệu vô cực dĩ nhiên là cường đại như vậy. Lực lượng này dĩ nhiên là vượt qua bọn họ nhận thức. Hư trúc từng nuốt từng nuốt hô hấp lấy không khí mới mẻ, hắn nhìn xem triệu vô cực, trong đầu lại là sinh ra một quyền kia uy lực kinh khủng, không chỉ có chỉ là quả đấm đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại kia tinh thần áp ách. Một khắc này thật là để hư trúc trong lòng sinh ra một loại đánh bại cảm giác yếu ớt như là con sâu cái kiến cảm giác nhục thân phía trên thống khổ cái này cũng không trọng yếu đáng sợ nhất lại là tinh thần quấy nhiễu một quyền này giao động hư trúc tâm trí một quyền này để hư trúc đời này kiếp này đều không có bất kỳ biện pháp nào sinh ra đối kháng triệu vô cực suy nghĩ hư trúc đầu đầy mồ hôi lần nữa nhìn xem triệu vô cực thời điểm chỉ cảm thấy triệu vô cực giống như thiên thần hoảng sợ bên trong mang cho bản thân một loại mãnh liệt đến cực điểm tinh thần cảm giác các bách. hắn chỉ có một thân nội lực, lại có cựu dương thần công, nhưng là ở triệu vô cực trước mặt lại là không có mảy may đối kháng lực lượng. lệch cảnh, lệch cạch. triệu vô cực một đòn không trúng, lại là từng bước từng bước hướng về hư trúc đi tới. hư trúc theo bản năng lui về sau hai ba bước, lại cũng không có phía trước nguy khí, còn dư lại chính là sợ hãi và sợ hãi. ba cái này hư trúc chết chắc. tiêu phong nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn nhìn ra, Hư Trúc hiện tại tuy nhiên mạnh, nhưng là, lại là thiếu thân là võ giả cần nhất võ đạo ý chí, chỉ có nội lực, chỉ có tiên tiên cảnh giới, cũng không có ý chí chiến đấu. Huyền tư chết, hoặc là kích thích Hư Trúc, kích phát ra một cỗ dũng khí, nhưng là, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăm mà kiệt. Triệu vô cực một quyền này đã là dọa phá Hư Trúc gan. Giờ Hư Trúc cũng chỉ còn lại có một loại cảm giác, dù cho là bên người có vô số giang hồ hào kiệt, mặc dù... Dù thản chi liền tại phụ cận, thế nhưng là, hắn cũng không cách nào nhấc lên lực lượng của mình, chính là không có dung khi đến đối kháng triệu vô cực. Hư Trúc. Dù thản chi hét lớn một tiếng, hy vọng có thể cho Hư Trúc tỉnh táo lại, cái này đống nhiên gầm thét, lập tức để Hư Trúc thoáng lấy lại tinh thần, thế nhưng là, lúc này, triệu vô cực bàn tay lại cũng là đi tới trước mặt hắn. Xích đế hỏa hoàng khí. Triệu vô cực lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một đoàn đáng sợ hỏa diễm, sau đó, hắn một trưởng vỗ ra trong mắt. Hư Chúc chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt đó, bản thân tựa như là đưa thân vào một cái lò lửa lớn bên trong một dạng. Hỏa lô bên trong, Hư Chúc cảm giác bản thân Cửu Dương thần công đều không thể thu nạp dạng này hỏa diễm, thậm chí, bản thân thể nội Cửu Dương thần công cũng bắt đầu bốc cháy lên, chân khí của mình đều đang tiêu đốt. Cửu Dương thần công tu luyện ra được chân khí giống như hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình, tựa hồ, Triệu Vô Cực mới thật sự là khống chế bản thân Cửu Dương chân khí người. Hắn khống chế lấy Cửu Dương chân khí ở thân thể của mình bên trong thiêu đốt, muốn đem bản thân đốt cháy thành tro. Không cách nào đối kháng, không có khả năng đối kháng, ta, ta làm sao có thể đối kháng khủng bố như vậy người? Ta nhất định chính là không biết lượng sức. Hư Trúc trong lòng không ngừng mà lấp lóe lấy nguyên một đám suy nghĩ, sau đó, Triệu Vô Cực bàn tay đã nặng nề đóng dấu ở hư trúc lồng ngực, nháy mắt thời gian, hư trúc liền cảm giác trong cơ thể mình Cửu Dương chân khí điên cuồng bốc cháy lên, ngay tiếp theo chính hắn đều đi theo bước cháy lên. Với anh, hư trúc thân ảnh nặng nghề bắn ra đi, giống như một mai đạn hỏa tiễn, chỉ nghe được cầm một tiếng, hắn thân thể trọng trọng đụng ngã một mặt vách tường, sau đó bức tường vỡ nát. Sau đó, đám người liền nhìn rõ ràng hư trúc, y dĩ phục trên người hắn đã không có, thậm chí da của hắn cũng không có, chỉ còn lại có một bộ thây khô, chuẩn xác mà nói là sát chết cháy. Một trận gió nhẹ thổi tới, hư trúc thi thể trực tiếp hóa thành hạt tròn tan thành mây khói. Thật là ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút, ngay cả sau cùng cô lâu đều chưa từng tồn tại. Hốt. Thấy một màn như vậy, giang hồ quân hùng nhất tề giật nảy cả mình, Nguyên một đám dùng một loại ánh mắt kinh sợ nhìn xem Triệu Vô Cực, chưa ai từng nghĩ tới, Triệu Vô Cực vậy mà cường hành như vậy, hư trúc cái này tiên thiên cao thủ, thế mà cũng ngăn không được Triệu Vô Cực một chiêu. Hô. Triệu Vô Cực quay người lại, ánh mắt lại là rơi vào Du Thản Chi trên thân, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Đến ngươi." Dù thản chi toàn thân chấn động, trong phút chốc, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, trong lòng của hắn không khỏi toát ra mấy phần hạt khí, bản thân, là người này đối thủ sao. chương 164, đánh giết dù thản chi. Ken. Đánh giết hư trúc thu hoạch được tích phân 100 vạn. Ba lúc này, hệ thống thanh âm cũng ở triệu vô cực trong đầu văn vọng, cái này hư trúc có thể nói là cho triệu vô cực một cái thu hoạch lớn, trăm vạn tích phân. Liền xem như đối với hiện tại triệu vô cực mà nói. Đây cũng là một cái thu hoạch lớn. Không chỉ như vậy, triệu vô cực càng là cảm giác được bản thân từ hư trúc trên thân cướp đoạt một cổ khí vận. Cái này khí vận ra chỉ ở trên người mình, lập tức để triệu vô cực cảm giác được thiên đạo tuần hoàn, nhật nguyệt biến ảo. Từ nơi sâu xa, bản thân chiếm được chỗ tốt rất lớn. Khí vận vật này, từ nơi sâu xa, huyền diệu khó giải thích, khí vận rồi rào người, bước đi đều có thể nhặt được bảo. Nồng đậm đến cực hạn chính là đoàn dự cùng hư trúc, chính là nhân vật chính khí vận. Rơi vào Sơn Động có thể nhặt được bí tịch võ công, ra ngoài đưa một tin có thể được vô nhai tử 70 năm nội công, tiện thể lấy Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy nội lực đưa tặng, cộng thêm một cái Tây Hạ công chúa. Nhưng là bây giờ, giết Hư Trúc, ngay tại khí vận của hắn ở thời điểm dày đặc nhất, Triệu Vô Cực ngang nhiên giết hắn, trực tiếp chiếm được hư trúc vật quý giá nhất, đó là so với tích phân càng thêm trân trọng đồ vật. Sớm biết lúc trước không giết Đoàn Dự, nuôi đến hiện tại, lại giết hẳn là cũng có thể được chỗ tốt rất lớn. Triệu Vô Cực nói một mình sau đó hắn quay người lại, ánh mắt liền rơi vào Du Thản Chi trên thân. bị triệu vô cực ánh mắt hướng về, Du Thản Chi lập tức đặng đặng đặng liên tiếp lùi về phía sau ba bốn bước, trong lòng càng là toát ra từng tia hàn khí. triệu vô cực thật sự là quá mạnh, đưa tay liền chụp chết hư trước. hai đánh một, còn không phải triệu vô cực đối thủ, tự mình một người, lại như thế nào là triệu vô cực đối thủ? sợ hãi, lập tức liền chiếm lấy Du Thản Chi nội tâm. Du Thản Chi, triệu vô cực nhún nhún vai, chầm rãi mở miệng nói. Ngươi không phải nói, ngươi muốn cho phụ thân của ngươi, còn có ngươi thúc thúc báo thủ sao? Ta bây giờ đang ở nơi này, sao không gặp ngươi báo thủ? Du thản chi toàn thân chấn động, hắn đột nhiên xoay người một cái, nghiêng đầu mà chạy. Ba lúc này, tuyệt đối không thể ngang ngược đối địch, trước đào tẩu, sau đó, tăng thực lực lên, trở lại tìm triệu vô cực báo thủ. Chỉ là du thản chi thân thể vừa mới khẽ động, đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, triệu vô cực đã đứng ở trước mặt mình. Trên mặt của hắn còn mang theo một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, người muốn đi đâu? Nhanh như vậy. du thản chi toàn thân chấn động, nhìn xem triệu vô cực lại là nhịn không được lưu lại, lấy nhãn lực của hắn, đúng là nhìn không ra, triệu vô cực rốt cuộc là làm sao di động, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện trước mặt mình. Gia hỏa này, hắn một mực đều đang ẩn tàng thực lực, vừa mới cùng giữa chúng ta chiến đấu, hắn căn bản chính là đang trêu đùa bản thân những người này. du thản chi lưu lại. Hô! Ngay lúc này, đột nhiên một cái hòa thượng thiếu lâm vọt lên, hắn là đời chữ huyền cao tăng, tên là huyền không, mắt thấy triệu vô cực thực lực mạnh mẽ, ép Du Thản Chi không thở nổi, hắn lập tức liền làm ra phản ứng. Trực tiếp tập kích triệu vô cực, nhất định phải cho Du Thản Chi một cái chạy trốn ra ngoài cơ hội. Ba bây giờ Du Thản Chi đã là tiên thiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nếu như nói tương lai vẫn có ai có thể đối kháng triệu vô cực, vậy tất nhiên là Du Thản Chi, bất kể như thế nào đều muốn cho Du Thản Chi một cái cơ hội sống sót. Huyền không một lần này có thể nói là không màng sống chết, chỉ là triệu vô cực chỉ là nhìn thoáng qua Huyền không, Huyền không lập tức cảm giác ở trong cơ thể mình du tẩu cựu dương thần công sinh ra nội lực, lập tức bắt đầu bành trướng, hoàn toàn không chịu đến khống chế của mình. Phu phù. Huyền không còn không có vọt tới triệu vô cực trước mặt, cả người thân thể lại là mãnh liệt mềm nũn, trực tiếp quỳ ở triệu vô cực trước mặt. Cái gì? Huyền không trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, hắn chừng lấy triệu vô cực lắp bắp mở miệng nói, ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì, vì sao, vì sao, ta thân thể không nghe chỉ huy. Hô, lại là một cái đời chữ huyền cao tăng hướng về triệu vô cực lao đến, pháp danh của hắn gọi là huyền sinh, chỉ là, hắn cũng không có vọt tới triệu vô cực trước mặt, biến lập tức cảm giác được một cô áp lực kinh khủng áp bách mà đến, hắn thân thể cũng là phù phù một tiếng quỳ ở triệu vô cực trước mặt. Tại sao, tại sao có thể như vậy? Hai tăng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể quỷ gối triệu vô cực trước mặt, Đây là cửu dương thần công nội lực chèn ép bọn họ, không thể động đậy, bọn họ tu luyện cửu dương thần công loại này trí cương trí dương thần công xác thực không giả, thế nhưng là, đối với triệu vô cực mà nói, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sích đế hỏa hoàng khí áp chế hoàn toàn nội công của bọn hắn, nếu là không tu luyện vẫn còn tốt, nhưng là, tu luyện, liền muốn nhận triệu vô cực chế ước, liền bị sích đế hỏa hoàng khí khống chế, giống như là thần tử mặt đối với mình quân vương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chết đi. Triệu vô cực lạnh lùng từ trong miệng phun ra hai chữ, lập tức, hai tăng chỉ cảm giác thân thể của mình bắt đầu bắt đầu vặn mẹo, sau đó, vang một tiếng, ngũ tạng lục phủ cũng là bị oanh vỡ nát. Cũng là bọn họ tu vi còn không có đạt tới hư trúc cảnh giới, đạt đến tiên thiên cảnh giới, hình thành tiên thiên chân khí, bằng không mà nói, vậy thì không phải là ngũ tạng bạo liệt, mà là trực tiếp cửu dương chân hỏa từ thân thể bắn ra, trực tiếp đem bọn họ đốt ngay cả cặn đều không còn. Trước đây không lâu hư trúc chính là như vậy chết đi. Du thản chi đã dùng tới khinh công, muốn chạy trốn, mà triệu vô cực tốc độ lại là mau lẹ vô cùng, thời gian mấy hơi thở, liền đã tới, bên ngoài, chỉ là, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ áo trắng, sau đó, triệu vô cực xuất hiện du thản chi trước mặt. Ẩm. Triệu vô cực một cú đạp nặng nghề đá vào du thản chi ngực, sau đó, du thản chi cả người giống như một mai đạn pháo một dạng hung hăng bắn ra đi, nặng nề trên mặt đất xô ra một cái hố to. Hoa. Du Thản Chi trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, triệu vô cực thì là đi tới Du Thản Chi trước mặt, ngay tại triệu vô cực muốn đánh giết Du Thản Chi thời điểm. Bên cạnh, đột nhiên chui ra một căn tiền trượng, phát ra ô ít thanh âm, thẳng đến triệu vô cực đánh tới. Ân. Ba cái này tiền trượng cũng không phải thật sự là tiền trượng, mà là kinh lực bắn ra, tiên thiên chân khí ngưng luyện ra được tiền trượng, cái này tiền trượng thẳng đến triệu vô cực phía sau lưng, lại là vây Ngụy cứu triệu, muốn cứu Du Thản Chi. Hô. Triệu vô cực đột nhiên trở tay một chảo, sau đó, nắm bước cái này thiền trượng hướng phía trước đâm một cái, phốc phốc một tiếng, cái này thiền trượng liền đâm vào du thản chi vùng tim, nguyên ngông năng lượng lập tức phát tiết đi ra. A. Du thản chi kêu thảm một tiếng, thân thể bị cố này đáng sợ chân khí tràn đầy, tại chỗ, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. chương 165, Lao Tăng Quét Giác xuất hiện. Du thản chi kêu thảm một tiếng, cũng là bị triệu vô cực trực tiếp đánh chết, không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà lúc này đây, triệu vô cực mới quay người nhìn xem thiền trượng vọng lại địa phương, cái này thiền trượng, tiên thiên chân khí cô động, sau một kích, tự nhiên tán loạn, mặc dù không có khả năng thời gian dài cô động, nhưng là, làm đến bước này cũng đã là phi thường khủng bố. Lý Thương Hải con ngươi hơi hơi co vào, ngưng khí thành binh, cái này võ học cảnh giới thế, nhưng là so với bản thân muốn cao hơn một bậc, Lý Thương Hải tự hỏi bản thân thực lực đã là hoành hành thiên hạ, lắc đắc không có mấy, thế nhưng là, một chiêu này xuất hiện, Lại là để Lý Thương Hải cảm thấy, vẫn là có người so với bản thân muốn mạnh hơn một ngốc. Lao tăng quét rác. Triệu vô cực ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái quần áo cổ điển lao tăng trên người. Đây là một cái người mặc áo bảo xanh khô gầy tăng nhân cầm một cái cây trổi, chính đang không lưng quét rác. Tăng nhân này niên kỷ không nhỏ, rất thưa thất mấy căn dâu dài dĩ nhiên trắng sau. Người nào? Thiên hạ quần hùng ánh mắt nhất tề rơi vào lao tăng quét rác trên thần, trong lòng mỗi một người cũng là hiện ra một loại kinh dị cảm giác cái này lao tăng quét rác xuất hiện vô thanh vô tức, tựa như là không tồn tại đồng dạng. thế nhưng là cũng là hắn ra tay chặn triệu vô cực công kích. a di đà phật, lao tăng quét rác niệm một cái phật hiệu. cái này đơn giản a di đà phật bốn chữ, lại là sóng âm trận trận, tựa hồ là có gột rửa tà ma công hiệu. quần hùng e ngại triệu vô cực giống như ác ma một dạng tâm thái lại là thoáng lui bước. trong lúc nhất thời, đám người lại đem ánh mắt rơi vào lao tăng quét rác trên thân. bây giờ triệu vô cực hung tàn như vậy, có lẽ trên cái thế giới này có thể ngăn cản triệu vô cực người thì có lao tăng quét rác mà triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào lao tăng quét rác trên thân rốt cục vẫn là gặp được cái này thiên long thế giới đệ nhất cường nhân ba cái này lao tăng quét rác đã không có thụ giới cũng không có pháp danh lo liệu cũng chỉ là tầm thường vậy nước quét nhà tạp dịch bởi vậy liền trong chùa đời chữ huyền các trưởng lão đều không biết có hắn cái này nhân vật nhưng hắn mấy chục năm một mực đều ở thiếu lâm mỗi ngày đều muốn quét dọn tảng kinh các Đối với thiếu lâm tự do như lòng bàn tay Thậm chí hơn 30 năm này tập ngập đến đây tàng kinh cát trộn học thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tiêu viễn sơn Mộ dung bác Ba la tinh đám người hành động Cũng đều bị hắn thu hết vào mắt Mà tiêu viễn sơn đám người Lại đồng dạng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả Lao tăng quét rác võ công tuy cao Có thể xưng thiên long đệ nhất Kiến thức lại huyên bác Liền thần bí tiêu giao phái đều biết quá tưởng thận Chỉ là hắn hoàn toàn không có tranh đấu chi tâm Bởi vậy mới không nổi danh Lão tăng quét rác nạp khí công phu cực kỳ tốt, thu liêm khí tức lúc tiêu Viễn Sơn, mộ dung bác này cấp bậc cao thủ cũng không phát hiện được Lão tăng quét rác tồn tại. Bình thường trong chùa tăng nhân, khách hành hương gặp Lão tăng quét rác cũng đều chỉ coi hắn là một cái lo liệu tạm dịch phục sự tình tăng, liền ngay cả đời chữa huyền cao tăng đều nhìn không ra hắn người có võ công. Ba lúc này Lão tăng quét rác vẫn là đem chính mình võ công tuyệt thế bày ra, vi đả sử dùng tiên thiên chân khí cô động, nhiên một đòn bị thần khó liệu triệu vô cực ánh mắt rơi vào lao tăng quét rác trên thân trên mặt lại là lộ ra một nụ cười thật là không có nghĩ đến thiếu lâm còn có dạng này cao tăng không hưởng công bản công tử đích thân đến thiếu lâm có thể nhìn thấy cao thủ như thế bản công tử cũng không tính là đến không một lần lấy lao tăng quét rác võ công tạo nghệ phật pháp tu dưỡng tâm linh cảnh giới phóng nhãn thiên long thế giới cơ hồ tìm không thấy một cái có thể làm hắn gặp động dung người ba nhưng mà giờ này khắc này nhìn thấy triệu vô cực về sau Lão tăng quét rác ánh mắt kinh ngạc, thế mà hơi có động, dùng nghị không ra thí chủ tuổi còn trẻ, tu vi võ công, thế mà cao đến cảnh giới cỡ này, lấy thí chủ niên kỷ, phần này tu vi thật sự xưa nay chưa từng có. Lão tăng quét giác liếc mắt liền nhìn ra triệu vô cực kinh khủng, cái này là hoàn toàn không kém hơn bản thân lực lượng, thậm chí còn muốn hơi mạnh hơn bản thân, nhất là triệu vô cực chính là trên người chiềm cư tứ phương lực lượng, canh kim, sinh viêm, hát thủy, thanh ngục. Lão tăng quét giác nháy lực. Thế nhưng là tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể liếc mắt nhìn ra tiêu viễn sơn, mộ dung bác, cưu ma trí bậc này đại cao thủ trên người ám thương, có thể chuẩn xác nói ra trên người bọn họ có vài chỗ ám thương, theo thứ tự là ở nơi nào, thời gian nào phát tác, càng có thể nhìn ra bọn họ là tu luyện võ công gì, xảy ra điều gì đừng rẽ, mới đưa đến ám thương. Lao tăng quét rác đôi mắt này, cơ hồ có thể nói là thấm nhuẩn tất cả võ học bí mật, nhưng là lại nhìn không thấu triệu vô cực rốt cuộc là tu luyện công pháp gì, lần thứ nhất, Lao Tăng quét Giác sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác, chỉ là Lao Tăng quét rắc vẫn là khí định thần nhàn, hắn trên dưới dò xét triệu vô cực, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thí chủ tu vi, lấy lao nạp nhìn xem, thí chủ chẳng những công lực tuyệt đỉnh, thể phách cũng thuộc phi phàm. Trong truyền thuyết lục địa thần tiên, sợ cũng chỉ đến như thế. Lao Tăng quét rắc ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng sợ hai thán phục ý tứ, về sau lại lời nói xoay chuyển. Ba bất quá lao nạp xem thí chủ khí thế, phế kinh tàng sát, ngực ngồi manh hổ, dường như chủ tu một môn cực nặng sát phạt, khốc liệt tiêu sát tuyệt học, thí chủ trên người hỏa khí giả rào, tu hành lại là hỏa thuộc tính công pháp, chính là chu tức dương lên, hắc đế tiềm ẩn, thanh mục dưỡng sinh, chỉ kém một điểm cuối cùng, trung ương hoàng đế, nếu là tu hành đại thành, chỉ sợ là thực. Vô địch thiên hạ, lao tăng quét rắc chậm rãi mà nói, võ lâm quần hùng cũng là nhịn không được hơi hơi ghé mắt, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được triệu vô cực nội tình chỉ nghe được lão tăng quét giác tiếp tục nói như thế tuyệt học nắm vững một môn đã là phi phạm trí cực thí chủ vậy mà có thể nắm vững bốn môn đáng tiếc nếu là hơi không cẩn thận thuận tiện nhập ma hoặc tự sát bản thân hoặc mất đi thần trí ngược lại bị võ công không chế trở thành chỉ biết theo võ công bản năng tiến hành giết hại ma đầu nói đến đây lão tăng quét giác lộ ra một cái trách trời thương dân biểu lộ thanh âm tuệ hồ là mang theo vài phần như sấm bên thai đồng dạng bừng tỉnh giống như Hồng Trung Đại lữ một dạng mong rằng thí chủ cảm giác thượng thiên đức hiếu sinh tu thân dưỡng tính nhanh chóng thối lui thiếu lâm không được tạo nhiều giết chóc đừng thân dưỡng tính rơi vào ma đạo đại sư hảo Nhãn lực triệu vô cực nở nụ cười ba trên cái thế giới này có thể nhìn thấu bản công tử công pháp tu hành tinh yếu người đại sư vẫn là người đầu tiên chỉ là muốn bản công tử rời khỏi thiếu lâm chỉ là chuyện tuyệt đối không thể nào hôm nay bản công tử tất diệt thiếu lâm ngược lại là vị đại sư này Ngươi có thể hay không ngăn trở bản công tử? Ngăn trở, thiếu lâm tồn, ngăn không được, thiếu lâm vong. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, bản công tử đi sát phạt, chưa bao giờ dựa vào đức hiếu sinh, chỉ tôn bản tâm bản ý, suy nghĩ thông suốt, ta chính là Bồ Tát. chương 166, gãy Lao Tăng quét giác một chỉ. Lao Tăng quét giác có chút dừng lại, hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thí chủ lòng dạ Bồ Tát, Lao Nạp bội phủ, nếu như thế, Lao Nạp cũng sẽ không khách ý. Hôm nay liền muốn hàng yêu trừ ma. Quân hùng hơi hơi ngẩn ngơ, cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, Lão Tăng quét rác chân trước nói, Triệu Vô Cực là lòng dạ Bồ Tát, chân sau liền nói muốn hàng yêu trừ ma, đây quả thực là tự mâu thuẫn. Còn có, Triệu Vô Cực làm sao lại lòng dạ Bồ Tát? Lý Thương Hải lại là minh bạch Triệu Vô Cực trong lời nói ý nghĩa, Triệu Vô Cực trong miệng Bồ Tát liền là hắn chính mình bản tâm bản ý, tuân theo cho tới bây giờ cũng là ý chí của mình, ta là Như Lai, Như Lai là ta. Triệu vô cực lòng dạ Bồ Tát đó là tự nhủ, đối với mình, mình là Phật, đối kẻ khác là yêu ma. Triệu vô cực ý chí kiên định, vẫn là bất động như Sơn, bất luận kẻ nào đều không thể giao động hắn võ đạo ý chí. Lao Tăng Quét Giác tự nhiên cũng biết Triệu vô cực không cách nào dùng chuyển, cho nên, cũng nói ra hàng yêu trừ ma ngữ điệu. Lao Tăng Quét Giác nói dứt lời, khí tức trên thân đột nhiên bành trướng, một khắc này, cái này thoạt nhìn không có mảy may thu hút Lao Tăng Quét Giác. Đúng là bạo phát ra một đoàn để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường khí tức. Thiếu lâm chúng tăng cùng quần hùng thấy thế, trong lòng thì nhịn không được dâng lên mấy phần hy vọng, dù thản chi cùng hư trúc bị triệu vô cực đánh chết, bọn họ đều tưởng rằng võ lâm như vậy chầm luân, lại là không nghĩ tới, ở thời điểm này thế mà xuất hiện một cái lao tăng quét rác. Chỉ cần có cái này lao tăng quét rác, như vậy, mọi thứ đều vẫn là có hy vọng. Triệu vô cực lại là đi về phía trước một bước, khí tức trên thân lại là liên tục tăng lên. Lực lượng so với lúc trước lại cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, phút chốc, triệu vô cực động tác, chân đạp lăng ba vi bộ, trong nháy mắt lấn đến lao tăng quét rác trước người, tay phải nắm tay, trực kích lao tăng quét rác mi tâm. Vẫn là đơn giản đấm thẳng. Kính quyền phá không, chỉ nghe được triệu vô cực toàn thân gân cốt tề mình, bán ra hoanh hoanh lôi mình, từ quả đấm của hắn bắt đầu, càng là có một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gọn sóng, nhưng mà, từ triệu vô cực một quyền này đánh ra ngoài bắt đầu một cỗ cương mãnh bá đạo kình lực liền tán phát ra trước mắt không khí lập tức còn như một loại nước gợn lộn nhạo hào quên kình lao tăng tán thưởng một tiếng đôi mắt khép mở có nhàn nhạt tinh quang nở rộ chỉ thấy hắn khô gầy như tuổi đơn trưởng dựng thẳng lên sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy tựa như là lớn tuổi không đẩy được một nửa nhưng mà theo động tác của hắn một đạo vô hình khí tưởng lại là đột nhiên phát ra ngăn tại triệu vô cực nắm đấm phía trước tốt triệu vô cực cười ha ha một tiếng năm đấm ẩm vang rơi vào vô hình khí tường bên trên, chỉ cảm thấy chỗ rơi quyền không có chút nào thụ lực cảm giác, đủ để đem sắt thép vặn vẹo cương manh quyền hình. Giờ này khắc này lại bị vô số lực đạo tàng ra, tựa như là bùn vào biển cả đồng dạng, dung nhập vào cái kia vô hình khí tường bên trong, lại là không có mang lên mảy may gọn sóng. Lao tăng quét giác tá lực đả lực kỹ xảo đã là xuất thần nhập hóa, triệu vô cực nắm đấm thế mà không có mang đến bất cứ thương tổn gì. quân hung đã là có chút ngốc trệ. Bọn họ biết do Triệu Vô Cực lợi hại, người này nằm đấm, không thể đón đỡ, chỉ có thể né tránh, không thấy được đại hùng bảo điện phía trên cái kia một cái tơ vặn, chính là bị Triệu Vô Cực cho mạnh mẽ đánh bể. Thế nhưng là, hiện tại cái này lão tăng quét rác thế mà đưa bàn tay ra liền chặn lại Triệu Vô Cực công kích, ở trong nháy mắt này, trong lòng của bọn hắn không khỏi hiện ra từng tia hy vọng, tựa hồ lão tăng quét rác là có thể ngăn trở Triệu Vô Cực công kích. Sau đó, và anh, Triệu Vô Cực thân thể chấn động, đột nhiên bắn ra một cỗ sức mạnh càng đáng sợ, lực lượng này càng là đáng sợ cứng mãnh. Lao tăng quét rắc con người lập tức keo lại đến, cả người nhất thời đằng một tiếng đằng không mà lên, sau đó, thân thể nặng nghề rơi trên mặt đất. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lao tăng quét rắc liên tiếp lui về phía sau năm bước, mỗi một bước, đều giống như là địa chấn đồng dạng, toàn bộ mặt đất lập tức đã nứt ra giống như mạng nhện một dạng đến vết dạng. Đây là lao tăng quét rác lấy giảm bất lực biện pháp đem bản thân lực lượng truyền đến đại địa bên trong. Mỗi một bước lui lại cũng là miếng đất quay cuồng, tựa hồ toàn bộ thiếu lâm đều run rẩy theo. Liên tiếp năm bước, đại địa cũng là run rẩy theo năm lần. Bởi vậy có thể thấy được, triệu vô cực một quyền này đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Lão hòa thượng, làm sao? Xem ra ngươi chính là chưa hẳn liền có thể ngăn trở bản công tử toàn bộ công kích ta. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, hai chân liên tục bước ra. Cả người lực lượng lập tức liên tục tăng lên, tay phải hơi nước hội tụ, Hắc Đế Thủy Hoàng quyền, tay trái lại là nóng bỏng vô cùng, Xích Đế Hỏa Hoàng khí, thân hình giống như thiểm điện phá không, cả người như ảo ảnh cuốn đến lao tăng quét rác phía sau, biến quyền làm trưởng, thẳng đến lao tăng quét rác phía sau lưng đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp kinh khủng tiếng vang bên trong, Triệu vô cực công kích càng thêm bắt đầu cuồng bạo, Hắc Đế Thủy Hoàng, Xích Đế Hỏa Hoàng, hai loại hoàn toàn khác biệt lại liên tục công kích. Nặng nghề rơi vào lao tăng quét dắt trên thân thể, ba chỉ là triệu vô cực công kích kinh khủng này, lại là dừng lại ở lao tăng quét dắt thân thể một thước chỗ. Đây là hộ thể cương khí, cương khí bắn ra giống như tường đồng vách sắt một dạng. Lúc này, lao tăng quét dắt đã đem mình hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn, cái này cương khí phía trên loáng thoáng càng là hiện lên mấy phần kim sắc, phật quang phổ chiếu, triệu vô cực công kích cũng là bị cái này khí tường chặn lại, triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, lao hòa thượng. Không sai, lại đến thử xem ta đây một chiều, ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực đột nhiên nhấc lên tay phải, sau đó trọng trọng cắt xuống. Tam Dương Chu Thần kiếm. Ba đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm khí lập tức liền từ triệu vô cực ngón tay bên trong phương ra, vàng nóng ánh kiếm khí, ngưng tụ ở triệu vô cực tay trái phía trên, doanh nhiên hạ lạc. Xuy, xuy. Ba cái này hộ thể khí tường lập tức liền bị đánh phá, kim sắc kiếm khí ngang nhiên phá mở hộ thể cương khí. Thẳng đến Lao tăng Quét giật cánh tay phải chém tới, kiếm khí này cực nhanh giống như một đạo phá không chấp giật một dạng. Hô. Thời điểm mấu chốt, Lao tăng Quét giật thân thể cấp tốc lướt ngang, ở không có khả năng tình huống phía dưới, thân thể mạnh mẽ lướt ngang ba tấc. Phốc phốc. Một cái nhỏ nhẹ tiếng vang, chuẩn xác mà nói, không phải nhỏ nhẹ tiếng vang, mà là kim loại va chạm thanh âm, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, chỉ thấy, Lao tăng Quét rác tay trái đầu ngón tay bị cắt đứt. Một căn đoạn chỉ, rơi trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi. Lao Tăng quét giác trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là vận chuyển công lực phong bế máu tươi, hắn nhìn xem Triệu Vô Cực, chậm rãi mở miệng nói, "Vô Cực công tử thực lực quả nhiên lợi hại, sắp phạt quả đoán, may may không hạ thủ lưu tình, bản lĩnh như vậy, Lao Tăng bội phục." Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, "Lao hòa thượng, kỹ cùng sao?" Lao Tăng quét giác nghiệm một cái Phật hiệu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Thí chủ, mời tiếp tục." Lao Nạp tự nhiên phụng bồi tới cùng. Trước 167, bạch đế kim hoàng chạm vs kim cương bất phôi thần công. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên vừa nhấc, đột nhiên, chỉ thấy triệu vô cực bàn tay biến kim quang lập lòe, tam dương chu thần kiếm, tay phải thì là âm khi âm u, huyết quang kinh người, dùng chính là tam âm lục yêu đao. Lao tăng quét rắc con người hơi hơi co vào, triệu vô cực đổi một môn công pháp về sau, trên người của hắn sát phạt chi khí đột nhiên biến nồng đậm. Ba tây phương thuộc kim, bạch hổ chi tướng. Triệu Vô Cực tu hành Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, liền đem canh kim sát khí khí nhập phế kinh, chính là phế kinh tàng sát, ngực ngồi manh hổ, bạch hổ chủ sát, lúc này Triệu Vô Cực tay trái hai tay phân biệt giấy lên sát khí kinh người. Triệu Vô Cực nhìn ra, lão tăng quét giác đích sát rất mạnh, chỉ ít là mạnh hơn Lý Thương Hải, hắn tu vi có thể phóng thích hộ thể cương khí, êm dịu tự nhiên, càng là tinh thông mượn lực giảm bất lực rất nhiều biện pháp, vô luận Triệu Vô Cực làm sao công kích lão tăng quét giác đều có thể hóa giải. Ba liền xem như Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền cùng Sích Đế Hỏa Hoàng Khí đều không cách nào phá vỡ. Đây cũng không phải là nói hai môn này thần thông không được, chỉ là sân bãi khác biệt, nếu là chung quanh có đại hỏa, hoặc là ở hồ nước phía trên, liền xem như 10 cái Lao Tăng quét rác cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sân bãi khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, uy lực tự nhiên cũng không giống nhau, muốn phá mở Lao Tăng quét rác phòng ngự, tốt nhất cái chiêu vẫn là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Lao Tăng quét rác mắt sáng như đuốc, chỉ thấy Triệu Vô Cực nhấc tay một cái lên. Hắn liền phát giác triệu vô cực khí tức trên thân đột biến, sát khí đằng đằng, mãnh hổ gào thét, trong lòng lập tức minh bạch, triệu vô cực sắp sử dụng cái kia sát phạt khốc liệt, sắc bén tiêu sát bá đạo tuyệt học. Thu, hộ thể cương khí đột nhiên bị lao tăng quét giác thu liễm, huyền công vận chuyển, hắn tăng bảo đột nhiên bành trướng, một tầng hộ thể cương khí đem hắn tăng bảo cho tràn đầy lên, hắn thân thể cũng rất giống là trở nên hùng tráng thêm vài phần, khí thế trên người lại là mãnh liệt bành trướng, khí tức kia buộc phát thời khắc chỉ thấy lao tăng quét rắc cái kia giả nùa khô héo làng ra, đúng là nổi lên kim quang nhàn nhạt, tràn đầy một loại thần thánh vị đạo, giống như Lạt Ma hàng thế. La hán kim thân, đây là La hán kim thân, không nghi tới, ta thiếu lâm vậy mà cũng có người tu luyện ra bậc này Phật môn tuyệt học. Vừa nhìn thấy lao tăng quét rắc biến hóa, Thiếu Lâm đời chữ Huyền Mấy cái cao tăng lập tức kích động lên. Triệu vô cực hai tay hơi hơi tách ra, khỏe môi lộ vẻ cười, kim cương bất phôi thể thần công. Lao tăng quét rắc khẽ hướm cảm, chính là Kim cương bất phôi thể thần công, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, đồng thời cũng là Thiếu Lâm chí cao hộ thân thần công, uy lực tuyệt luân, thi triển đi ra, uy lực kinh người. Nay công luyện tới tiểu thành, công lực vận chuyển, liền có thể đào thương bất nhập. Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong không kiến thần tăng cảnh giới, chính là tiểu thành, cho dù là tạ tốn đánh như thế nào, đều chưa từng để không kiến thần tăng thụ thương. Nếu luyện đến đại thành, chính là tu luyện ra một tầng cương khí hộ thân, lại có thể làm đến thủy hỏa bất xâm, âm không gần. Lại có thể cách không ngăn địch, hộ thể cương khí ngoại phóng ba thước, có thể ngăn trở bất kỳ công kích nào, thậm chí có thể cho hộ thể cương khí chấn áp bắt địch nhân, lao tăng quét rác phía trước biểu diễn, chính là cái kia đại thành kim cương bất phôi thần công. Mà hắn lúc này toàn lực vận công, càng là đã xảy ra đáng sợ biến hóa, cái này lao tăng quét rác làn ra vậy mà tản mát ra nhàn nhạt vàng dự, lúc này lao tăng quét rác giống như kim thân la hán hàng thế, cái kia hộ thể cương khí ngược lại là bị ép vào đến trong thân thể, hiện nhiên là đại thành về sau Công lực của hắn càng là cố gắng tiến lên một bước, lại là đem cái này thiếu lâm tuyệt học tu luyện đến xưa nay chưa từng có, đang phong tạo cực tình trạng. Ba lúc này ở lão tăng quét rác sau đầu loáng thoáng nổi lên từng đạo từng đạo quang hoàn, trên người lại là lan tràn từ bi thánh khiết tường quang, chỉ là nhìn thấy lão tăng quét giác cũng là người ta sinh ra một loại cảm giác căn bình. Lý Thương Hải đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, trong lòng sắc thực nóng lòng muốn thử, hận không thể cùng triệu vô cực đổi chỗ một phen, tốt lành giáo một chút. Cái này tạo địa thần tăng tuyệt thế cao chiêu. Đáng tiếc, đáng tiếc, cao thủ như vậy, lại không thể cùng đối địch, nhân sinh việc đáng tiếc. Lý Thương Hải nhẹ nhàng thở dài một cái. Kim cương bất phôi thần công, tu luyện đến kim thân la hán cảnh giới, khí thế êm dịu, nhục thân bất hủ, thực là nghĩ không ra. Trên cái thế giới này lại có thể có người có thể đem kim cương bất phôi thể thần công. Luyện đến mức này, khí thế êm dịu, giống như xá lợi, tại hạ bội phủ. Triệu vô cực cười khen một tiếng. Dù cho là thù địch lập trường, Triệu Vô Cực cũng vẫn như cũ thưởng thức lão tăng quét giác. Ba cùng mặt khác hòa thượng không giống nhau, lão tăng quét rác là chân chính lòng từ bi, nếu là không có lòng từ bi, trách trời thương dân niềm tin, là quả quyết tu luyện không đến cảnh giới cỡ này, chính là bởi vì trong lòng còn có từ bi, cho nên hắn tản mát ra khí chẳng lại là có thể cảm nghiệm những người khác. Triệu Vô Cực hai tay khẽ nâng lên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đại sư, tại hạ, một chiêu này tên là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tay trái là tam dương chu thần kiếm, tay phải thì là tam âm lục yêu đao, âm dương giao thế, còn mời đại sư đánh giá một hai. Triệu vô cực cải biến trong miệng sưng hào, sưng hô lão tăng quét rắc là đại sư, mà không phải hòa thượng, hiện nhiên, đối với lao tăng quét rắc cũng là nhiều hơn mấy phần kính trọng ý nghĩa. Ba chính là giống như tiêu phong đồng dạng, triệu vô cực vẫn như cũ kính trọng. Không quan hệ lập trường, chỉ là tôn trọng bọn họ phẩm cách. Suy. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực dơ tay trái một cái. Tam Dương Chu thần kiếm kiếm khí bắn ra, nếu thiểm điện phá không, kính lấy lao tăng quét rác bùng tim. Đối mặt cái này đáng sợ kiếm khí, lao tăng quét rác cũng không có tính toán dùng nhục thân của mình đi mạnh mẽ chống đỡ, mà là dơ tay phải lên, dựng lên một ngón tay, hướng phía trước đột nhiên một điểm. Đại lực kim cương chỉ. Điểm này, lao tăng quét rác trên người bắn ra kim cương chi huy, vàng rực lập loại tay phải, ngón trỏ điểm ra, thần sắc trở nên vô cùng tàn nhẫn, để người một loại kim cương trừng mắt huyền diệu cảm giác Cùng lúc đó, hắn ngón trỏ hướng phía trước một điểm, một đạo vàng nhạt lấp lóe, sau đó một đạo kiếm khí đột nhiên tán phát ra, suy một tiếng, phá không kích sạ, nhanh như điện quang hỏa thạch, cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới lao tăng quét rác trước mặt. Kim cương chỉ một điểm, lực lớn vô cùng, thiên khung biến sắc. Làm! Ba kim sắc kiếm khí cùng kim cương chỉ hung hăng và chạm cùng một chỗ, mà triệu vô cực động tác lại là không có chút nào dừng lại, tay trái tam dương chu thần kiếm, tay phải tam âm lục yêu đao. Soát. Xoát! Xoát! Một đạo đạo kim sắc kiếm khí phá mở hư không, từng đạo từng đạo huyết sắc đao mang làng không xoay quanh, một nhanh, một linh hoạt, từ hai bên trái phải, trên dưới, vô khổng bất nhập hướng về lao tăng quét giác đánh tới. Lao tăng quét giác thân thể chấn động, tay phải cấp tốc điểm ra, đại lực kim cương chỉ không ngừng phá mở từng đạo từng đạo xích kim sắc kiếm khí, đồng thời, hoàn toàn không quan tâm tam âm lục yêu đao, cái này tam âm lục yêu đao rơi vào lao tăng quét giác trên thân tức khắc lao tăng quét rác là hàn kim thân bên trên lưu lại từng đạo từng đạo huyết hồng sắc cơn ký. tam âm lục yêu đao một khi xâm nhập thân thể lập tức liền muốn phá hư nhân thể thi cốt thi tối liền xem như tiên thiên cao thủ cũng phải kiêng kỵ bà phần ba chỉ là lao tăng quét rác thực lực lại là cường hành vô cùng thế mà chặn lại tam âm lục yêu đao xâm nhập kim cương bất hoại thể nguyên bản là phật môn công pháp khắc chế tất cả âm sát đồ vật tu luyện đến la hán kim thân tự nhiên cũng không sợ tam âm lục yêu đao hoặc có lẽ là còn không có đại thành tam âm lục yêu đao hợp triệu vô cực mắt thấy tam âm lục yêu đao vô dụng hai tay đột nhiên hợp lại âm dương giao thế song trưởng chắp tay trước ngực ẩm vàng chém xuống bạch đế kim hoàng chạm chương 168, đánh giết lao tăng quất giác xoát triệu vô cực song trưởng hợp lại trong nháy mắt khí tức trên thân càng thêm khủng bố chỉ thấy một đạo vàng nóng ánh kiếm khi ẩm vàng bắn ra kèm theo triệu vô cực động tác hung hăng chém xuống kiếm khí hất hắc, hắc xé rách thiên địa thẳng đến lao tăng quét rắc đánh tới, lao tăng quét rắc con ngươi mãnh liệt co vào, kiếm khí này tốc độ quá nhanh, vung lên phía dưới, chỉ thấy trắng xóa vàng ngóng ánh một mảnh, sáng chói lóa mắt, để người căn bản liền không cách nào mở mắt. ở thời điểm này, lao tăng quét rác lại cũng tỉnh táo, vận chuyển chân khí toàn thân, cô động kim cương bất hoại chi thân, chỉ thấy hắn trên da kim quang càng thêm rực rỡ, khí thế trên người cũng là nguyên lai càng nồng đậm, chỉ là từ bi vị đạo càng thêm nồng đậm, rất có một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục vị đạo? Làm. Ngay tại bạch đế kim hoàng chạm chém xuống trong nháy mắt đó, lao tăng quét rắc chấp tay hành lễ, lập tức liền ở giữa không trùng, chặn lại cái kia vàng óng ánh kiếm khí. Ba lúc này, đều có thể ngăn trở. Võ lâm quần hùng trong lòng người nhịn không được hơi hơi nổi lên mấy phần hy vọng, giờ này khắc này, bọn họ là thực hy vọng lao tăng quét rắc có thể ngăn trở triệu vô cực, chỉ cần ngăn trở triệu vô cực, bọn họ mới có cơ hội, bọn họ mới có thể trở về lúc đầu sinh hoạt, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Có thể không cần nhìn quan phụ sắc mặt, có thể không chút kiên kỵ hành hiệp trưởng nghĩa, khoai y ân cứu. Chỉ là, bọn họ sai. Lao tăng quét rác. Ngăn không được. Phốc phốc. Bạch đế kim hoàng trảm ầm vang rơi xuống, chỉ thấy lao tăng quét rác cánh tay trái toàn bộ chặt đứt xuống tới. Trong khoảnh khắc, chỗ cụt tay máu me đầm đĩa, một đầu vàng óng ánh cánh tay lập tức liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Mỗi người cũng là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Thiếu lâm tăng nhân càng là cảm giác trong cổ họng phảng phất là có vô số thanh âm, nhưng là, giờ này khắc này bọn họ lại là một câu đều không nói được, ở trong lòng, chỉ có một cái suy nghĩ quanh quẩn. Chẳng lẽ, ngay cả cái này thần bí khó lường lão tăng quét rắc cũng đỡ không nổi triệu vô cực công kích sao? Bị chém đứt một cánh tay, lao tăng quét rắc trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, vẫn là la hán kim thân, tựa hồ vừa mới, bị chém đứt cánh tay cũng không phải là lao tăng quét rắc đồng dạng, như thế định lực. Lại cũng là để mỗi người đều thầm kinh hãi. Lao tăng quét rác thậm chí lại cười, Vẫn là lòng từ bi, đại từ đại bi. Sau đó, Lao tăng quét rác nhẹ nhàng làm ra một cái thủ thế, Ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng chụp ở cùng nhau, Ngón tay, dường như đang nắm bước một cánh hoa mở dạng. Nghiêm hoa vi tiếu, Nghiêm hoa chỉ. Phật tổ niêm hoa, Già diệp nhất tiếu. Lao tăng quét rác một chiêu này thi triển đi ra, Giống như hoa sen nở rộ, Ra nước bùn mà không nhiễm, Thanh tịnh tâm Phật tính thanh tịnh tâm xử lý sự vật trật tự rõ ràng, người người đều có Phật tính, bồ Tát nhập thế độ chúng sinh, ra nước bùn mà không nhiễm, cụ sen tự không phi không, đại biểu thế giới bản tính. Phật độ hữu duyên nhân Lao tăng quét rắc đột nhiên một chỉ điểm ra, thẳng đến triệu vô cực đánh tới, giờ khắc này, quả nhiên là rực rỡ vô cùng, một chiêu này thanh thế càng là kinh người, người ở chỗ này thậm chí không nghĩ tới, lúc này, Lao tăng quét rác vừa mới bị triệu vô cực chặt đứt một cánh tay ở thời điểm này hắn vẫn như cũ thả ra bản thân mạnh nhất một chiều. Triệu vô cực thoảng qua trầm ngâm, sau đó, chầm rãi mở miệng nói, Phật tổ niêm hoa, Già Diệp nhất yếu, đại sư, ngươi chỉ có thấy được Già Diệp một người lại cười, lại là không nhìn thấy cái kia tuyệt đối cười không nổi người, chỉ nhìn lấy được nhất thời nỗi khổ, lại không nhìn thấy, một đời nỗi khổ. Nói đến đây, triệu vô cực hơi hơi đi về phía trước một bước, khí tức trên thân lại một lần bành trướng. Đại tu Di Sơn Vương Quyền giờ khắc này Triệu vô cực cũng đem bản thân lực lượng hoàn toàn tán phát ra, kinh khủng lực lượng lập tức tầng tầng từ cùng triệu vô cực trên thân bạo phát đi ra. Một tiếng vang thật lớn, tựa như là Hồng Trung Đại Lửa mở dạng. Ba đây là Phật môn phản âm, một tiếng vang liền làm cho tâm thần người khuấy động, tựa hồ là thấy được Tây Phương cực lạc Như Lai. Có một tiếng vang, tựa như là thấy được vô tận Phật quốc. Lại một tiếng vang, tựa như là thấy được Như Lai giảng thiền. Thêm một tiếng vang, tựa như là thấy được thế giới cực lạc. Cựu Sơn tứ hải giờ khắc này tất cả khí tức đều hội tụ đến cùng một chỗ sau đó triệu vô cực nắm đấm đẩy đi ra cùng lao tăng quét giác nghiêm hoa chỉ hung hăng và chạm đến cùng một chỗ thiên địa bình thản không có cương manh cùng bá đạo chỉ có một loại công chính bình hòa vị đạo lao tăng quét giác đứt một cánh tay cũng không có bất kỳ cái gì suy bại dấu vết mà triệu vô cực đại tu di sơn vương quyền lại cũng bá đạo dị thường sau đó triệu vô cực cùng lao tăng quét giác đồng thời lui về sau ba bốn bước lao tăng quét giác nhìn xem triệu vô cực Trên mặt biểu tình như cũng là yên tĩnh tương hòa, hắn niệm một cái Phật hiệu, A Di Đà Phật, vô cực thí chủ, là Lão tăng thua. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiếu lâm đều giống như là chấn động lên đồng dạng, chỉ thấy bức tường dạng nước, phật tượng sụp đổ, chính xác thiếu lâm tựa như là đã trải qua một trận cực kỳ khủng bố địa chấn một dạng. Triệu vô cực đứng chắp tay, nhìn xem Lão tăng quét rắc chậm rãi mở miệng nói, Đại sư thực lực là ta gặp phải mạnh nhất một cái, ta cùng với người chiến, chưa bao giờ thụ thường chưa từng nghĩ. Đại sư là một cái duy nhất để cho ta bị thương người. Một bên nói, triệu vô cực rối ra ngón tay cái nhẹ nhàng lao đi khóe môi máu tươi, đại sư thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Thí chủ, người võ công đại thành, vẫn là hy vọng ngươi có thể thiếu sát phạt, thuận theo thiên đạo. Lao tăng quét rác nhẹ nhàng thán một tiếng, sau đó niệm một cái Phật hiệu, a di Đà Phật. Sau đó, chỉ thấy lao tăng quét rác trên người kim quang đột nhiên biến mất, cả người hắn ngồi khoanh chân tính tọa, giống như nhập định đồng dạng nhưng là ở triệu vô cực cảm ứng bên trong lão tăng quét rác bây giờ lại là không có bất kỳ sinh mệnh khí tức đã là chết không thể chết lại một kích cuối cùng lão tăng quét rác liều sức toàn lực vẫn là để triệu vô cực bị thương chỉ là chính hắn cũng là dầu hết đèn tắt cuối cùng vẫn là bị mất mạng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên triệu vô cực lại cũng không để bụng đối với cái này thiên long thế giới đệ nhất cao thủ triệu vô cực vẫn là có mấy phần tôn trọng không hổ là thiên long đệ nhất cao thủ Không hổ là lao tăng quét rác. Mặc dù bọn mình, nhục thân bất hủ, tiên tinh từng hòa, so với thiếu lâm những cái này rối trá hòa thượng, lại cũng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ân, triệu vô cực hơi hơi đứng dậy, lại cũng cảm giác được chúng quanh giang hồ hiệp khách đối với mình tàn mát ra sát ý, bọn họ tựa hồ là nghe được bản thân cùng lao tăng quét rác ở giữa đối thoại. Ba hiện tại triệu vô cực bị thương, chưa bao giờ bị thương triệu vô cực bị thương như vậy, bọn họ có phải hay không có thể giết triệu vô cực? Hoặc là, lúc này, cùng nhau tiến lên, bọn họ là có thể giết Triệu Vô Cực. Sát ý mãnh liệt, lập tức thì có ngưng tụ. Chương 169, đây là một cái cơ hội tốt. Triệu Vô Cực bị thương. Thoạt nhìn, Triệu Vô Cực đích thật là bị thương. Vừa mới Triệu Vô Cực đích thật là nói lao tăng quét rắc thương tổn tới Triệu Vô Cực, trong lúc nhất thời, giang hồ quần hùng nhìn xem Triệu Vô Cực ánh mắt từ lúc mới bắt đầu e ngại biến thành bây giờ sát ý mười phần, bọn họ muốn giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt ở đám người trên người từng cái đảo qua, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái khinh thường tiêu dung. Biết rõ bản công tử bị thương, cho nên hiện tại các ngươi cảm thấy đây là giết bản công tử cơ hội tốt. Triệu Vô Cực mặt mỉm cười, nhìn trước mắt Giang Hồ Quân Hùng chậm rãi mở miệng nói, muốn đi thử một chút mà nói, vậy liền cứ tới a. Giang Hồ Quân Hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không dám hướng về phía trước nhiều đi một bước, cứ việc hiện tại Triệu Vô Cực thoạt nhìn tựa như là bản thân bị trọng thương thế nhưng là ai có thể khẳng định triệu vô cực thực bị thương triệu vô cực thương thế nghiêm trọng đến mức nào phải chăng triệu vô cực thực liền không thể cùng người động thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu vô cực vẫn là đứng tại chỗ hắn không nói lời nào lại là không người làm hướng phía trước nhiều đi một bước rốt cục một cái tăng nhân niệm một cái phật hiệu a di đà phật vô cực công tử liền để lão nạp đến lĩnh giáo cao chiêu a a triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt thiếu lâm muốn thử xem nhìn xem đến cùng có thể không thể giết bạn công tử nói chuyện là cuối cùng ba cái đời chữ Huyền Cao tăng bên trong Huyền Tĩnh lúc này Huyền Tĩnh lại là nhẹ khẽ thở dài một cái vô cực công tử bởi vì ngươi toàn bộ Giang Hồ sinh linh đồ thán ngươi giết ta Thiếu Lâm sư huynh đệ bây giờ liền để Thiếu Lâm đến Linh Giáo vô cực công tử ngươi cao chiêu a triệu vô cực chỉ là cười cười giơ tay lên một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vậy thì tới đi Huyền Tĩnh đi về phía trước một bước sau đó chậm rãi mở miệng nói Vô cực công tử, thực lực cao cường, chắc chắn cũng là không sợ ta thiếu lâm lấy nhiều địch đi ta. Ân. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, thiếu lâm còn có thủ đoạn gì nữa? Huyền tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói, vô cực công tử, lập tức sẽ biết. Nói đến đây, huyền tĩnh vung tay lên, sau đó, một đám thiếu lâm tăng nhân chậm rãi đi ra, những cái này thiếu lâm tăng nhân trên thân thống nhất hiện ra là một loại màu đồng cổ, nguyên một đám khí thế trên người lắng động, hiển nhiên, cũng là thiếu lâm lực lượng mạnh nhất. Ba cái này chẳng lẽ chính là thiếu lâm 108 đồng nhân trận. Có người kinh hô mở miệng. Thiếu lâm la hán đồng nhân trận, tổng cộng chia làm 3 loại. Một loại là đối địch lúc 5 người liên thủ, đem địch nhân bao bọc vây quanh, lưu động lúc như nước chảy mây trôi, dừng lại nặng như sơn nhạc, địch nhân rất khó pha vây. Loại trận pháp này như mãng xả bản thành xa trận, đầu đôi tương ứng, tuyệt không sơ hở. Loại thứ hai chính là 18 đồng nhân trận, đây cũng là thường thấy nhất, 18 la hán trận. Chính là thiếu lâm khổ luyện cao thủ tạo thành 18 đồng nhân trận, uy lực kinh người, chỉ có thể chấn áp tất cả, bảo vệ thiếu lâm, không người dám ở thiếu lâm dương ai. Ba loại thứ ba chính là 108 đồng nhân trận, trận pháp này mới là thật cho thấy thiếu lâm nội tình. Ba lúc này, thiếu lâm vì ứng phó triệu vô cực, lại là đem 108 đồng nhân trận cho bày ra. Hô! Trong ngay mắt, toàn bộ đồng nhân trận nhanh chóng đem triệu vô cực cho bao vây lại, huyền tĩnh chậm rãi mở miệng nói, vô cực công tử, gác tội. Hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem vô cực công tử lưu tại thiếu lâm. Triệu vô cực chỉ là cười cười, thanh âm quan thai, không sai, các người đích thật là chọn lựa một cái thời cơ tốt nhất, bản công tử đích thật là bị thương, có thể hay không giết bản công tử, liền muốn xem các ngươi đạo hạnh có đủ hay không. Nói đến đây, triệu vô cực đi về phía trước một bước, khí tức trên thân đột nhiên cường đại lên, tới đi. Hô! Triệu vô cực thanh âm vừa mới rơi xuống, những cái này thiếu lâm võ tăng đồng thời bắt đầu vung vẩy trong tay một côn trong không khí lập tức truyền đến kịch liệt tiếng xé gió xé rách không khí mang theo vài phần tê tâm liệt phế thanh âm ba hiện tại là giết triệu vô cực tốt nhất thời điểm Soát. ba lúc này một cái võ tăng đống nhiên hướng về triệu vô cực tiến công mà đến trong ngay mắt toàn bộ trận pháp mãnh liệt vận chuyển từng cây trường côn hung hăng hướng về triệu vô cực của tới 108 thiếu lâm la hán đồng nhân trận thi triển đi ra quần công chi thế liên miên bất tuyệt Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cơ hồ chẳng khác gì là từng cái thiếu lâm tăng nhân đều đang cùng Triệu Vô Cực đối đầu, sau đó nhanh chóng thay phiên, cái này xa luân quần tập liều mạng, mặc dù không bị đánh chết, dần dần cũng phải tươi sống mệt chết. Không chỉ như vậy, chúng tăng tụng một tiếng Phật hiệu, thanh âm này chấn động hư không, không ngừng mà truyền đến Triệu Vô Cực bên hai, Triệu Vô Cực hơi hơi như mày, chỉ cảm giác bản thân đạo tâm chủng ma đại pháp biến hóa ra tâm ma lực trường tựa hồ là bị ngăn chặn lại, cũng không có cách nào phát huy ra huy lực chân chính chỉ thấy toàn bộ quảng trường Kình Phong bài không khoái động, tăng ý loạn tung bay, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông hơi hơi co vào, tiếp theo toàn thân đều cảm nhận được vô số cỗ không thể hình dung áp bách. Ba loại cảm giác này giống như là bản thân dấn thân vào ở cực lớn vòng xoáy bên trong, thân bị khống chế muốn xoay tròn lấy đắm chìm xuống, mặc dù có cái thế chi dũng, ở tình huống này phía dưới cũng phải tiêu hao chân khí, nếu là thời gian lâu không chiếm được nghỉ ngơi, cũng là sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức mà bó tay bị bắt kết quả. Có chút ý tứ Triệu vô cực mang trên mặt một nụ cười nhạt nhạt. Đây chính là thiếu lâm thủ đoạn cuối cùng sao? Động thủ. Huyền tĩnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cái thiếu lâm tăng nhân trong tay trường côn đột nhiên hướng về Triệu vô cực tập kích tới. Cái này cây gậy tốc độ cực nhanh, thẳng đến Triệu vô cực bụng dưới đánh tới. ầm! Ba trường côn rơi vào Triệu vô cực trên thân. Triệu vô cực mãnh liệt bước ra lăng ba vi bộ, thân thể vặn mèo, nhanh chóng tránh đi cái này trường côn. Đồng thời, bàn tay quét ngang, thẳng đến cái này côn sát làm một tiếng vang thật lớn cái này côn sắt rơi vào triệu vô cực bàn tay lập tức toé ra một tiếng vang thật lớn cây gậy trong nháy mắt đứt gãy triệu vô cực đang muốn tiến công Trước mắt lại là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhanh chóng đổi một người chân pháp biến hóa giao thoa mà đến thấy một màn như vậy giang hồ quần hùng trong lòng thì nhịn không được dâng lên từng tia hy vọng triệu vô cực biểu hiện thực không bằng phía trước tựa hồ tựa hồ sở hướng vô địch triệu vô cực có vẻ như có vẻ như có thể đánh bại bộ dáng Đây là một cái cơ hội tốt. Chương 170, Phong Thần Thối dẫn thiên tiếp. Triệu Vô Cực đích thật là bị thương, lão tăng quét rắc một lần cuối cùng, thương tổn đến là Triệu Vô Cực phổi, đến cùng vẫn là Thiên Long đệ nhất cao thủ. Ở thời điểm sau cùng nhìn thấu Triệu Vô Cực lực điểm, phổi. Ở Triệu Vô Cực phổi là có một đạo canh kim chi khí, thương tổn tới Triệu Vô Cực phổi, Triệu Vô Cực liền không thể dễ dàng thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, càng là trọng yếu là, Triệu Vô Cực cũng không thể sử dụng Thanh Đế một Hoàng Công đến chữa thương. Ba nguyên bản, lấy thanh đế một hoàng công đặc tính, là có thể trị triệu vô cực bất luận cái gì thương thế, hết lần này tới lần khác, tổn thương là phổi. Ba kim khắc mục, ở triệu vô cực ngũ hành chi lực đại viên mãn phía trước, thanh đế một hoàng công tạm thời là không cách nào chữa thương. Phổi thụ thương, uy lực mạnh mẽ xích đế hỏa hoàng khí, hắc đế thủy hoàng quyền, bạch đế kim hoàng trạm đều không thể sử dụng, bằng không mà nói, cái này 108 la hán đại trợ, triệu vô cực chỉ cần tam âm lục yêu đao nằm ngang quét qua 108 la hán liền có thể thiếu 18 cái. Triệu vô cực bị thương, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Huyền tĩnh trên mặt, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn xem triệu vô cực biểu hiện, hắn cũng không thể chân chính phá mở cái này 108 la hán trận, đám người liên thủ, nói không chừng là có thể đánh bại triệu vô cực. Ý nghĩ này mới vừa từ huyền tĩnh trong lòng xông ra, liền thấy, trong trận pháp triệu vô cực đột nhiên động tác, hắn đi về phía trước một bước, đột nhiên đi tới một cái thiếu lâm tăng nhân trước mặt. Và anh, ba cái này trường côn rơi vào triệu vô cực trên thân, bạo phát ra một tiếng nổ rất lớn, chỉ là, triệu vô cực thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, mặc cho công kích của người làm sao không bố, thủy chung không cách nào dùng chuyển triệu vô cực mẩy may. Sau đó, triệu vô cực đi về phía trước một bước, sau đó, tiến bộ một quyền, nặng nghề rơi vào hòa thượng này trên thân. Và anh, trái tim lập tức bị hung hăng phá mở, hòa thượng này trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này triệu vô cực, không phải bị thương sao? thế nhưng là, thế nhưng là, vì sao? hắn thoạt nhìn một điểm thương thế cũng không có bộ dáng, vì sao? hắn vẫn là như thế khủng bố. ba toàn bộ giang hồ đều kinh hãi, ai có thể nghĩ tới, cho dù là ở tình huống này phía dưới triệu vô cực, thực lực cũng là như thế khủng bố. dù cho là thụ thường thế nhưng là, triệu vô cực lại là cổ thần huyết mạch, lại tu luyện xích minh, cửu thiên đồ, nhật nguyện bảo vệ, nhục thân cường hành. Tạm thời không dùng đến ngũ đế đại ma thần thông, lại cũng chỉ là giết người tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Liền xem như thụ thương có thế nào. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể phá mở phòng ngự của ta hay sao? Huyền tinh sắc mặt trong lúc đó biến hóa, chỉ thấy triệu vô cực đột nhiên nhấc chân, sau đó rất rất đá ra. Phong thần thối lôi lệ phong hành. Một thối này đá ra, lập tức gáp bách không khí, sẽ rách không khí, thậm chí tạo thành một hình trăng lưới liềm nhận khí bị triệu vô cực hung hãn đá ra trong nháy mắt liền chui vào đến một cái hòa thượng thân thể phía trên. Xoát! Không khí xe rách, triệu vô cực một chân lập tức bạo phát ra lực lượng kinh người, cái này nguyệt nha hình nhận khí đúng là so với đao kiếm vi lực còn muốn càng cường đại hơn, cơ hội là trong nháy mắt liền đem cái này khổ luyện hòa thượng trực tiếp xé rách. Liên bằng các ngươi những cái này rác rưỡi, cũng muốn giết bản công tử, quả thực thật là tức cười. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, đột nhiên, cả người hắn xoay tròn, trong phút chốc, Cả người giống như một cái như vòi rồng. Ba cái này vòi rồng ngay từ đầu xoay tròn, toàn bộ Thiếu Lâm La Hán trận đột nhiên bắt đầu vận chuyển cũng không phải là như vậy linh mẫn lên, Triệu Vô Cực khống chế của phòng, thân thể chuyển động, nghịch trận pháp hoạch tâm xoay tròn, lập tức liền liền để cái này Thiếu Lâm La Hán trận vận chuyển xuất hiện vương hữu Phong quyền tàn vân. Đột nhiên, chỉ thấy vòi rồng bên trong hoạch tâm, Triệu Vô Cực đột nhiên đá ra nguyên một đám thối ảnh, này thối ảnh lại là giống như lưới đao sắc bén đồng dạng, hung hăng bắn trụm mà ra. Suy. suy, suy, suy. ba nguyên một đám hòa thượng thiếu lâm lập tức liền bị cái này kinh khủng phong nhận sẽ thân thể, còn đang giữa không trung phía trên triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một cái cười lạnh thanh âm, liền để các ngươi cố gắng kiến thức, kiến thức, ta cái này phong thần thối uy lực. lúc nói chuyện, triệu vô cực tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong thần thối lực lượng tựa hồ là dẫn động giữa cả thiên địa lực lượng biến ảo, không biết lúc nào, trên bầu trời, rậm rạ chẳng chịt nổi lên từng đạo từng đạo lôi đỉnh. Vậy mà đưa tới thiên địa biến sắc. Lý Thương Hải hơi hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, triệu vô cực thực lực vậy mà đến một bước này. Sau đó, Lý Thương Hải lại lạnh nhạt xuống tới, triệu vô cực một chiêu này dĩ nhiên rất mạnh, bất quá, thời gian chuẩn bị tựa hồ cũng quá dài một chút, nếu là mình cùng triệu vô cực đối địch, đợi đến triệu vô cực thi triển ra một chiêu này thời điểm, bản thân đã sớm giết đi qua, tuyệt đối sẽ không cho triệu vô cực thi triển ra cơ hội. ba Ứng phó tiên thiên cao thủ Dùng một chiêu này chính là cho bọn họ công kích mình thời gian, bất quá, nếu như là hành hạ người mới mà nói. Lý Thương Hải cười cười, một chiêu này hảo áp dụng. Từ đầu đến cuối, Lý Thương Hải cũng là 10 điểm lạnh nhạt, nàng đối với triệu vô cực thực lực rất rõ ràng, liền xem như bị thương, muốn dựa vào vây công thủ đoạn giết triệu vô cực, cái này cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào, húng chi, cho tới bây giờ, triệu vô cực đều còn không có rút ra thiên gia thần kiếm. Vô luận là ứng phó bản thân hay là đối phó người khác, Lý Thương Hải cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua triệu vô cực rút kiếm, nếu như, triệu vô cực rút kiếm đây. Hắn lại có bao nhiêu mạnh? Không có người biết, ngay cả Lý Thương Hải cũng không biết. Và anh? Đột nhiên, thiên khung phía trên một tiếng sét, lại là nhìn thấy một đạo thiểm điện phá không mà ra. Sau đó, triệu vô cực từ trên trời giáng xuống, đùi phải nặng nghề hướng về đại địa doanh kích mà đến. Thần phong nội hảo. Phong thần thối một chiêu cuối cùng, dẫn động thiên địa chi thế, uy lực này đột nhiên bộc phát. Cho người cảm giác giờ khác này, triệu vô cực giống như là thiên lôi hàng thế, đùi phải nặng nghề rơi vào trên mặt đất. Và anh, trong phút chốc, vạn thiên lệ quang điên cuồng từ triệu vô cực trên thân tán phát ra, lôi quang tùy ý, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng của tới, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ la hán trận bao quát trong đó. Từ lôi quay cuồng kinh khủng lôi đình uy lực, mãnh liệt thôn phệ những cái này thiếu lâm tăng nhân, hơn 90 người tăng nhân, đồng thời cảm giác thân thể tê liệt lên, đáng sợ nhất là... Cú này lôi đỉnh chi lực gần chứa một cỗ phá hủy bọn họ nhục thân lực lượng, bọn hắn lục thể, căn bản liền không khả năng tiếp nhận lực lượng như vậy. Một cái tăng nhân kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức cháy đen một mảnh, dĩ nhiên là chết không thể chết lại. Chương 171, Thiếu Lâm Diệt môn, Hoàng đế thổ hoàng đạo. Vô số tử quang lôi đỉnh ầm vang bộc phát, giống như gợn sóng đồng dạng, tựa như thủy triều, từng đợt từng đợt hướng về bốn phương tám hướng của tới. Những cái này Thiếu Lâm tăng nhân cũng là khổ luyện cao thủ, thế nhưng là Đối mặt với quần quận Lôi Đình, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. 108 cái thiếu lâm tăng nhân, trong nháy mắt liền bị cái này Lôi Đình bá quát, ở từ điện hoành tạc phía dưới, như liệt hỏa rung băng, phí thang bắt tuyết, thân thể của bọn hắn căn bản liền không thể thừa nhận cái này Lôi Đình chi uy, nếu không phải là Triệu Vô Cực tu luyện Xích Minh, cựu Thiên Đồ, nhục thân cường hành vô cùng, một chiêu này thi triển đi ra, bản thân hắn cũng phải bị thương. Ba chỉ là Triệu Vô Cực nhục thân cường hành vô cùng, dẫn động thiên lôi. Thân thể bản thân lại là không có nhận bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là những cái này thiếu lâm tăng nhân đó cũng không giống nhau. Từng cái võ lâm nhân sĩ người người biến sắc, trong lòng của bọn hắn đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, Triệu Vô Cực không phải người bị thương nặng sao? Vì sao? Vì sao ở thời điểm này, Triệu Vô Cực vẫn có biểu hiện như vậy? Vừa mới lao tăng quét rắc không phải đã đem hắn bị đả thương sao? Vì sao? Vì sao Triệu Vô Cực vẫn là như thế cường đại? Ba cái kia lôi quang cuồn cuộn từ điện trên trời rơi xuống. Phảng phất thiên kiếp phủ xuống tràng diễu lúc, để mỗi người đều sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Mỗi người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu là cái này lôi đỉnh rơi vào trên người của bọn hắn, bọn họ phải chẳng còn có thể sống sót. Không có người có thể khẳng định, trong lòng của bọn hắn chỉ có nồng nặc sợ hãi và thật sâu e ngại. Triệu vô cực không phải người, hắn là một cái thần, người lại như thế nào cùng thần minh đối kháng? Lôi đỉnh bên trong, Triệu vô cực đứng lên, hắn cơ hồ nhìn không ra bất kỳ thương thế, một thân áo bào trắng bên hông trường kiếm, tuy nói không có xuất kiếm, nhưng là giờ khắc này triệu vô cực lại là giống như thiên thần hưởng dạng. hô, triệu vô cực đứng dậy, ánh mắt lại là rơi vào huyền tĩnh trên thân. sau đó hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, huyền tĩnh, xem ra là bản công tử thắng. nói đến đây, triệu vô cực đột nhiên đi tới huyền tĩnh trước mặt, bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. giang giác, huyền tĩnh chỉ cảm giác bản thân xương cốt vỡ vụn, hắn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, mang theo tuyệt vọng. Lại lộ ra một vẻ thật sâu bất đắc dĩ, triệu vô cực thật sự là quá kinh khủng, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm khủng bố. Huyền tĩnh Ba vừa nhìn thấy huyền tĩnh bỏ mình, còn dư lại hai cái thiếu lâm tăng nhân đồng thời hướng về triệu vô cực phát động công kích, giờ này khắc này, bọn họ đã không lo được nhiều như vậy, sau đó. Kết Kết Triệu vô cực hai tay nhẹ nhàng đẩy, lập tức rơi vào hai cái này thiếu lâm tăng nhân trên thân, hai cái này, đã là thiếu lâm sau cùng đời chữa huyền cao tăng. Ngay tại Triệu Vô Cực bàn tay rơi vào trên người của bọn hắn thời điểm, cái kia sức mạnh khủng bố nhất vẫn là hung hãn tán phát ra. Bọn họ chỉ cảm giác bản thân xương ngực thật sâu lõm vào, miệng mũi bên trong hiện ra máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất. Thiếu Lâm sau cùng ba cái đời chữ Huyền Cao Tăng mất mạng, không chỉ như vậy, Thiếu Lâm cái này ngàn năm cổ tháp, tựa hồ cũng là đã trải qua một trận đất rung núi chuyển đồng dạng biến hóa, toàn bộ chùa miếu đều sụp đổ. Ba toàn bộ Thiếu Lâm Tăng nhân đều có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Kết thúc Kết thúc. Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, từng cái thiếu lâm tăng nhân đều mở mịt không biết làm sao, mỗi người cũng là ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, cũng không biết cái này sắt thần tiếp xuống đến cùng sẽ làm cái gì. Mà lúc này, triệu vô cực trong đầu lại là quanh quần một thanh âm. Ba chúc mừng, ký chủ tiêu diệt thiếu lâm, tông môn đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại ban thưởng ký chủ thu hoạch được ngũ đế đại ma thần thông cuối cùng một môn thần thông hoàng đế thổ hoàng đạo. Thanh âm rơi xuống. Triệu Vô Cực lập tức liền cảm giác tại chính mình tỷ bộ nhiều hơn một cái hạt giống, đây là hoàng đế thổ hoàng đạo hạt giống, tiếp xuống chỉ cần mình tu luyện, hấp thu đại địa bên trong lực lượng, bản thân liền có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ba gan thuộc mục, tim thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Triệu Vô Cực đột nhiên nở nụ cười, hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên mở miệng nói: "Hệ thống, cho ta cường hóa, tiêu hao tích phân, cho ta cường hóa, ta muốn nhanh chóng tu luyện thành hoàng đế thổ hoàng đạo." mặt khác bốn đại thần thông cũng tăng lên chữa trị ta toàn bộ thương thế cường hóa đến thân thể ta trước mắt có thể thừa nhận cường độ cao nhất cường hóa là hệ thống thanh âm thản nhiên quanh quẩn ở triệu vô cực trong đầu lập tức triệu vô cực chỉ cảm thấy một cỗ vừa dày vừa nặng thổ đức chi khí mãnh liệt từ lòng bàn chân của chính mình trực tiếp chui vào bản thân tỷ bộ ba trung ương hậu thổ ngũ hành vận chuyển triệu vô cực lập tức cảm giác bản thân thực lực lại có tăng lên cực lớn không chỉ là đơn thuần tăng lên càng là ở thân thể của mình bên trong tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành tương sinh tương khắc, hai bên cường hóa. Sau đó, một điểm kim quang nhàn nhạt ở triệu vô cực trên thân dập dờn đi ra. Diêm La Kim Thân, đây là hoàng đế thổ hoàng đạo một cái kỹ năng, dùng để tăng lên bản thân nhục thân cường độ, cần xuống bậc dầu, từng bước gạt bỏ nổi thống khổ của mình. Sau đó hấp thu đại địa chi lực mới có thể một chút tăng lên bản thân nhục thân cường độ. Bất quá, hiện tại triệu vô cực lại không cần đi qua cửa này hệ thống tự nhiên có thể đem triệu vô cực diêm la kim thân cho tu luyện thành công. Không chỉ có như thế, giờ này khắc này, triệu vô cực càng là cảm giác diêm la kim thân cùng bản thân xích minh cựu thiên độ dung nhập vào với nhau, bản thân nhục thân cường độ càng thêm đáng sợ cường đại. Thương thế hoàn toàn khôi phục, lao tăng quét giác mang cho triệu vô cực cũng vẹn vẹn chỉ là một chút phiền toái nhỏ, chỉ sợ, không có người biết, triệu vô cực trên người chút thương thế này, chỉ cần vẹn vẹn không đến 10 cái tích phân liền có thể hoàn toàn chữa trị. Ba cái này căn bản liền không thể xem như thương thế. Hô, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng xé gió đánh tới, lại là Mộ Dung Bác xuất hiện. Hắn đột nhiên đối với Triệu vô cực xuất thủ, tham hợp chỉ hung hăng bắn ra, ba một loại bi thiết, thống khổ lực lượng ẩm vang bắn ra, nặng nề rơi vào Triệu vô cực trên lưng. Mộ Dung Bác đem bản thân lực lượng hung hăng bạo phát đi ra, chính là vì giờ khắc này, chính là vì đánh lén Triệu vô cực. Giờ này khắc này, Mộ Dung Bác lực lượng đã tăng lên tới cực hạn. Triệu Vô Cực đi về phía trước một bước, sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Bác trên thân, thanh âm lạnh nhạt, "Mộ Dung Bác, ngươi ngược lại là biết chọn thời điểm, lúc này, đi ra đánh lén bản công tử." Mộ Dung Bác hướng về Triệu Vô Cực, con ngươi bên trong lại là tản ra nghiêm nghị sắc cơ, "Triệu Vô Cực, ngươi giết con ta, chiếm lấy ta hiến tử ổ gia sản, hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi." "Giết ta, ngươi dựa vào cái gì?" "Ngươi cho rằng, ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ngươi liền có thể đánh bại ta sao?" Triệu Vô Cực nở nụ cười, sau đó mở miệng nói: "Ngươi quá để cao mình." Chương 172: Cơ quan tính hết quá thông minh. Mộ Dung Bắc hướng về Triệu Vô Cực, trong đôi mắt tản ra sâm nhiên hàn khí, càng là tràn ngập nghiêm nghị sắc cơ. Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt, lần trước gặp mặt thời điểm, Mộ Dung Bắc cũng vẫn chỉ là Hậu Thiên Cực Hạn tu vi, hiện tại, hắn đã đột phá đến Tiên thiên cảnh giới. Giết Mộ Dung phục về sau, đây đối với Mộ Dung Bắc đả kích thật sự là quá lớn. Từ Vô Tận bi thống bên trong, Mộ Dung Bác lại là lĩnh ngộ được tiên thiên cảnh giới, hắn tu vi tăng vọt, mà hắn cũng chân chính lĩnh ngộ được tham hợp chỉ bên trong nào rượu, vi thống, khuất nục, sau khi đột phá, hắn thực lực mạnh hơn, không lại tu luyện thiếu lâm tuyệt kỹ, ngược lại là nghiên cứu Mộ Dung gia tuyệt học, hắn thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Mộ Dung gia gia tâm bại lộ, người người tiêu đánh, phục quốc hứa hẹn, lập tức đều sụp đổ, Mộ Dung Bác trong vòng một đêm, sinh ra tóc trắng, nhưng là công phu lại là càng thêm tinh tiến. Triệu Vô Cực Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cái gì đường lui sao? Mộ Dung Bác hướng về Triệu vô cực, ưu ám mở miệng nói: Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, lại chúng ta tham hợp chỉ, tham hợp chỉ có một dương một âm hai loại lực đạo. Ngươi có lẽ ngăn trở ta trí cương trí dương lực lượng, nhưng là, cỗ này âm nhu lực lượng lại là có thể không đoạn địa phá hư ngươi ngũ tạng lục phủ. Nghe Mộ Dung Bác kể lể, Triệu vô cực lại là nở nụ cười, tựa hồ là đang nghe một cái chuyện cười lớn một dạng. Mộ Dung Bắc, đây chính là ngươi phải nói đồ và sao? Mộ dung bác hơi sướng sở, triệu vô cực tiện tay hất lên, một đạo huyết sắc đao mang lập tức từ triệu vô cực tay phải bắn ra, bắn vào mặt đất. Âm dương, cưng nu hai loại bất đồng lực lượng sử dụng, bản công tử thế nhưng là chơi so ngươi muốn càng thêm thành thạo, tham hợp chỉ âm dương chi đạo, ở bản công tử xem ra, tiểu đạo mà thôi. Triệu vô cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mộ dung bác, người cơ quan tính hết, muốn hai họa bản công tử, lại là đáng tiếc, không có dùng ở đúng địa phương, nếu không thì, nói không chính xác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho bản công tử mang đến một chút nguy cơ. Mộ Dung Bác hướng về Triệu Vô Cực, "Triệu Vô Cực, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, còn có thể ngăn trở bao nhiêu người tiến công?" Lão phu biết rõ, ngươi thực lực cường đại, nhưng là, chớ quên, ngươi bây giờ thụ thường, ở đây, nhiều như vậy võ lâm hào kiệt, chẳng lẽ, ngươi thực cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta? Mộ Dung Bác, "Chẳng lẽ ngươi quên, vừa mới bản công tử thế nhưng là nói, anh hùng thiên hạ đều cầu hùng, ngươi hỏi bọn họ một chút, ai dám?" Ai lại có lá gan cùng bản công tử đối đầu? Triệu vô cực khỏe môi mỉm cười, đi về phía trước một bước, giang hồ quần hùng đồng thời lui về sau một bước, nguyên một đám sợ hãi nhìn xem triệu vô cực. Nếu như nói, phía trước nghe được triệu vô cực thụ thương, bọn họ vẫn có dũng khí đối kháng. Như vậy hiện tại, đừng nói là lúc triệu vô cực bị thương, liền xem như triệu vô cực nằm ở nơi đó. Nói cho mọi người, hắn lập tức phải chết rồi, bọn họ cũng là tuyệt đối không có dũng khí đi lên tiến công triệu vô cực. Bị thương còn có thể mạnh như vậy, ai còn nguyện ý đi tìm cái chết. Không có người. Mộ Dung Bắc con người hơi hơi co rút lại, phát giác được giang hồ quần hùng lui lại, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một cái thê lương nụ cười, không nghĩ tới, không nghĩ tới, một cái triệu vô cực đúng là làm cho cả giang hồ biến thành bộ dáng bây giờ. Những cái này danh sưng là giang hồ hiệp khách, danh sưng là hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là, đối mặt triệu vô cực đi về phía trước một bước, bọn họ liền đã sợ hãi, không chịu nổi một kích. Chỉ là mộ dung bắc cũng không có đem hy vọng để ở chỗ này, hắn hướng về triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói, triệu vô cực, ngươi đối với mình thật đúng là tự tin, bất quá, ngươi thực liền đã xác định sao? Ngươi xác định, trong tay của ta sẽ không có người sao? Có, trong tay ngươi còn có người. Triệu vô cực cười cười, nhìn xem mộ dung bắc mỉm cười nói, bên cạnh ngươi hẳn còn có tử sơn đông triệu tập 3.000 người nhân mã, ngoài ra, còn có thổ phiên vương tử xuất lĩnh 2.000 nhân mã mai phục tại thiếu thất sơn đúng hay không? Mộ Dung Bắc con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn hướng về Triệu Vô Cực nói, "Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được?" Toàn Quan Thanh lại là đi tới Triệu Vô Cực trước mặt, đối với Triệu Vô Cực rất cung kính thi lễ một cái, sau đó nhìn xem Mộ Dung Bắc nói, "Mộ Dung Bắc, ngươi không nghĩ tới chứ? Ta đã sớm là giáo chủ người, ngươi tìm taưu đồ, để cái bang trợ giúp ngươi che giấu thai mắt người, thực sự là cực kỳ buồn cười, ngươi cho rằng giáo chủ liền sẽ không phát giác được ngươi lòng lang dạ thú sao?" Toàn Quan Thanh, ngươi Mộ dung bác trừng mắt toàn quan thanh, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ngươi đầu nhập vào triệu vô cực. Hắn có thể cho ngươi cái gì, ngươi chớ quên, ngươi bây giờ là bang chủ cái bang, ngươi đầu phục triệu vô cực, ngươi lại có cái gì? Đầu phục giáo chủ, ta mới có thể trở thành bang chủ cái bang. Toàn quan thanh hướng về mộ dung bác lại là khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, mà ngươi, mộ dung bác, ngươi lại có thể mang cho ta cái gì? Ngươi không thể cho ta cái thế võ công. Ngươi cũng không thể để ta trở thành bang chủ cái bang, ta theo giáo chủ, có thể học tập cao thâm võ công, cũng có thể ở cái bang dưới một người, trên và người, đầu nhập vào giáo chủ có cái gì không được. Mộ dung bác sắc mặt hơi hơi biến hóa, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên, ta vô cực thần cung người cũng sớm đã mai phục, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là bắt đầu chém giết, mộ dung bác, hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Mộ dung bác ngẩn ngơ, hắn có một loại đã mất đi tất cả cảm giác. Hắn một đời đắc ý nhất chính là mưu kế của mình, hắn tự cho là có thể khống chế tất cả, năm đó nhạn môn quan thành công chê yêu đùa thiếu lâm cùng đại liêu, những năm này càng là không ngừng mà bước lên giang hồ phân tranh. Thế nhưng là, lúc này triệu vô cực lại là để mộ dung bác sinh ra một loại cảm giác không ổn, hắn sở hữu mưu kế, tất cả thủ đoạn, ở triệu vô cực trước mặt, tựa hồ là dị thường buồn cười một dạng. Hô! Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là cưu ma trí. Chỉ thấy kiêu ma chí trong tay còn mang theo một cái đầu người, hắn tiện tay cầm trong tay đầu người ném một cái, cung kính nhìn xem triệu vô cực, tông chủ, sự tình đã giải quyết, đây là thổ phiên vương từ đầu, thổ phiên 2.000 người, sơn đông tổng cộng 3.000 người, đều đã chết. Kiêu ma chí toàn thân trên dưới, máu me đầm địa càng là đằng đằng sắc khí, mộ dung bác nghe thấy, lại là sinh ra một loại cảm giác mê man. Ba cái này 5.000 người là mộ dung bác chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn làm hao mòn chết triệu vô cực lớn nhất lòng tin. Thế nhưng là, hiện tại, bọn họ đều đã chết, nhìn xem Thổ Phiên Vương từ đầu, Mộ Dung Bác lại là sinh ra một loại gọi là tuyệt vọng đồ vỡ. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Mộ Dung Bác, thanh âm khoan thai, "Mộ Dung Bác, ngươi cơ quan tính hết quá thông minh, tự cho là đã kế, đem tất cả mọi người tính toán ở trong lòng, buồn cười, nhưng lại không biết, bản thân chẳng qua là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình mà thôi." Chương 173, trùng chết Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác, ngươi một đời đều đang lưu toan khôi phục đại yến. Kết quả là lại là cơ quan tính hết quá thông minh. Triệu vô cực khinh thường cười, người có ý định bước lên bản công tử cùng Giang Hồ Tông môn ở giữa đối kháng, Nghiêu Toàn nhiễu loạn Trung Nguyên, chỉ là không có nghĩ đến, bản tôn quá mạnh, trực tiếp diệt Quần Hùng Thiên Hạ a. Mộ Dung Bác hơi hơi lui về sau một bước, Triệu vô cực mạnh đích thật là vượt qua Mộ Dung Bác tưởng tượng, nguyên bản vẫn là cho rằng, lấy Triệu vô cực thực lực cường đại, đích thật là có thể nhiễu loạn Trung Nguyên võ lâm, chỉ là không có nghĩ tới là, Triệu vô cực không chỉ có nhiễu loạn Trung Nguyên võ lâm càng là trực tiếp thống nhất trung nguyên võ lâm ba ngay cả bản thân đứa con trai kia đều bị triệu vô cực liền tìm đi ra trước mặt mọi người ngự sát bại lộ đại yến hậu duệ bí mật sau đó mộ dung bác dĩ nhiên nhân họa đắc phúc ở trong bi thống lĩnh ngộ được tiên thiên cảnh giới thế nhưng là vậy thì như thế nào đại yến phục hưng hy vọng cuối cùng cũng bị triệu vô cực cho mạnh mẽ chặt đứt mộ dung bác triệu vô cực mỉm cười nhìn mộ dung bác hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ mộ dung bác có chút mở người sau đó hắn trong nháy mắt Thu liệm chân khí của mình, hướng về triệu vô cực nói, vấn đề gì? Ngươi còn có mấy cái nhi tử. Mộ Dung bác hơi hơi đổi sắc mặt. Chỉ là nhìn thấy triệu vô cực trên thân lại là dập dờn ra từng tia kim quang, từng tia lực lượng kinh người không ngừng từ triệu vô cực trên thân tán phát ra, giờ khắc này, chỉ thấy triệu vô cực cả người đều giống như là cùng đại địa nối liền thành một thể. Mạnh hơn. Mộ Dung bác chấn động trong lòng, hắn cảm giác được triệu vô cực khí tức trên thân đang không ngừng tăng lên. Thậm chí chèn ép hắn có chút hô hấp khó khăn, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, triệu vô cực không phải bản thân bị trọng thương sao. Vừa mới công kích của mình không phải cũng đã rơi xuống triệu vô cực trên thân sao. Vì sao, vì sao ra hỏa này một điểm bị thương bộ dáng đều không có. Xem ra, ngươi là không có cái khác con trai. Triệu vô cực nở nụ cười, bàn tay hơi hơi nâng lên, một đoàn càng kinh khủng hơn lực lượng ở triệu vô cực lòng bàn tay tụ lại, miễn là ngươi chết rồi. Các ngươi mộ dung ra sứ mệnh liền muốn triệt để tan thành mây khói. Ngươi muốn giết lão phu? Mộ Dung bác đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về Triệu Vô Cực mở miệng nói, "Ba lão phu ngược lại là phải nhìn xem, ngươi muốn như thế nào giết lão phu?" lệch cạch. Lệ cạch. Triệu Vô Cực đi về phía trước mấy bước, cái này không có dư thừa nói nhảm, chân tuy nhiên dẫm trên mặt đất, nhưng là cũng rất giống là đạp ở Mộ Dung Bắc trong đầu, hoàng đế thổ hoàng đạo, hai chân đạp ở trên mặt đất thì có lực lượng vô tận dung nhập vào Triệu Vô Cực trên thân. Không chỉ như vậy, càng là ta có thể cho Triệu Vô Cực nhục thân cường đại, càng là lực lớn vô cùng. Hô. Mộ Dung Bắc đột nhiên vận lên khinh công, xoay người bỏ chạy đi, hắn đem mình khinh công bộc phát đến cực hạn, giống như một đạo phá không tiêm điện, mau lẹ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Triệu Vô Cực tốc độ so với Mộ Dung Bắc càng nhanh, ngay tại Mộ Dung Bắc đảo tẩu thời điểm, Triệu Vô Cực xuất hiện Mộ Dung Bắc trước mặt, sau đó, Triệu Vô Cực tay phải nhẹ nhàng đỡ ra, sau đó rơi vào Mộ Dung Bắc ngực. Rang rác Mộ Dung Bác toàn thân chấn động, hai tay ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngăn tại trước người của mình. Mộ Dung Bác lập tức cảm giác được triệu vô cực lực lượng truyền lại, từng tức từng tức bắn ra, rơi vào trên người mình, giống như trọng kích. Hắn cảm giác bản thân tựa như là ở lũ ống bên trong, một tảng đá lớn bỗng nhiên hướng về bản thân đập tới. Cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Vô anh, to lớn thạch đầu nặng nghề rơi vào Mộ Dung Bác trên thân. Mộ Dung Bác căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, dù cho là tiên thiên chi cảnh nhưng là dù sao cũng là thân thể máu thịt, lại như thế nào là triệu vô cực đối thủ đây? Cánh tay vỡ nát, đáng sợ lực lượng càng là theo mộ dung bác cánh tay từng điểm lan tràn đến mộ dung bác bả vai, sau đó là ngực, ngũ tạng, xương cốt toàn thân cốt thủy, ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu thụ thương. đáng sợ nhất là cái này chấn động lực lượng tầng tầng lớp lớp, còn giống như là thủy chiều vô cùng vô tận. Hoàng đế thổ hoàng đạo đại địa chấn, cắt, cắt, cắt, mộ dung bác thân thể từng tấp từng tấc nổ, sau đó. Cả người hắn đều căng lên, thân thể nặng nghề đụng phải một cây đại thụ phía trên. anh, cây đại thụ này cũng là thiếu lâm cổ tháp đại thụ, sinh tồn cũng không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng là, Mộ Dung Bắc một cái đụng này, toàn bộ đại thụ cũng bắt đầu sụp đổ lên, lá cây nhau nhao rơi xuống, toàn bộ đại thụ lại là oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, ngay cả bay xuống lá cây đều hứng chịu tới một cỗ chấn động lực lượng, đem toàn bộ lá cây đều chấn vỡ nát. Mộ Dung Bắc con ngươi co vào, trong lòng thì toát ra từng tia hàn khí. Hắn ha hốc một Muốn nói, liền thấy hàm răng của mình đều rụng xuống, răng vỡ nát, sau đó, là tóc của hắn chốc ra, cũng bị lực lượng này cho đánh nát bấy. xương cốt, cơ bắp, từng tấc từng tấc băng diệt, từng tấc từng tấc phá hủy, mộ dung bắc kinh ngạc nhìn triệu vô cực, hắn đã không có năng lực nói chuyện, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực. Ánh mắt cũng là đi theo hoanh một tiếng bạo tạc. Chết! Mộ dung bắt chết! Mỗi người thấy một màn như vậy, đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, bây giờ... Toàn bộ thiên hạ còn sống tiên thiên cường giả, còn không phải Triệu Vô Cực thủ hạ tiên thiên cường giả, cũng chỉ còn lại có Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn cha con. Thế nhưng là, liền xem như Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn phụ tử liên thủ, chẳng lẽ chính là Triệu Vô Cực đối thủ sao? Không thể nào, bọn họ làm sao lại là Triệu Vô Cực đối thủ? Triệu Vô Cực cùng Lao Tăng quét rác ở giữa chiến đấu, thế nhưng là phá hủy toàn bộ Thiếu Lâm, hiện tại. Giang Hồ Quân Hùng trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi muốn chết biểu lộ, Tiêu Phong nhìn trước mắt tất cả, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có muốn xuất thủ ý tứ. Sấn người chi huy, đó cũng không phải tiêu phong tính cách, trên thực tế, vừa mới thiếu Lâm bảy ra 108 thiếu Lâm đồng nhân trận thời điểm, Tiêu Phong cũng là dự định ra tay giúp đỡ, chỉ là Triệu Vô Cực quá mạnh, trực tiếp một chiêu thần phong nộ hào toàn diệt. Tiêu Phong cũng không có cơ hội xuất thủ, về sau mộ Dung Bắc đánh lén, lại bị Triệu Vô Cực trở tay trục chết, Tiêu Phong đã biết rõ, Triệu Vô Cực cường đại đã là không thể tưởng tượng Nếu là thật chiến đấu, bản thân chỉ sợ cũng không phải là triệu vô cực đối thủ. Chỉ là, tiêu phong cũng, cũng không lui lại ý nghĩa, hắn nhìn xem triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, vô cực công tử, hôm nay thiếu lâm một trận chiến, tiêu phong mặc cảm, ngày khác nếu là tống liêu khai chiến, tiêu phong nguyện ý xin đợi đại giá. Sau đó, tiêu phong liền muốn cùng tiêu viễn sơn rời đi, cứu ma chí nhìn xem triệu vô cực, triệu vô cực phất phất tay, cứu ma chí sau đó để cho người ta cho đi, để tiêu phong phụ tử rời đi. Trường Môn. Những người này làm cái gì? Cưu ma chỉ ánh mắt rơi vào giang hồ quần hùng trên thân. Triệu vô cực làm ra một cái cắt xuống động tác. Nhàn nhạt mở miệng nói, giết. chương 174, giang hồ quần hùng, toàn diệt. Toàn bộ giết. Trong ngáy mắt, giang hồ quần hùng rung động. Mỗi người cũng là sợ hãi nhìn xem triệu vô cực. Cũng không thể tin được đây là triệu vô cực ra lệnh. Thế nhưng là, tự hồ, đây cũng là triệu vô cực cho tới nay tắc phong. Không thần phục chính là chết. Phù phù. Một cái nam tử đột nhiên quỳ ở Triệu Vô Cực trước mặt, lớn tiếng mở miệng nói, "Vô Cực công tử, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục, van cầu ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng." "Vô Cực công tử, ta cũng nguyện ý thần phục, van cầu ngươi tha ta một mạng." "Hào hào hào." Giang hồ quần hùng cùng nhau quỳ xuống, nguyên một đám nhìn xem Triệu Vô Cực tràn đầy sợ hãi, mà lúc này, may mắn nhất chính là đệ tử Cái Bang, toàn quan thanh thật sớm đầu phục Triệu Vô Cực, thật sớm mà cho Triệu Vô Cực làm việc, hiện tại Bọn họ các đại trưởng lao hướng dẫn dưới, từ giữa đám người đi ra. Toàn bang chủ vẫn có dự kiến trước, mà toàn quan thanh thì là âm thầm kêu một tiếng may mắn, may mắn chính mình lúc trước không có lựa chọn cùng triệu vô cực đối đầu, may mắn bản thân đi theo triệu vô cực về sau làm việc còn tính là cần cù. nếu không, quỷ dưới đất những người này bên trong thì có bản thân. Triệu vô cực đã không thèm để ý những cái này giang hồ cầu hùng. Sự tình đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Những cái này quỷ dưới đất ra hỏa rốt cuộc là ý tưởng gì? Bọn họ thần phục cùng không thần phục cũng không có gì khác nhau. Ba bây giờ thiên long thế giới duy nhất sống sót cường giả cũng chỉ có tiêu phong phụ tử, còn dư lại căn bản cũng không xứng đáng triệu vô cực để vào mắt. Quay người, đao kiếm thanh âm vang lên, sát khí lạnh lẽo bạo phát đi ra, vô cực thần cung đệ tử cùng nhau tiến lên. Những cái này giang hồ hào kiệt ở vô cực thần cung đệ tử trong mắt cũng chỉ là đợi làm thịt thịt cá mà thôi. Vô cực công tử, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục, đừng có giết ta. Vô Cực công tử, không, trưởng môn, ta là Lục Nhận môn trưởng môn, ngươi thả qua ta, ta trên giang hồ vẫn rất có danh tiếng, chỉ cần ta thần phục ngươi, ta liền có thể trợ giúp ngươi mời chào càng nhiều giang hồ cao thủ. Triệu Vô Cực, ngươi người này trời sinh tính tàn nhẫn, người, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị trời chu diệt. Có cầu khẩn, có chửi rủa, còn có tuyệt vọng chờ chết. Triệu Vô Cực đã không cần thiết, Lý Thương Hải đứng ở Triệu Vô Cực bên lề sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái nói thật muốn toàn bộ giết sạch đương nhiên, triệu vô cực cười cười đến ta vị trí này, đã không tồn tại bất luận cái gì lòng dạ đàn bà không giết người lập huy, lại như thế nào xác định uy nghiêm của ta, ta có thể lôi kéo đây là nhằm vào người của mình ta tàn nhẫn, đây là nhằm vào ngoại nhân ta ở nam phương võ lâm thời điểm liền để bọn họ đầu nhập vào bọn họ không đầu nhập vào ta tiến công bắc phương thời điểm bọn họ cũng có thể đầu nhập vào, nhưng là Bọn họ vẫn như cũ không đầu nhập vào Nói đến đây Triệu vô cực nhún nhún vai Nhìn xem Lý Thương Hải Sau đó mỉm cười nói Ta hiện tại đến nơi này Bọn họ đột nhiên nói muốn đầu phục Muốn đi theo ta Ngươi cảm thấy Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao Lý Thương Hải hơi hơi lắc đầu Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói Nên giết người lập uy Thời điểm liền muốn giết người lập uy Nên nhân tử thời điểm liền muốn nhân tử Ngươi làm một cái làm đại sự người sao Triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười Nhìn xem Lý Thương Hải nói Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ngăn cản ta đây. Ta ẩn cư ở ẩn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, trong này đạo lý ta không biết rõ. Lý Thương Hải mỉm cười nói, ta có thể cứu người, nhưng là, ta nếu là giết người mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Triệu vô cực chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó mở miệng nói, cưu ma chí. Tông chủ, cưu ma chí rất cung kính nhìn xem triệu vô cực, ngài còn có gì phân phó. Tất cả mọi người có thể giết, nhưng là, lao tăng quét rác thi thể hậu táng triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ba toàn bộ thiếu lâm chỉ có người này đáng giá ta tôn trọng ba thuộc hạ minh bạch cưu ma trí gật gật đầu ba chúng ta đi triệu vô cực hướng về phía lý thương hải phất phất tay sau đó hai người giống như Đằng Vân giá vũ nhanh chóng rời đi thiếu thất sơn thiếu thất sơn một trận chiến kết thúc ba toàn bộ giang hồ đều bị vô cực thần cung khống chế thiếu thất sơn đại chiến kết thúc thiếu lâm cuối cùng bị triệt để phá hủy võ lâm hảo kiệt cũng tốt thiếu lâm tăng nhân cũng được Đều không ngoại lệ tất cả đều là chết tại triệu vô cực trong tay. Ba toàn bộ thiếu thất sơn có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chạy thành sông. Triệu vô cực một mực không vội mà tiêu diệt thiếu lâm, chính là vì làm cho cả giang hồ, tam giáo cửu lưu môn phái toàn bộ đều tập trung vào thiếu lâm, chỉ có như vậy mới phải một mẹ hút gọn. Thiếu lâm cái gọi là anh hùng đại hội, đối với triệu vô cực mà nói lại là một cái đồ sát đại hội. Tất cả anh hùng đều bị đồ sát. Chỉ là, cái này anh hùng, truyền tụng đi ra Nhưng cũng không phải anh hùng, mà là cầu hùng, liền giống như triệu vô cực ở trên anh hùng đại hội nói như vậy, anh hùng thiên hạ đều cầu hùng. Ba đồ diệt thiếu lâm, đại tống điều động quân đội tiến vào thiếu lâm, đem tất cả thi thể từng cái phần hóa. Nhiều như vậy thi thể, nếu là lưu lại đến, tất nhiên sẽ gây nên ôn dịch. Đã từng thanh danh hiển hách nguyên một đám giang hồ hiệp khách, giờ này khắc này, lại là toàn bộ đều biến thành người chết, bác phương võ lâm rung động, sợ hãi, cuối cùng, còn sống sót hoặc là đầu nhập vào vô cực thần cung hoặc là đi tới đại liêu, đầu nhập vào tiêu phong. Sau đó, thiếu lâm lại bắt đầu một lần nữa kiến thiết, bất quá một lần này thiếu lâm liền không phải là xem như võ lâm thánh địa, chính là một cái bình thường chỗ triển. Đây là triệu vô cực kính trọng lao tăng quét rác, lựa chọn chủng kiến thiếu lâm. Mà thiếu lâm tất cả võ học bí tịch đều bị đem đến tàng kinh các. 72 tuyệt kỹ cũng tốt, thông thường phục hổ la hán quyền cũng tốt, đều bị đem đến vô cực thần cung, tiếp tục truyền thụ xuống dưới. sau đó Triệu vô cực triệt để xác định quy củ giang hồ, từ đại tống các nơi bắt đầu chiêu thu đệ tử môn nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tống đều có một loại thượng võ chi phong, thậm chí toàn bộ triều đình đều muốn quay trung quanh vô cực thần cung ý chí đến vận chuyển. Triều đình quan lớn trong đó cũng không thiếu vô cực thần cung đệ tử. Thoải mái nhất vẫn là triệu hú, triệu vô cực đối với hoàng đế vị trí cũng không có cái gì da tâm. Cái này với hắn mà nói chính là may mắn lớn nhất, vì càng thêm củng cố triệu vô cực địa vị. Hắn đem mình còn một đưa đến triệu vô cực trước mặt, để cho gia nhập vô cực thần cung. Nói đến, triệu hú đứa con trai này cũng là chết sớm mệnh, triệu hú chết thời điểm lại trẻ tuổi, lúc này mới để Tống Huy Tông làm hoàng đế, ở triệu vô cực nơi này cái này hấu tử ngược lại là sống tiếp được. Không chỉ có là con sống, còn học một thân công phu, tại cái vị diện này, cũng coi là tương đối trưởng thọ mấy cái hoàng đế. Trận chiến cuối cùng, không xa. chương 175, Thối luyện Đục Thân, An Lý Thương Hải. Tô Châu, Yến tử ổ. Ba lúc này, toàn bộ hiến tử ổ đều cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ hiến tử ổ hiện tại đã đổi một cái trang phục. Toàn bộ hòn đảo đều bị triệu vô cực lần nữa luyện chế một phen, tạo thành một cái động thiên phúc địa. Bên ngoài có trận pháp bảo hộ người bình thường là vào không được. Hòn đảo phía trên thì là bị triệu vô cực bố trí giống như tiên cảnh một dạng. Hòn đảo phía trên mỗi một tòa phòng ở nhận không chế, chỉ cần gian phòng nhận chủ một cái ý niệm trong đầu, bế quan tu luyện. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Nơi này đã là vô cực thần cung trọng yếu nhất địa phương, trừ bỏ triệu vô cực nữ nhân bên cạnh, có tư cách ở trong này người tu luyện, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái. Ba trong này gian phòng một cái liền tiếp một cái, trong đó có giá sách, phía trên có đủ loại võ học bí tịch, có đan phòng, bên trong có vô tận đang ăn dược, có suối nước nóng, có thể chú dưỡng dung nhan, điều tiết đau sót, mà trọng yếu nhất chính là ở cao lớn nóc nhà bên trên, còn có một cái nhật nguyệt đồng dạng minh châu. Ba những cái này minh châu lại cũng không phải giả minh châu, mà là một loại nhật nguyệt tinh hoa hạt châu. Ba ngày thời điểm thu nạp nhật chi tinh hoa, lúc buổi tối thì là thu nạp nguyệt chi tinh hoa để dành, thải bổ tinh hoa nhật nguyệt. So với chân chính nhật nguyệt cũng là không xê xích bao nhiêu, ở trong này tu luyện, nếu là gặp được cùng nhật nguyệt có liên quan công pháp, từ nơi này thu thập nhật nguyệt tinh hoa, so với ngoại giới không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ở trong đan phòng, còn có một cái to lớn đan lô, loang thoáng tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc vị đạo. Ba cái này to lớn đàn lô thì là Triệu Vô Cực dùng hệ thống hối đoái đi ra, là một kiện linh khí, nếu là cần luyện chế đan dược, chỉ cần đem dược liệu ném vào đỉnh lô bên trong, cái này đàn lô một cách tự nhiên cũng liền có thể luyện chế ra đan dược. Trọng yếu nhất vẫn là gian phòng 10 điểm thanh tịnh, không cần quét dọn, một cách tự nhiên thanh trừ tất cả tạp vật. Đây là chỉ có số ít người mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, Triệu Vô Cực lập xuống cực kỳ nghiêm khắc môn quy, không phải cho tông môn làm qua cống hiến rất lớn người, là không có tư cách vào ở. Lý Thương Hải lại tới đây đã có một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày tu hành, cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình, nhất là, nàng hiện tại nhục thân cường đại, thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, nhất là chiếm được triệu vô cực một chút chỉ điểm, sử dụng chân hỏa luyện thể, ngưng tụ thái dương chân hỏa, ở trên người mình thiêu đốt, từng điểm cường hóa thân thể của mình. Trừ Lý Thương Hải còn có Vu hành vân, hai nữ nhân này thực lực tăng lên là nhanh nhất. Hoàng đế thổ hoàng đạo, hậu đức tái vật, triệu vô cực quanh chân tọa. Ngồi ở gian phòng của mình bên trong, hắn hiện tại ngũ đế đại ma thần thông đã tu luyện đến cực hạn, hệ thống cho chính mình cường hóa đến cực hạn. Tiếp đó, còn cần không ngừng tăng lên bản thân nhục thân tiềm lực, sau đó mới có thể tiếp tục cường hóa. Triệu vô cực quanh chân tĩnh tọa, tu luyện lại là xích đế hỏa hoàng khí, lấy hỏa rèn thân, lại dùng hắc đế tẩm bổ nhục thân. Ba trong lúc này quá trình lại cũng là vô cùng thống khổ, chỉ là Triệu vô cực tinh thần ý chí biết bao kiên định, nhục thân thống khổ hắn tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt chỉ là mỗi ngày cũng có thể cảm giác được bản thân thực lực tăng lên. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, triệu vô cực rốt cục tu luyện hoàn tất, cảm giác bản thân lục thân cường độ lại tăng lên một cái cấp bậc, hắn lúc này mới thản nhiên đi ra gian phòng của mình. a, một cái thét trói hai thanh âm vang lên. Thương Hải, người cũng ở nơi đây. Ba đợi đến triệu vô cực đi tới về sau, liền thấy Lý Thương Hải ngâm ở suối nước nóng bên trong, cái này suối nước nóng, lại là có bổ dưỡng nội thương công hiệu. đương nhiên. Điểm trọng yếu nhất chính là, cái này suối nước nóng chỉ có triệu vô cực cùng hắn nữ nhân bên cạnh mới có tư cách ngâm. Vừa nhìn thấy triệu vô cực đi ra, Lý Thương Hải đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó khuôn mặt lại là đỏ lên, không nghĩ tới, lúc này, triệu vô cực sẽ đi ra, bây giờ bản thân ngâm ở trong nước, tuy nói hơi nước bốc hơi, nhưng là, thân thể của mình đối với triệu vô cực mà nói, đó nhất định chính là tương đương không có bất kỳ cái gì ché lấp, có thể đỡ nổi triệu vô cực con mắt. trong phút chốc, Lý Thương Hải ngượng ngùng lên, mà triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, một cái lắc mình đi tới Lý Thương Hải trước mặt, ý cười rồi rào mở miệng nói, Thương Hải, làm sao vậy? Như thế ngượng ngùng. Lý Thương Hải đỏ mặt, nàng tuy nhiên đáp ứng triệu vô cực lúc trước đánh cực, nếu là bại bởi triệu vô cực, gả cho triệu vô cực, chỉ là, sự đáo lâm đầu, triệu vô cực thực xuất hiện trước mặt mình thời điểm, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, tự nhiên. Mà triệu vô cực thì là đã nhảy vào suối nước nóng bên trong, khẽ vương tay, trực tiếp đem Lý Thương Hải cho ôm vào trong ngực, cảm thụ được Lý Thương Hải trên người cái kia tế nị ra thịt. Lý Thương Hải lập tức cảm giác một trái tim ầm ầm cuồng loạn không ngừng, chỉ cảm thấy triệu vô cực trên người cô kia hùng tính khí tức, để cho nàng tâm động không thôi. Thương Hải, ta nhớ được, ngươi khi đó, tựa như là đáp ứng ta. Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Thương Hải, ngươi thế nhưng là đáp ứng bản công tử. Nếu là bại bởi bản công tử, ngươi gả cho bản công tử làm thế, thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn? Lý Thương Hải nột nột nhìn xem triệu vô cực, nàng tuy nhiên không muốn nói chuyện, nhưng là, lại là cảm giác bản thân trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra một dạng. Cái kia. Lý Thương Hải tựa ở triệu vô cực lồng ngực, nột nột mở miệng nói, ta, ta còn là lần đầu tiên, ngươi, ngươi nhẹ một chút, có được hay không? Ha ha. Triệu vô cực nở nụ cười. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng dơ lên Lý Thương Hải khéo léo cái cầm Thương Hải ngươi dù sao cũng là võ công cao cường thiên hạ nắm chắc cao thủ một trong làm sao hiện tại liền cùng một cái tiểu nữ hài mở dạng còn còn không phải là ngươi Lý Thương Hải càng thêm ngượng ngùng lên ta ta chưa bao giờ ưa thích qua nam nhân càng là chưa từng cùng nam nhân như thế tiếp cận ngươi ngươi nhìn xem Lý Thương Hải cái này thất kinh dáng vẻ lại cũng là mười điểm thú vị càng là để người thèm ăn nhỏ dãi lâu như vậy rồi cũng không, có đem Lý Thương Hải làm, chọn ngày không bằng đủ ngày, hôm nay liền đem Lý Thương Hải làm. Ta đã biết. Triệu Vô Cực nở nụ cười, hắn đột nhiên hai tay vừa dùng lực, ôm lấy Lý Thương Hải, tất nhiên như vậy, Thương Hải ngươi liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, còn giữ lại, liền để bản công tử để làm tốt. Lý Thương Hải trở tay ôm chặt Triệu Vô Cực rộng rãi sau lưng, trong miệng nhẹ nhàng phát ra một cái âm phụ, "Ân." Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, ôm lấy Lý Thương Hải hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Trước 176, Đại Liêu, Tiều Viễn Sơn hy sinh. Nô. Một phen khổ chiến, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cả người tinh khí thần đều tựa hồ là tăng lên tới trạng thái tốt cùng. Lý Thương Hải dĩ nhiên là lần đầu tiên, chịu đựng không được, thế nhưng là một thân huyền công, lại cũng để Triệu Vô Cực ma trùng được ít lợi không nhỏ. Yên lặng cảm thụ được bản thân huyền công tăng lên, Triệu Vô Cực mở mắt ra, khỏe môi lại là lộ ra một nụ cười, không sai, xem ra ta ma trùng lại lớn mạnh mấy phần. Lý Thương Hải yên lặng vận chuyển bản thân thiên giám thần công, lại cũng phát hiện tu vi của mình tăng lên trên diện rộng, trong lòng thì âm thầm rung động, không nghĩ tới, triệu vô cực thực lực vậy mà như thế khủng bố, chân khí của mình tựa hồ là càng thêm tinh thuần, so với tự mình một người khổ tu lại cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Trách không được, đồng mô nói cùng ngươi song tu, có thể tăng lên trên diện rộng công lực, nguyên lai, chỗ tốt thực không ít. Lý Thương Hải nhìn xem triệu vô cực, sau đó lại là nợ nụ cười. Triệu vô cực thì là khẽ mỉm cười, đưa tay đem Lý Thương Hải ôm ở trong ngực, ba đây là tự nhiên, bản công tử nữ nhân, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, Thương Hải. Nói đến đây, Triệu vô cực hướng về Lý Thương Hải đôi mắt, sau đó nói, chúng ta, một lần nữa. Lý Thương Hải đỏ mặt, sau đó cúi đầu, phát ra thanh âm thấp không thể nghe, Ân. Đại liêu. Ba đối với đại tống cải cách ngày càng cường đại, đại liêu nội bộ cũng không phải là như vậy an định, đầu tiên, đối với gia luật hồng cơ mà nói. Hắn phải đối mặt giữa quý tộc đấu đá, với nhau đấu tranh, đối với đại liêu mà nói, nội bộ của nó vốn cũng không phải là rất ổn định. Nguyên nhân căn bản nhất chính là, giữa quý tộc, đối với phân phối lợi ích cũng không thể để nó hài lòng. Gia luật hồng cơ trong lịch sử xem như một cái hôn quân, nhưng là, ở trong thiên long bát bộ, gia luật hồng cơ lại cũng xem như một cái minh quân. Hắn ý thức được giữa quý tộc đấu tranh, trực tiếp để tiểu Phong lên làm Nam Viện Đại Vương, để bạt tiêu thị nhất tộc đến đối kháng quý tộc. ba trước đó Tiêu phong trợ giúp ra luật hồng cơ, cho thấy thực lực kinh người, hơn nữa, tiêu phong chính là tiêu thị nhất tộc hậu duệ, vừa vặn có thể cho ra luật hồng cơ kéo tới cho chính mình làm bia đỡ đạn, hấp dẫn hòa lực, mình có thể ung dung làm ra cải cách. Bất quá, rất đáng tiếc là, để tiêu phong làm bang chủ không có vấn đề, nhường hắn làm quan, cái kia lại không được. Tiêu bang chủ chính trị quy trên cơ bản bằng không, ra luật hồng cơ đi nước cờ này về sau, liền phát hiện, tiêu bang chủ căn bản cũng không có đưa đến bản thân mong đợi tác dụng. Hắn căn bản là không quản sự, không quản sự còn chưa tính, còn để cho thủ hạ đến quản sự. Nhưng là, hiện tại đại liêu nội bộ quý tộc lại là lập tức thống nhất lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy vong quốc chi huy. Đại tống đột nhiên quật khởi, trước diệt Tây Hạ, sau đó lại thuận tay diệt Thổ Phiên. Hiện tại, toàn bộ đại tống giang hồ đều đã rơi vào triệu vô cực trong tay. Không chỉ như vậy, đại tống càng là bắt đầu chỉnh đốn trang bị quân mã, chuẩn bị tiến công đại liêu. Kể từ đó, đại liêu nội bộ cũng cảm nhận được cái này sự uy hiếp mạnh mẽ. Ra luật hồng cơ lập tức bắt đầu chỉnh đốn trang bị quân mã, chuẩn bị đối kháng đại tống, lúc này, vô luận là đại tống hay là đại liêu, vô luận là quan trường hay là giang hồ, ai cũng biết, trận đại chiến này, không thể tránh được. Mà tiêu phong từ thiếu thất sơn trở về sau liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bế quan, đối với tiêu phong mà nói, đây cơ hồ là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, nhưng là, lúc này, tiêu phong lại là lựa chọn bế quan, triệu vô cực quá cường đại. Tiêu Phong cần bế quan đến toàn lực tăng lên bản thân thực lực. Vô luận cuối cùng phải chăng có thể đánh bại triệu vô cực, hắn đều lựa chọn một trận chiến. Đại Trường Phu, kiếp sau không hối hận. Một lần này tu luyện, Tiêu Phong lập tức liền cảm giác bản thân thực lực tăng lên mấy lần, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cố đại vận đạo xoay quanh ở Tiêu Phong trên thân, nhường hắn đem cuộc đời tu luyện tất cả bình cảnh từng cái đột phá. Thang đến, Tiêu Phong cảm giác bản thân không còn có bất luận cái gì tiến bộ không gian thời điểm, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Hô! Đi ra bản thân bế quan địa phương, Tiêu Phong hơi hơi thở ra một hơi, lúc này, Tiêu Viễn Sơn lại là đi ra, nhìn xem Tiêu Phong nói, Phong Nhi, cảm giác làm sao? Tiêu Phong nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Sơn, sau đó mỉm cười nói, cha ngươi yên tâm, Phong Nhi lần này lại có tiến bộ, chắc chắn, hẳn là có thể cùng triệu vô cực một trận chiến. Cùng triệu vô cực một trận chiến. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tiêu Phong, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục nói, Phong Nhi, ngươi thành thành thật thật nói cho vi phụ. Ngươi nếu là cùng triệu vô cực một trận chiến, ngươi có bao nhiêu năm chắc thắng qua hắn. Người khác không biết, tiêu viễn sơn là nhìn xem triệu vô cực đại chiến lao tăng quét rác, tiêu viễn sơn nhìn xem triệu vô cực là như thế nào phá mở thiếu lâm 18 đồng nhân trận, cũng là nhìn xem triệu vô cực một quyền đấm chết mộ dung bác, hắn không cho rằng, con của mình, thực đúng là triệu vô cực đối thủ. Tiêu phong nhìn cha của mình, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục nói, phụ thân, thực không dám giếm, hài nhi. Kỳ thật một chút chắc chắn đều không có. Tiêu Viễn Sơn hơi chấn động một chút, nhìn xem Tiêu Phong nói, "Thực Triệu Vô Cực người này thực lực cường đại, Hải Nhi biết rõ, bản thân dù cho là thực lực tăng lên mấy lần, chỉ sợ cũng không phải Triệu Vô Cực đối thủ." Tiêu Phong hơi hơi lắc đầu, chỉ là, đại trưởng phu chết không có gì đáng tiếc, đời này kiếp này, có thể gặp được đến Triệu Vô Cực đối thủ như vậy, thật sự là Hải Nhi may mắn lớn nhất. Nói đến đây, Tiêu Phong lại là khẽ mỉm cười, cho dù chết ở Triệu Vô Cực trong tay, Vậy thì như thế nào? Tiêu Viễn Sơn chợt mở miệng nói, Phong Nhi, phụ thân có lời muốn nói với ngươi. Phụ thân thỉnh giảng. Tiêu Phong lập tức mở miệng nói, Phong Nhi, vi phụ muốn đem công lực của mình đều chuyển thụ cho ngươi, nếu là chiếm được vi phụ công lực, chắc chắn, ngươi thực lực cũng sẽ đại đại tăng lên. Nói đến đây, Tiêu Viễn Sơn trầm rãi mở miệng nói, ba chỉ cần Phong Nhi, ngươi thực lực tăng lên một chút, phần thắng, cuối cùng là lớn hơn một chút. Tiêu Phong toàn thân chấn động, nhìn xem Tiêu Viễn sơn nói phụ thân tuyệt đối không thể ngươi thật vất vả đột phá tiên thiên cảnh giới hài nhi tại sao có thể không sao tiêu viễn sơn hơi hơi lắc đầu ngươi cũng đã nói đại trưởng phu chết không có gì đáng tiếc vi phụ liền xem như không có công lực lại như thế nào ngươi là vi phụ duy nhất có đủ ngươi nếu là chết rồi vi phụ lại có mặt mũi nào sống tạm thế gian nói đến đây tiêu viễn sơn tiếp tục nói không cần nói nhiều vi phụ đem công lực truyền thụ cho ngươi ngươi chiến triệu vô cực tất yếu chiến thắng Lời nói đến đây, tiêu phong lại cũng cự tuyệt không được, sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tốt ta. Đổi lúc trước, yêu cầu như vậy tiêu phong đương nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ là, hiện tại triệu vô cực quá mạnh, áp lực này quá lớn, tiêu phong lại cũng không thể không đáp ứng. 3 chiến thắng triệu vô cực. chương 177, Diêm La Kim Thân, Tống Liêu khai chiến. Thời gian vội vàng. Trong trước mắt chính là nửa năm thời gian, nửa năm này thời gian, đại tống lính mới có hiệu quả rõ ràng. Mà Triệu Vô Cực thì là nửa năm thời gian đều chưa từng xuất hiện ở giang hồ, chỉ là Triệu Vô Cực tuy nhiên không ở giang hồ, nhưng là toàn bộ giang hồ lại khắp nơi tràn đầy Triệu Vô Cực truyền thuyết. Từ võ quán đến phần lớn nông thôn tư thục, đều có Triệu Vô Cực danh tự, cũng có một chút công phu quyền cước, hàng năm, Vô Cực Thần Cung đều sẽ tới tiến hành đệ tử tuyển bạn, nhà cung khổ đều hy vọng có thể gia nhập Vô Cực Thần Cung, đây là trở nên nổi bật cơ hội tốt, liền xem như gia đình phú quý cũng đang tập võ. Dù cho là quan trường, lại cũng không bài xích, cường thân kiện thể, lại đi làm quan, tinh lực dồi dào. Bây giờ Đại Tống Giang Hồ đã là vô cực thần cung thiên hạ, nguyên bản còn có 34 năm liền nên diệt vong Đại Tống Vương Triều, bị Triệu vô cực hung hãn đạp một cước, sau đó, cái này bánh xe lịch sử liền hướng về một cái khắc quỹ đạo nghiền ép lên đi. Mà Đại Liêu cũng bắt đầu sẵn sàng ra trận, tích lũy Đại Liêu quốc lực, chuẩn bị cùng Đại Tống bắt đầu một trận sau cùng chém giết, lần trước, Tống Liêu ở giữa đại chiến. Vẫn là phát sinh ở Tống chân Tông thời điểm. Thiên uyên Chí Minh, Liêu Tống là huynh đệ chi Quốc, Liêu là huynh, Tống là đệ, đệ đệ cho ca ca hàng năm số lớn hiêu kính. Bây giờ, song phương lần thứ hai kéo ra trận thế, một lần này, Đại Tống lại là muốn rửa sạch đục nhã, một trận chiến, nhất định phải để Đại Liêu diệt quốc. Tiến tử ổ. Triệu vô cực ngồi ở bên trong đan phòng, ở dưới thân thể của hắn lại là một cái to lớn hỏa lô, cái này hỏa lô bên trong hỏa diễm hừng hực không tắt, cả phòng một mảnh đỏ bừng nóng rực hỏa diễm, tựa hồ cho không khí chung quanh đều thiêu đến vặn vẹo lên, có thể thấy được nhiệt độ cao. Không đỉnh phía trên bảo thạch, tản ra kinh người nhiệt lượng, tập trung đến trên lò lửa, đây là ngưng tụ thái dương chân hỏa, trong đó nhiệt độ độ cao, dĩ nhiên là không thể tưởng tượng, liền xem như sắt thép đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Triệu Vô Cực cả người đều đắm chìm trong hỏa diễm, chỉ là, lúc này Triệu Vô Cực thoạt nhìn lại là có mấy phần thanh khiết cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm giác thống khổ. Lúc này Triệu Vô Cực Ngay cả hô hấp đều tựa hồ đỉnh chỉ lại, nhỏ bé không thể nhận ra có thể nhìn thấy bộ ngực của hắn nâng lên hạ xuống, tựa như là một mực ngủ say láo quy, chỉ là, đứng ở một bên Lý Thương Hải lại là nhìn ra được, triệu vô cực thể nội sinh cơ càng ngày càng đậm hơn, lực lượng của hắn còn đang không ngừng đề cao, cất cao. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, hắn còn có thể tiếp tục mạnh lên. Vu Hành Vân không biết lúc nào tới đến Lý Thương Hải bên người, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, thật không biết. Người này tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Hắn so với chúng ta muốn càng thêm khủng bố, chúng ta lớn như vậy thời điểm, nhưng không có hắn lợi hại như vậy. Lý Thương Hải cũng lạ như có điều suy nghĩ, ba đây là một môn cực kỳ khủng bố luyện thể công pháp, không chỉ là đối với nhục thân chui luyện, càng là đối với tinh thần lập đi lập lại rèn luyện, nếu như không có ý chí cường đại lực, chỉ sợ là tu luyện không ra được. Hừ, ta vẫn cho là tiểu tử này là đồ háo sắc, không nghĩ tới, lại cũng có dạng này ý chí lực, ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Vô Hành Vân lại là hư lạnh một tiếng, chỉ là ngôn từ bên trong đối với Triệu Vô Cực lại là khá là tán thưởng. Lý Thương Hải lại là nhịn không được có chút đỏ mặt, cơ hồ mỗi một lần, Triệu Vô Cực tu luyện xong về sau đều sẽ đến gian phòng của nàng, một trận chiến chính là đi thẳng đến trời sáng, khoảng thời gian này, nàng cơ hồ là hàng đêm sinh ca, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mỗi ngày đều đang chờ mong ban đêm đến. Ba lúc này, Triệu Vô Cực làn da biến thành một loại màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn cứng cỏi tỉ mỉ. Tựa hồ đao kiếm cắt lên đi cũng sẽ không phá, sau đó, tầng này kim quang nhàn nhạt nội liễm, dung nhập vào trong giá thịt. Hô! Triệu vô cực mở mắt ra, trong miệng hơi hơi nôn thở một hơi, nhìn xem hai nàng nói, đây chính là các ngươi tính hạn chế, các ngươi cho rằng tu hành là khổ. Thế nhưng là với ta mà nói, tu hành là vui, thống khổ lớn hơn nữa cũng là cực lạ. Ba nhìn xem vu hành vân cùng Lý Thương Hải, triệu vô cực hoan thai tự đắc, nam nữ đồng hoan là vui, tu hành cũng là vui, với ta mà nói, tội gì có. Vũ hành vân cùng Lý Thương Hải không khỏi hơi sướng sở, lại là không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà nói ra dạng này mấy câu nói, trong lúc nhất thời, lại làm cho các nàng có chút không cách nào phản bác. Diêm La Kim Thân, cái này thế nhưng là thực không dễ tu luyện. Khoảng thời gian này, triệu vô cực lại là dựa theo hoàng đế thổ hoàng đạo công pháp cô động Diêm La Kim Thân, một môn này luyện thể chi thuật tiến hành tu hành, lấy thân thể tiến vào chảo dầu bên trong, phụ trợ hoàng tuyển chi thủy, dùng để tu luyện, quá trình tự nhiên là vô cùng thống khổ chỉ là triệu vô cực lại là lĩnh ngộ được khổ cực là vui đạo lý đã trải qua mới bắt đầu thống khổ về sau tiếp xuống tu hành thật là như gió xuân ấm áp an chiếu lấy diêm là kim thân tu luyện chi pháp đem thống khổ tinh thần chuyển hóa làm thoải mái tâm tình sau đó vận chuyển trong thân thể khí huyết tản vào toàn thân cao thấp từng cái bộ vị triệu vô cực cảm thấy thân thể của mình co lại nhỏ một chút đầu khớp xương mật độ biến lớn bắp thịt mật độ cũng đang biến lớn khí huyết quay cùng chảy xuôi giống như một con sông lớn thanh em đồng dạng Hắn hình thể cũng là càng thêm hoàn mỹ, kiên cố mà tràn đầy lực lượng. Diêm la kim thân, có thể nói là nhục thân tu hành phương pháp tốc thành, tuy nói thống khổ, nhưng là lấy được chỗ tốt lại cũng là vô cùng to lớn. Bây giờ triệu vô cực nhục thân cường độ lại tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần có thừa, hắn thể trọng đều tăng lên gấp 2. Chỉ là, từ bên ngoài nhìn vào, triệu vô cực vẫn là anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, chỉ là hắn trên người bây giờ khí thế êm dịu, tinh xảo đặc sắc giống như xá lợi mặc cho ai đều khó có khả năng nhìn ra, bây giờ triệu vô cực rốt cuộc mạnh cỡ nào, phản phát quy chân, vu hành vân cùng lý thương hải trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, sau đó vu hành vân thật nhanh mở miệng nói, ngươi tu luyện xong, vừa vặn ta phải nói cho ngươi, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, đại tống cùng đại liêu ở giữa chiến tranh đã muốn bắt đầu, hiện tại song phương đều ở nhạn môn quan bắt đầu tập kết quân đội, đang chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. a, triệu vô cực lại là nở nụ cười. Đại Tống cùng Đại Liêu chuẩn bị khai chiến sao Đúng, song vương phân biệt tập kết 30 vạn binh mã Vũ Hành Vân gật gật đầu tiếp tục nói Chiến tranh lập tức phải bắt đầu Liêu đế ra luật hồng cơ tự mình đốc quân Ngoài ra, Triệu Hú cũng chuẩn bị ngự giá thân trình, Còn có Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong cũng tham chiến Cùng còn sót lại Giang Hồ Nhân Sĩ Cũng đều tập trung ở Tiêu Phong nơi đó Triệu Vô cực khẽ gật đầu Sau đó mở miệng nói Không sai, xem ra Tiêu Phong thực lực cũng là có trưởng thành Cũng được. Trận chiến cuối cùng, ta tự mình đưa Tiêu Phong lên đường. Chương 178, Nhạn Môn Quan phía trước, trận chiến cuối cùng. Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan ở vào Nhạn Môn Sơn bên trong, là trên trường thành trọng yếu quan ải, lấy hiểm xưng danh, được vinh dự Trung Hoa ải thứ nhất, có thiên hạ cửu tác, Nhạn Môn cầm đầu danh tiếng. Ba cùng Ninh Võ Quan, Thiên Quan hợp xưng là ngoại tam quan. Nhạn Môn Quan một vùng là tống liêu kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Dương gia tướng cố sự, chính là bắt đầu từ nơi này, mà ở trong đó cũng là Tiêu Phong bi kịch căn nguyên, cũng liền là ở nơi này, Tiêu Phong đã mất đi phụ mẫu, đưa đến đại tống, làm tới bang chủ cái bang. Bây giờ, hai nước khai chiến. Đại Tống cùng Đại Liêu phân biệt cũng là mạt binh lịch mã, chuẩn bị một trận sau cùng chém giết, Liêu đế ra luật hồng cơ cùng đại tống Triệu Hú đều lựa chọn ngự giá thân trình. Bây giờ, Trung Nguyên cái này mạnh nhất hai quốc gia, 100 năm ân đoán, liền muốn ở chỗ này chung kết. Nhạn môn quan cửa ải. Trấn Nam Vương. Vừa nhìn thấy Triệu vô cực, Triệu hú lập tức liền không có hoàng đế giá đỡ, đối với triệu vô cực lại là 10 điểm khách khí, hắn biết rõ, đại tống có thể cường hoành đến bây giờ trình độ này, hoàn toàn chính là triệu vô cực công lao, không có triệu vô cực, có lẽ hắn bây giờ còn đang suy nghĩ bản thân phải làm thế nào tự mình chấp chính. Ba hiện tại, đại tống binh hùng tướng mạnh, vô cực thần cung cao thủ nhiều như mây, đủ để trợ giúp bản thân bình định đại liêu. Triệu vô cực khẽ gật đầu, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, đại liêu, chuẩn bị thế nào? Liêu Quân tổng cộng 30 vạn. Triệu Hu thật nhanh mở miệng nói, hiện tại Liêu Quân đã chuẩn bị hoàn tất, chúng ta song phương lúc nào cũng có thể động thủ, bất quá, một trận chiến này, chúng ta là phòng thủ, bọn họ là tiến công, muốn phá thành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thành thị công thủ, phòng thủ luôn luôn muốn so tấn công chiếm tiện nghi. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía xa cờ sĩ, lại là nở nụ cười, chúng ta chưa hẳn liền chiếm cư ưu thế, đối phương có Tiên Thiên cường giả, hơn nữa, rất mạnh. Nếu như, toàn lực công kích, phá ra cửa thành, giết tới, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Triệu hưu không khỏi hơi sững sở, sau đó nở nụ cười, có chấn nam vương ở, mọi thứ đều không là vấn đề. Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía xa cờ xí, hắn càng là thấy được một đoàn huyền hoàng chi khí, đây là khí vận cô động. Bây giờ, tiêu phong có thể tính là cả thiên long thế giới sau cùng một cái chủ giác. Ba trên người của hắn khí vận nồng hầu dày đặc quả thực không thể tưởng tượng, giết Kiều phong liền có thể cướp đoạt trên người của hắn khí vận, cái này đối với mình mà nói, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Mặc dù, trong lòng khâm phục Tiêu Phong, nhưng là, ở thời điểm này, triệu vô cực thật muốn giết Tiêu Phong tự nhiên cũng là sẽ không chút nào nhân từ nương tay, liền như là lúc trước giết lao tăng quét rác một dạng, liền xem như kính nể ngươi, nhưng là giết người thời điểm, cũng là như thường giết người. Liều quân trận doanh, Tiêu Phong cũng là đã nhận ra triệu vô cực ánh mắt chính đang nhìn mình, hắn hơi hơi thở ra một hơi. Hắn hôm nay thực lực cũng là chưa từng có tăng lên, liền xem như Tiêu Phong cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Viễn Sơn đem suốt đời công lực truyền cho Tiêu Phong về sau, cuối cùng lại là bỏ mình tại chỗ, lại là đem mình sau cùng tinh nguyên sự sống cũng đều truyền lại cho Tiêu Phong, để Tiêu Phong thực lực lần thứ hai đề cao, đặt đến một cái xưa nay chưa từng có sau này không còn ai cấp độ. Tiêu Phong lại làm đột phá, bộc phát ra thực lực, thậm chí có thể so với ngày đó lao tăng quét rác, thậm chí vẫn là muốn hơi mạnh hơn vài tia. Tiêu Phong, ứng phó Triệu Vô Cực, ngươi thế nhưng là có lòng tin." Liêu Đế gia luật Hồng Cơ nhìn xem Tiêu Phong dò hỏi. "Vậy hạ, Tiêu Phong, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc." Tiêu Phong trực tiếp mở miệng nói, "Triệu Vô Cực thực lực mạnh, đã là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, liền xem như Tiêu Phong, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn." Nói đến đây, Tiêu Phong hơi hơi lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, "Ba bất quá, vậy hạ xin yên tâm, Tiêu Phong tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực." Gia luật Hồng Cơ gật gật đầu. Nhìn xem Tiêu Phong, trong lòng thì tự tin. Ba giống như là lúc trước Sở Vương tạo phản, hắn tín nhiệm Tiêu Phong đồng dạng, chỉ cần Tiêu Phong xuất thủ, tự hồ liền không có chuyện gì là làm không được. Tiêu Phong gật gật đầu, sau đó nhìn xem Liêu Đế gia luật Hồng Cơ mở miệng nói, "Vậy hạ, trận chiến ngày hôm nay chính là trung nguyên võ lâm, cũng là Tiêu Phong trận chiến cuối cùng, mời bệ hạ, đường xuất thủ, Tiêu Phong muốn đơn độc gặp gặp Triệu vô cực." Tốt. Gia luật Hồng Cơ trọng trọng gật đầu, sau đó Tiêu phong cưới một thất anh Tuấn Bạch Đại Mã hướng về nhạn môn quan cửa ải đi tới. Triệu vô cực đã nhận ra tiêu phong động tác, lại liếc mắt nhìn, triệu hú nhàn nhạt mở miệng nói, nói cho ngươi thủ hạ, cung tiến thủ, không muốn ban lén. Sau đó, triệu vô cực thả người nhảy lên, cũng là cưới một con ngựa, xuất quan. Tiêu hình, chúng ta cuối cùng vẫn là trên chiến trường gặp mặt. Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem tiêu phong, xem ra tiêu hình công lực lại có tăng tiến, thực sự là thật đáng mừng. Tiêu Phong nhìn xem Triệu vô cực, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Vô cực công tử, chờ một lúc, ngươi ta đại chiến, Tiêu Mô còn có một cái yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại. Triệu vô cực mỉm cười nhìn Tiêu Phong, hắn chưa bao giờ che giấu bản thân đối với Tiêu Phong thưởng thức, chỉ là động thủ giết người thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình mà thôi. Nếu là Tiêu Phong chết, khẩn cầu vô cực công tử, để tổng đế, đừng đối ta đại liêu bách tính động một tí sát phạt. Tiêu Phong nhìn xem Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói. Hai nước khai chiến, vô tội nhất vẫn là bất tính, làm sao? Triệu vô cực nhìn xem tiêu phong, trên mặt lại là mang theo mỉm cười, tiêu hình trạch tâm nhân hậu, hiểu rõ đại nghĩa, vô cực bội phục, ta sẽ ước thúc tổng đế, ngược lại là tiêu hình, cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy, có thể chiến thắng ta sao? Thắng bại, tự nhiên là tỉ thí qua sau mới biết được. Tiêu phong nhìn xem triệu vô cực, lại là hơi mở miệng cười nói, ba đã co vô cực công tử câu nói này, tiêu phong cũng liền có thể an tâm. Triệu vô cực thì là cười cười, tiện tay lấy ra hai cái hồ lô, ném cho tiêu phong một cái, tiêu hình, ta mời người một chén. Tiêu phong rút ra nắp hồ lô, nhìn xem triệu vô cực mỉm cười nói, vô cực công tử, tiêu mô cũng kính vô cực công tử một chén. Hồ lô va nhau. Sau đó, triệu vô cực cùng tiêu phong đem trong hồ lô rượu ngon uống không còn một mảnh. Tiêu phong nhìn xem triệu vô cực, lại là cười ha ha, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, có thể uống đến như thế rượu ngon, cũng là không nguồn công đời này Hai người nhảy xuống ngựa, con ngựa nhận được song phương khí tức bắn ra, lập tức chấn kinh, một tả một hưu đào tẩu. Triệu vô cực cùng Tiêu Phong cầm trong tay hồ lô, sau đó tiện tay ném đi. Hai cái hồ lô trong không khí xẹt qua một cái đường vòng cùng, sau đó, đồng thời rơi xuống đất, Triệu vô cực cùng Tiêu Phong đồng thời chuyển động. chương 179, Kinh Thế Đại Chiến, Triệu vô cực VS Tiêu Phong. Và anh, Tiêu Phong đột nhiên nhắc lên khí tức của mình, lực lượng của hắn so với nguyên tắc còn muốn càng cường đại hơn. Bây giờ, toàn bộ Thiên Long vị diện, có danh tiếng người, hoặc là chết tại Triệu Vô Cực trong tay, hoặc là đầu phục Triệu Vô Cực. Không phải chết, chính là thân phục. Từ nơi sâu xa, huyền diệu khó giải thích, Thiên Long thế giới lớn nhất khí vận, toàn bộ đều tập trung vào Tiêu Phong trên thân. Lúc này Tiêu Phong, nhất định chính là giống như vị diện chi tử đồng dạng, tu vi tiến triển cực nhanh, công pháp tăng lên càng là không thể tưởng tượng nổi, hắn so với nguyên tắc bên trong muốn càng mạnh, thậm chí muốn đột phá đến hạn mức cao nhất. Ba giờ này khắc này, Tiêu phong thân thể khẽ động, cả người lại là bạo phát ra kinh người khí tức, trong thiên địa huyền hoàng chi khí rơi vào tiêu phong trên thân, chỉ thấy cả người hắn giống như một đạo liệt nhật đồng dạng, nở rộ ánh sáng, từng tia từng tia chân khí từ trong thân thể của hắn tán phát ra, lại là từng đầu long hình chân khí. Ba từng đầu kim long vần quanh, lại là một loại đặc biệt hộ thể cương khí, giống như Phật môn bát bộ thiên long che trở đồng dạng, kim sắc thần long vần quanh tiêu phong, thế mà ở phương viên trong vòng trăm bước, hợp thành một cái long thế giới, long càn khôn. Hàng long thập bắt trưởng tu luyện đến cảnh giới này, tiêu phong đã lĩnh ngộ ra chính mình đạo cùng lý, hắn thực lực tăng lên không thể tưởng tượng nổi, càng là cường hành vô cùng, chỉ sợ là cái bang lịch đại bang chủ cũng là tuyệt đối nghị không ra sự tình. Không sai, hàng long thập bắt trưởng cái kia đúng là bị ngươi tu luyện thành cái dạng này, tiêu bang chủ, triệu mỗ muốn coi trọng ngươi một chút. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực đi về phía trước một bước. Ngũ đế đại ma thần thông ở trên người hắn vận chuyển tự nhiên, diêm la kim thân càng là tué ra khí thế kinh người. Đôi mắt khép mở tầm đó, triệu vô cực tựa như là hóa thân minh ngục bên trong diêm la, động một tí phán quyết người khác sinh tử. Ba khí thế kia so với tiêu phong còn muốn càng thêm khủng bố, còn muốn càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, từng đạo sóng âm từ trong lỗ mũi hắn hử ra, phối hợp ngũ đế đại ma khí tức, thật sự không đâu địch nổi, ngũ đế đại ma, phán quyết tất cả, thẩm phán tất cả. Cho tới bây giờ, triệu vô cực cùng tiêu phong đều không có công kích, thế nhưng là buộc phát ra khí trảng liền đã để mỗi một người tại chỗ đều có một loại tâm kinh đảm hàn vị đạo nếu là thật động thủ đánh lên quả nhiên là không biết lại là như thế nào thiên băng địa liệt kháng long hưu hối tiêu phong đột nhiên ra chiêu chỉ thấy trăm ngàn kim long trùng trùng điệp điệp hoành vô bờ bến cuối cùng hội tụ thành một đầu kim sắt trường long phát ra gầm nhẹ một tiếng đối với triệu vô cực trực tiếp trùng sát triệu vô cực đôi mắt lấp lóe lấy kỳ dị thần sắc chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đột nhiên hội tụ ra một đoàn đáng sợ chân khí đối mặt với cái này đáng sợ trường long triệu vô cực đột nhiên trọng trọng đấm ra một quyền hoàng đế thổ hoàng đạo đại địa chấn với anh ba đấm ra một quyền chỉ thấy từ triệu vô cực nắm đấm bắt đầu từng vòng từng vòng gợn sóng giống như thủy triều một dạng tán phát ra nặng nề rơi vào cái này kim sắc trường long phía trên lập tức cái này kim sắc trường long nụ ngạo tựa hồ là lúc nào cũng có thể sụp đổ tiêu phong đôi mắt lóe lên trong miệng phát ra thật thấp hương thiếu phi long tại dã trường long lại là gầm nhẹ một tiếng Trên người chân khí lần nữa thôi động, giống như liệt nhật một dạng chân khí, ầm vang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, xua tan tất cả, thậm chí là trên mặt đất bùn đất, đều bị chân khí này hoàn toàn tức mất. Hàng long thập bát trưởng thi triển mà ra, chỉ thấy cái này kim long đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó, hung hăng trùng kích vào đến, đối với triệu vô cực hung hăng đè ép xuống, chen ép thời điểm, còn giống như núi cao trầm trọng, trấn áp xuống, chân khí này lang lệ vô cùng, phô thiên cái điệu tầm đó, toàn bộ đều là tiếng long âm. Liên tiếp, đại tu Di Sơn Vương Quyền, Kình Thiên Trụ. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, lại là mảy may không sợ, hai chân giẫm đạp đại địa, quần quần không dứt đại địa lực lượng mãnh liệt tràn vào đến Triệu Vô Cực thân thể bên trong, chỉ thấy Triệu Vô Cực hai tay đẩy, chống đỡ thiên địa, giống như bản cổ khai thiên, mắt nhìn lấy thiên địa liền muốn khép kín, bản cổ đại thần hai tay chèo chống mở thiên địa. Ba trong hoàng hốt, liền phát hiện Triệu Vô Cực tựa như là bản cổ đại thần đồng dạng, ngay cả thiên địa đều có thể chèo chống. Chúng chi là một đầu nho nhỏ kim long. Và anh Ba bàn tay cùng Kim Long va chạm, lập tức bị tóe ra khí thế kinh người, Triệu Vô Cực toàn thân xương cốt đều đang hì hục rung động, trong nháy mắt, cái đó kim sắc trưởng long đều bị vỡ nát, đều tiêu tán. Tiêu Phong trong đôi mắt chán phóng hảo quang kỳ dị, sau đó, cả người hắn mãnh liệt hướng phía trước xông lên, trực tiếp tới đánh Triệu Vô Cực trước mặt, hai tay thi triển, từng đạo từng đạo long hình chân khí không ngừng mà vờn quanh ở thân thể của hắn phía trên, tóe ra uy lực kinh người. Tiêu phong lực lượng càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, dù cho là cùng triệu vô cực đối kháng, uy lực này lại cũng là khủng bố kinh người. chỉ thấy kim sắc long hình chân khí càng ngày càng thô to, trung quanh lại là kim sắc trường long, đầu đôi vần quanh, vòng xoáy màu vàng lóng khí lưu, thu nạp tất cả đối thủ chân khí, chuyển hóa làm bản thân. Ba cái này tiêu phong, thế mà từ hàng long thập bát trưởng bên trong, lĩnh ngộ được một chiêu này, cùng địch đối chiến, thần long thôn thiên khí chẳng, có thể trong chiến đấu. Thu nạp địch nhân chân khí cho mình sử dụng, sau đó quay tới địch nhân công kích, này bằng với là vĩnh viên đứng ở thế bất bại. Triệu vô cực trong đôi mắt lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, tiêu phong thế mà đem hàng lòng thập bát trưởng lĩnh ngộ đến trình độ này. Hơn nữa, một chiêu này, rất rõ ràng vẫn có càng thêm có thể chỗ tăng lên. anh, Vânh! Vânh! Triệu vô cực cùng tiêu phong từng chiêu không ngừng va chạm, lực lượng không ngừng mà bắn ra. Triệu vô cực đối với chân khí không chế đã đạt đến tinh tế tiêu chuẩn, cũng sẽ không tồn tại lực lượng ngoài định mức thả ra tình huống, cái này hàng long thập bát trưởng lại cũng sẽ không đem triệu vô cực chân khí thu nạp cho mình sử dụng. Chỉ là, hai người mỗi một chiều va chạm, toàn bộ thiên địa đều giống như là đang chấn động, trên đầu tường đại tống quân đội, xa xa đại liêu quân đội, mỗi người cũng là thấy choáng mắt, trong lòng mỗi một người cũng là toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này, vẫn là nhân loại nên có chiến đấu sao. Chỉ thấy hai người chiến đấu đã là cải thiên hoán địa, tiêu phong một chiều, rơi trên mặt đất, mặt đất trực tiếp hạ chìm 2-3 mét, đại điệu dặn nước, tất cả hòn đá đều bị hóa thành bột mịn, mà triệu vô cực thì là đấm ra một quyền, tiêu phong tránh đi, rơi vào xa xa một tòa núi lớn phía trên, trực tiếp đất đá băng liệt, nổ tung một cái 7-8 mét lỗ thủng lớn. Lực lượng này đã vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn, Trước 180, triệu vô cực rút kiếm. Ba lần này đại chiến, vô luận là triệu vô cực hay là tiêu phong. Đều có thể nói là một trận ngươi chết ta sống đại chiến, kịch chiến đến trình độ này, vô luận là triệu vô cực, hay là tiểu phong, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, ai cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống không phải ngươi chết chính là ta sống. Mỗi người đều biết, hiện tại tuyệt đối không có lưu thủ chỗ trống Một cái là ngũ đế đại ma, siêu thoát thế tục, cường hành vô cùng, trên người đủ loại tuyệt kỹ. Một cái là tu luyện vị diện chi tử, bây giờ trên người lại cũng không biết tích lũy bao nhiêu khí vận lưỡng hùng tranh chấp, có thể nói là long tranh hổ đấu, muôn hình vạn trạng, Trấn kinh bách lý ba, liền đang cùng triệu vô cực công kích va chạm lẫn nhau, kinh khủng lực lượng nhiều lần đụng nhau tầm đó, tiêu phong trên người đột nhiên bạo phát ra một đoàn đáng sợ lực lượng, trong phút chốc buộc phát ra khí tức, có thể xông phá cửu thiên, long âm thiên hạ, trong bàn tay hắn tỏa ra long âm, chỉ thấy long thủ hội tụ, lại là ngưng tụ thành một cái long thủ kim quang hội tụ, cái này long thủ mãnh liệt run rẩy, phát ra tới không gì sánh kịp trường âm gào thét tầm đó, nở rộ quang mang, long chi uy nghiêm, ẩm vang dáng lâm. Chỉ thấy cái này long thủ hội tụ, tiêu phong hộ thể cương khí lại là lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, thẳng đến triệu vô cực lồng ngực đánh tới. Triệu vô cực trên mặt lại là không vui không buồn, chỉ là ngay lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên toát ra từng tia hỏa diễm, cái này hỏa diễm xuất hiện ở xung quanh hắn, lít nha lit nhít, dung kim hóa thiết. Đáng sợ nhất là trên người hắn tản ra một loại uy nghiêm, viêm đế uy nghiêm, hỏa diễm thánh hoàng, xích đế hỏa hoàng khí ở triệu vô cực thi triển ra, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể trên trời đại nhật chi tinh hoa, lấy liệt dương chân cương càn quét bất luận cái gì tà ma cấp độ. Tiêu phong hàng long thập bắt trưởng lại cũng là chấn động tất cả. Lấy cương đối cương, lấy cường đối cường. Và anh, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, núi đá băng liệt, cả vùng đều bị đáng sợ chân khí cho suy yếu, hai người chiến đấu càng thêm sán liệt lên, chỉ là, hai người cũng là càng chiến càng hăng. Triệu Vô Cực cảm giác bản thân huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào lên, một loại say xưa sảng khoái cảm giác tự nhiên sinh ra, thân thể bên trong cổ thần huyết mạch tựa hồ là nhận lấy cái này say xưa sảng khoái một trận chiến, mới bắt đầu biến quần quật lao nhanh, như nước chảy. Mỗi một cái hô hấp, Triệu Vô Cực đều có thể cảm giác được bản thân cường đại, mỗi một cái hô hấp cũng cảm giác mình đang thay đổi mạnh. Ba hiện tại Tiêu Phong đã là vượt qua lão tăng quét giác, cùng Triệu Vô Cực đối chiến, cũng đã lấy ra bản thân mạnh nhất bản lĩnh. Vậy mà cũng là càng chiến càng hăng, cùng Triệu Vô Cực bất phân thắng bại. Hai người hô hấp như cuồng phong mưa lớn, một hít một thở, chính là một đoàn cương mãnh trực tiếp phong bạo. Tiêu Phong càng ngày càng rõ ràng cảm thấy, bản thân vô luận là làm sao chiến đấu, vô luận bản thân hung mãnh công kích đều không thể chân chính chiến thắng Triệu Vô Cực, nhưng là mỗi một lần chiến đấu, không ra một quyền, hắn cũng cảm giác mình lịch luyện đang tăng lên. Triệu Vô Cực càng lợi hại, Tiêu Phong thì càng kích động, ở hắn ở sâu trong nội tâm, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động kỳ phung địch thủ. Cương giả tâm đó chiến đấu, mới là trong nhân thế say xưa sảng khoái một việc. Dừng ở đây rồi. Tiêu phong toàn thân khí tức như núi như biển, mãnh liệt bộc phát, vờn quanh ở trên người hắn kim long đột nhiên lắc lư lên, sau đó, đúng là tạo thành từng đoàn từng đoàn kim sắc liệt diễm manh liệt tiêu đốt, tựa hồ là đang tiêu đốt cái gì. Kháng long hưu hối, doanh bất khả kiểu dã Triệu vô cực hơi chấn động một chút, lại là cảm giác tiêu phong khí tức lại càng ngày càng mạnh, từng điểm áp bách xuống Lực lượng của hắn quả thực kinh khủng kinh người. Ba chỉ cảm thấy cái kia hàng long thập bát trưởng uy lực từng điểm cô động đến cùng một chỗ, triệu vô cực trong nháy mắt liền minh bạch. Đây là tiêu phong ngưng luyện chân khí của mình, bạo phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Hắn biết mình tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ. Ở thời điểm này, hắn bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất. Kháng long hưu hối, hiện tại tiêu phong không hối hận, chỉ là khát cầu sau cùng đại chiến. Đại nhật chân long, nguyên thần chi tinh, long chi tinh hồn. Kim sắc liệt diễm đột nhiên hóa thành một đầu chân chính thần long, trọn vẹn mấy trăm mét, ở hắn uy mảnh thanh âm bên trong, chân khí của hắn chân chính biến hóa ra một đầu thần long. đầu tiên là một tôn đầu rồng to lớn, tựa hồ phải cứng rắn từ hư không bên trong gắn ra. Long thủ ngưng tụ trong ngay mắt, cái kia đôi mắt lại là nháy một lần, giống như thực sống lại đồng dạng, vừa mới lưu đầu một cái, cặp kia màu lửa đỏ long nhãn, liền rơi vào triệu vô cực trên thân, thật dài sợi dâu, long rác, toàn thân lung đỏ sắt thép tựa như lân Đều đang mãnh liệt lao nhanh, gào thét, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Triệu vô cực, đây là ta mạnh nhất một chiều, ngươi có thể đón lấy ta đây mạnh nhất một chiều, đây cũng là ngươi thắng lợi. Tiêu phong thanh âm đã không có tình cảm, chỉ có say xưa sảng khoái chiến đấu, chỉ có dạng này, hắn có thể chết an tâm. Ba kim sắc thần long rốt cục hoàn toàn ngưng luyện ra đến, uy nghiêm ba khí, từ nơi sâu xa, lại hình như là có thiên long thế giới vị diện ra chỉ, cái này thần long uy lực tựa hồ là không thể chống đối. Một cố áp lực cực lớn quả thực không thể kháng cự, tựa hồ là cái này thần lòng chân chính phủ xuống nhân gian. Hô! Triệu vô cực hơi hơi thở ra một hơi, sau đó, chỉ thấy tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, lập tức vụt một tiếng, thiên gia thần kiếm cũng đã rơi vào triệu vô cực trong tay. Bà trong phút chốc, thiên gia thần kiếm bạo phát ra tranh tranh kiếm minh thanh âm, thanh âm này vang vọng đất trời, túc sắt thanh âm hiểu cho toàn bộ thiên địa đều giống như là yên tĩnh trở lại một dạng. Ông! Kiếm Minh thanh âm từ thiên gia thần kiếm bên trong dập dờn đi ra, tựa hồ, ở trước mặt thiên gia thần kiếm, liền xem như trước mắt đầu này thần Long cũng là không đủ gây sợ. Thần Long trước mặt, triệu vô cực thoạt nhìn tựa hồ là nhỏ bé dị thường, nhưng mà, hắn khí thế trên người, so với cái này thần Long lại là chắc chắn mạnh hơn. Ba rất lâu đều không thấy triệu vô cực rút kiếm. Quên lúc nào, bắt đầu lên, triệu vô cực đều chưa từng rút kiếm, bởi vì trên cái thế giới này, không có bất kỳ người nào đáng giá triệu vô cực rút kiếm, triệu vô cực cường đại đã là không thể tưởng tượng. nhưng là giờ khắc này triệu vô cực rút kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, triệu vô cực cả người cũng thay đổi, nạo kiếm lăng tuyết, giống như một cái tuyệt thế kiếm khách đối mặt thần long chi uy. ba cái kia thần long một tiếng long âm, sau đó ầm vang rơi xuống, phô thiên cái địa, tựa hồ là muốn một đòn liền đem triệu vô cực nuốt chửng lấy, mà triệu vô cực cũng là giơ lên thiên gia thần kiếm, chạm lam sắc kiếm mang. Nghịch Thiên mà lên. Nghịch thiên, chạm Long. Chương 181: Thiêu phong chết, anh hùng kết thúc. Hô. Triệu Vô Cực bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Thiên Gia Thần Kiếm đột nhiên tóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, sau đó, Triệu Vô Cực thần kiếm một chỉ, chỉ thấy một đạo chạm lam sắc kiếm mang phóng lên tận trời. Làm. Thần Long móng nuốt nặng nề va chạm đến Thiên Gia Thần Kiếm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ chân trời đều quanh quẩn một phía này âm thanh cùng bố, rắc rắc một tiếng. Toàn bộ nhạn môn quan tường thành đều giống như là chấn động lên đồng dạng, trên tường thành lập tức bạo phát ra mạng nhện một dạng vết dạng. Long âm kiếm minh, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền đã có thể phá hủy thành trì, mà đại liêu chiến mã càng là phát ra hí hí hí hí. khi thanh âm, hiển nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Hàng long thập bát trưởng tu luyện đến trình độ này, chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, chân khí mỗi một lần va chạm, giống như đao kiếm phong mang, xé rách thiên địa giống như thần long hàng thế gột rửa tội nghiệp mỗi một lần giao thủ hàng long thập bát trưởng cùng thiên gia thần kiếm liền muốn bạo khởi một đoàn hào quang óng ánh hàng long thập bát trưởng ý cảnh chính là thủ hộ thế gian chấn áp tất cả tà ma càng là tu luyện uy lực này cũng liền càng mạnh nếu không phải là tiểu phong loại này hào khí vạn trưởng cái thê anh hùng chỉ sợ những người khác cũng là quả quyết không thi triển được một chiêu này ba đột nhiên thần long phóng lên tận trời lại là tuôn ra gầm lên giận dữ long chi uy nghiêm lại là càng thêm mãnh liệt Triệu vô cực nhất kiếm mà đứng nhìn thần long, hắn cảm giác được cái này thần long lực lượng đã là càng ngày càng mạnh, nhưng là tương ứng tiêu phong khí thế lại càng ngày càng yếu. Đây là thiêu đốt bản thân sinh mệnh, chuẩn bị tích lũy bản thân một kích cuối cùng. Triệu vô cực nhìn lên trên trời thần long, khóe môi lại là hơi hơi mang theo một nụ cười, trong đôi mắt chiến ý lại là càng ngày càng mãnh liệt lên. Thiên gia thần kiếm đột nhiên bạo phát ra một đoàn kim sắc kiếm mang, lại là một tiếng long âm, thần long kim quang càng thêm hừng hực. Tiêu phong cuối cùng vẫn là thiêu đốt bản thân toàn bộ sinh mệnh, hiện ra sinh mệnh mình bên trong một kích cuối cùng. Mà lúc này đây, triệu vô cực cuối cùng cũng là tích lũy ra bản thân một kích mạnh nhất. Thần long trên trời rơi xuống, một kiếm đồ long. Mỗi người đều bị một màn đáng sợ này cho sợ ngây người, mỗi người cũng là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, quả thực không thể tin được, trong nhân thế còn có thể sinh ra hình ảnh như vậy. Ba giờ này khắc này, mỗi người con mắt nháy đều không nháy một lần, sợ một giây sau sẽ bỏ qua cái này tuyệt thế một màn. Ba nhưng mà, kết quả là bọn họ vẫn là không có cái gì nhìn thấy. Một tiếng kiếm minh, một tiếng long âm. Ba trước mắt trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Giờ khắc này, bọn họ đều giống như mù mắt đồng dạng. Mỗi người, đều đã mất đi cảm giác của mình. Thẳng đến, cái này kinh khủng kiếm mang biến mất. Tất cả đều giống như là tiêu tán đồng dạng. Đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ thấy triệu vô cực đã thu hồi thiên gia thần kiếm. Mà tiêu phong cũng là đứng ở triệu vô cực trước mặt. Là ta thua. Tiêu phong thần sắc lạnh nhạt, thậm chí, không có bất kỳ cái gì háo hức biến hóa, tựa hồ cũng không có đem một trận chiến này thắng bại để ở trong lòng. Tiểu bang chủ, ta cũng rất sung sướng. Triệu vô cực nhìn xem tiêu phong, trên mặt lại là lộ ra một vẻ từ trong thâm tâm mỉm cười, từ khi triệu mộ xuất đạo đến nay, còn không có dạng này đặc sắc đại chiến, thống khoái, thực sự là thống khoái. Tiêu phong nhìn xem triệu vô cực, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Vô Cực công tử, tiêu mộ phía trước thỉnh, cầu chuyện ngươi đáp ứng. Tiểu bang chủ yên tâm, Triệu Mộ tự nhiên sẽ giúp thúc tống Minh, sẽ không tiến hành bất luận cái gì đổ sát dân chúng hành vi. Triệu Vô Cực nhìn xem Tiểu Phong hơi mở miệng cười nói, như thế, tiểu bang chủ, có thể an tâm. Vô Cực công tử hứa một lời, tiểu Mộ tự nhiên có thể tin tưởng. Tiểu Phong nở nụ cười, hắn tựa hồ một chút cũng không quan tâm sống chết của mình, thân thể đi một bước, chỉ thấy chân phải của hắn hóa thành cho bụi, sau đó, chân trái mai cho đến đầu gối, bụng dưới, cái bụng, lồng ngực, cuối cùng mới là đầu của hắn. cứ như vậy tan thành mây khói. Anh hùng kết thúc. Nhìn trước mắt tiêu phong hóa thành bụi bặm, triệu vô cực trong lòng hơi hơi cảm thán. Có lẽ lần này là tiêu phong tốt nhất kết thúc phương thức, tự sát, không nên rơi vào tiêu phong loại này nhân vật. Như thế một trận chiến, như thế phân mộ. Triệu vô cực trên mặt hơi hơi mang theo một nụ cười, trong lòng yên lặng mở miệng. Tiêu bằng chủ, mặc dù thu địch, triệu mộ vẫn như cũ kính nể ngươi. Ken. Ngay lúc này, triệu vô cực đột nhiên cảm giác trong đầu của mình bên trong lại một lần vang lên hệ thống thanh âm, một cái âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Chúc mừng ký chủ, đánh giết tiêu phong, thu hoạch được 300 vạn tích phân. Chúc mừng ký chủ, cướp đoạt tiêu phong trên người huyền hoàng chi khí, cướp đoạt thiên long bát bộ vị diện tuyệt đại đa số thiên đạo ý chí. Xin hỏi ký chủ, phải chăng muốn nắm giữ thiên long bát bộ thiên đạo ý chí? Ân. Nghe được trong đầu thanh âm, triệu vô cực không khỏi hơi sững sở trong lòng thì tò mò mở miệng nói ba nắm vương thiên long bát bộ thiên đạo ý chí đây là ý gì ý nghĩa chính là nói từ nay về sau thiên long bát bộ thiên đạo ý chí đều sẽ nắm giữ ở chủ nhân người trong tay hệ thống 10 điểm kiên nhẫn giải thích nói ngày sau chủ nhân liền có thể khống chế thiên long bát bộ thiên đạo nếu là chủ nhân tu vi đạt đến cảnh giới nhất định về sau liền có thể thôn phệ thiên long bát bộ thiên đạo từ đó cường hóa bản thân hệ thống thanh âm nhanh chóng ở triệu vô cực trong đầu quanh quẩn còn có chuyện như vậy Nghe đến đây, triệu vô cực lại là nhịn không được sướng sốt một chút, sau đó nói, nếu như, ta nắm giữ thiên long bát bộ thiên đạo sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu như ký chủ nắm giữ thiên long bát bộ thiên đạo ý chí, như vậy ký chủ chính là thiên long bát bộ bên trong, duy nhất thần, không gì làm không được, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, có thể nhất nghiệm giết người, cũng có thể nhất niệm cải biến toàn bộ thiên long bát bộ sông núi địa lý, lại có thể dựa theo tâm ý của mình, tùy ý để thiên long bát bộ mỗi một cái nhân vật tăng lên bản thân thực lực lại hoặc là suy yếu thực lực hệ thống thanh âm thật nhanh ở triệu vô cực trong đầu quanh quẩn mỗi người vận mệnh đều ở chủ nhân không chế thiên địa lôi đỉnh núi non sông ngòi hết thảy tất cả đều ở chủ nhân không chế không người nào có thể đối kháng chủ nhân không người nào có thể phản kháng chủ nhân hệ thống thanh âm nhanh chóng ở triệu vô cực trong đầu quanh quẩn còn có chuyện như vậy triệu vô cực nghe hệ thống giải thích lại là nở nụ cười vậy liền cướp đoạt ta ta muốn nắm vững thiên long bát bộ thế giới bên trong thiên đạo ý chí là, lập tức bắt đầu cấp đoạn. Hệ thống thanh âm ở Triệu Vô Cực trong đầu vang vọng. Chương 182, nô dịch thiên đạo, nháy mắt diệt 30 vạn. Cấp đoạn. Hệ thống lập tức liền bắt đầu cấp đoạn Thiên Long Thiên Đạo, lập tức, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác mãnh liệt ở Triệu Vô Cực trong lòng hỗn loạn, sau đó càng là nhìn thấy Triệu Vô Cực cả người đều lơ lửng. Tiêu hao 300 vạn tích phân, cấp đoạn Thiên Long Thiên Đạo, xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Ba lúc này, hệ thống thanh âm ở Triệu Vô Cực trong đầu vang vọng. Triệu vô cực hơi sững sở, ngược lại là không nghĩ tới, cấp đoạt thiên long thiên đạo thế mà cần tiêu hao tích phân, bất quá, bởi vì cái gọi là có được tất có mất, chiếm được thiên long thiên đạo, đối với mình mà nói tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, ngày sau bản thân tu vi đại thành, tự nhiên có thể đem thiên long thiên đạo hoàn toàn luyện vào thân thể của mình. Xác nhận, triệu vô cực trong lòng mở miệng, trong phút chốc, hắn liền cảm giác bản thân đằng không mà lên, từ nơi sâu xa. Triệu vô cực liền phát hiện tựa như là có một cái đại thủ hung hăng đâm vào trên bầu trời, sau đó dùng lực kéo một phát, trực tiếp đem thứ gì cho lôi kéo đi ra, sau đó mạnh mẽ nhét vào thân thể của mình bên trong. Và anh, Triệu vô cực lập tức liền cảm giác bản thân chiếm được thứ gì, trong ngay mắt, toàn bộ thiên long bát bộ thế giới toàn bộ bị Triệu vô cực cảm nhận được, thiên đạo bên dưới, mình có thể khống chế tất cả, nắm vững tất cả, ba lớn đến lôi đỉnh phong bạo, nhỏ đến cỏ cây hạt xương, chính mình cũng có thể khống chế hắn sinh trưởng khống chế nơi này thiên đạo, triệu vô cực thậm chí phát hiện, mình có thể tùy tiện sửa chữa số mạng của một người, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như là một quyển tiểu thuyết, mà chính mình là người tác giả kia, mình có thể tùy ý sửa chữa viết sách, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho toàn bộ thiên long thế giới trở thành một mảnh hoang mạc Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tạo nên mỗi người vận mệnh, có thể sửa chữa tư tưởng của bọn hắn. Bất quá, cũng có không thể sửa chữa địa phương, kia liền là quy tắc cơ bản Vật lý quy tắc, hóa học quy tắc, việc này cố định không đổi đồ vật. Những quy luật này bản thân không thể sửa chữa, đây là thiên long thiên đạo tồn tại căn cơ. Một khi bản thân sửa chữa, như vậy toàn bộ thiên long vị diện đều muốn sụp đổ. Vị diện sụp đổ, thiên đạo không còn. Đối với triệu vô cực mà nói, cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên đạo xong đời, sau này mình còn thế nào đem thiên đạo luyện hóa đến thân thể của mình? Ba bất quá, nơi này thiên đạo đã cùng ta cùng một nhịp thở. Ngày sau nếu là ta thực lực cường đại. Nơi này thiên đạo cũng sẽ mạnh lên." Triệu Vô Cực nói một mình, "Chỉ là, trong thế giới này mỗi người đều khó có khả năng sẽ vượt qua bản thân thực lực, mỗi một cá nhân thực lực hạn mức cao nhất cũng không bằng bản thân, mà bản thân đi tới thế giới này có thể trực tiếp cướp đoạt bọn họ tất cả tu vi. Hoàn toàn có thể đem Thiên Long vị diện xem như bản thân dưỡng liêu trường, bản thân ở thế giới khác thời điểm, một khi cần năng lượng bổ sung, lập tức liền đem Thiên Long vị diện tu luyện ra được công lực toàn bộ thu nạp. Ba cái này, còn thực là không tồi." Triệu Vô Cực nhịn không được bật cười, sau đó, hắn rơi vào trên mặt đất, ánh mắt lại là rơi vào đối diện Liêu Quân Trận Doanh bên trong. Giờ này khắc này, Liêu Quân Trận Doanh cũng nhìn thấy Tiêu Phong chiến tử, lại nhìn thấy Triệu Vô Cực lơ lửng giữa không trung, Liêu Quân Trận Doanh đã là vạn phần hoảng sợ. Gia Luật Hồng Cơ nhìn tròng chọc vào Triệu Vô Cực, đột nhiên, Gia Luật Hồng Cơ điên cuồng giống, "Giận, kỵ binh, tiến công, giết hắn, lập tức giết hắn." Thanh âm gào thét, toàn bộ Liêu quân đều bắt đầu sôi trào lên. Sau đó, Thiên quân vạn mã nhất tề hướng về triệu vô cực lao đến, thiết mã băng hà, quần quận đại quân, bạo phát ra kinh người khí tức, xé rách thương khung, phá hủy tất cả. Triệu vô cực nhìn ở trong mắt, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. 30 vạn người, đối với hắn mà nói, lúc trước liền không phải cái vấn đề lớn gì, hiện tại, kia liền càng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ thấy, triệu vô cực nhẹ nhàng mở ra bàn tay, năm ngón tay nhắm ngay thiên khung. Trong phút chốc, mây đen quay cuồng. Không có người biết cái này mây đen đến cùng là lúc nào xuất hiện cũng không có ai biết rõ cái này mây đen vì sao như thế nặng nề chỉ là bọn họ đều cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén loại này cảm giác bị đè nén thật sự là quá cường liệt triệu vô cực trên thân hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì khí thế thậm chí cả người hắn đều giống như là không còn ở cái thế giới này bên trong hắn hoàn toàn khống chế nơi này thiên đạo nô dịch thiên đạo sau đó triệu vô cực bàn tay mãnh liệt ép xuống Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cái kinh lôi rơi xuống, ngàn vạn sấm chớp điên cuồng bạo phát đi ra, một cái lôi đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt chính là vô số lôi quang nổ, nhanh liệt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vô số tử quang lôi đỉnh ầm vang bộc phát, giống như gợn sóng đồng dạng, tựa như thủy triều, từng đợt từng đợt hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, trùng kích ở phía trước nhất kỵ binh trong nháy mắt liền bị lôi đỉnh hoàn toàn thôn phệ. Quần quận lôi đỉnh, trấn áp thiên địa tứ phương, tại dạng này tử quang lôi đỉnh trước mặt, Bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Ra luật hồng cơ con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, giờ này khắc này, hắn cảm giác bản thân cả người đều run dậy, cái này lôi đỉnh quá lớn, bao phủ tứ hải bắt phương, sau đó, ra luật hồng cơ cái này 30 vạn người trong nháy mắt liền bị cái này lôi đỉnh bào quát. Ở từ điện oanh tạc phía dưới, như liệt hỏa dung băng, phi thang bắt tuyết, thân thể của bọn hắn căn bản liền không thể thừa nhận cái này lôi đỉnh chi uy 30 và người, trong nháy mắt hóa khí, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại một dạng. Triệu hưu triệt để trận tròn mắt, cả người đều ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, nhạn môn quan bên trên mỗi người đều trận tròn mắt, nhìn xem triệu vô cực, quả thực muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Vậy mà cường hành như vậy, uy mãnh như vậy. Triệu vô cực xoay người nhìn, triệu hưu có chút mặt người, sau đó, liền nghe được triệu vô cực thanh âm vang vọng, ba binh phát liều, không thể giết bách tính, nếu không thì... Ta tất xác ngươi. Triệu hú còn muốn đi xem triệu vô cực, lại phát hiện, triệu vô cực đã biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Mà lúc này đây, cái kêu 30 vạn đất khô cằn lại là sinh ra trồi non, trong hoàng hốt, nơi này biến thành bãi cỏ, nguyên bản dạng nước thổ địa, nát bấy núi đá đều hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước. Triệu hú cảm giác bản thân giống như là đang nằm mơ, nhưng mà, hết thể trước mắt lại là chân thực không giả. Sau đó. Triệu hú quỷ trên mặt đất, đối với triệu vô cực rời đi phương hướng cung kính vái ba lạy. sau đó, đứng dậy, phân phó nói, binh phát liều, thu phục mất đất, chớ tổn thương bách tính. chương 183, Thiên Long truyền thuyết, triệu vô cực. Thời gian trôi qua, nhạn môn quan đại chiến tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạng, để vô số người nói chuyện say xưa vẫn là, triệu vô cực ở nhạn môn quan cùng tiêu phong ở giữa đại chiến, thần long hàng thế, kiếm chạm thần long. Đây là vô số người nói chuyện say xưa một màn mà càng khiến người ta khắc ghi trong lòng lại là Triệu Vô Cực, dơ lên bàn tay, trưởng diệt 30 vạn Liêu quân. 30 vạn Liêu quân vừa diệt, bắt Tống đại quân giết tới Liêu cảnh càng là thế như trẻ che. Triệu Hú nghe theo Triệu Vô Cực mệnh lệnh, không thương tổn bách tính một người, đồng thời, chuyên cần chính sự yêu dân, phía Nam thống Bắc, đại tống lãnh thổ làm lớn ra mấy lần. Sau đó, người nữ chân bắt đầu quật khởi, nguyên bản, người nữ chân là dự định thừa dịp đại Liêu hỏng mất thời điểm, thừa cơ quật khởi, chí ít chiếm được lãnh thổ của mình. Ba nhưng mà, hắn đối mặt lại là Đại Tống Vương Triều, trải qua triệu vô cực cải tạo Đại Tống Vương Triều, Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng không có chân chính nữ chân tộc, Đại Kim Vương Triều cũng chưa từng xuất hiện, cái này là hoàn toàn bị Đại Tống cho chân áp lại, Hoàn Nhan A Cốt đã bị tại chỗ bắt sống, dẫn tới triệu hú trước mặt. Triệu hú trước mặt mọi người giết Hoàn Nhan A Cốt Đà, sau đó, vô cực thần cung lực lượng liền khuyết trương đến cả nước các nơi. Vô số dân chúng tu luyện công pháp, vô số người gia nhập vô cực thần cung mà khuyết trương con đường vẫn là xa xa không có đình chỉ ở triệu vô cực dưới sự không chế vô cực thần cung đã khuyết trương đến khắp mọi nơi mà hết thề cái này triệu vô cực đều không có tham dự ba đối với bây giờ triệu vô cực mà nói hắn đã không cần tự mình tham dự khuyết trương khuyết trương không khuyết trương đã không có gì cần thiết thiên đạo đều ở trong bản thân không chế vô cực thần cung muốn tăng lên thế lực cũng chỉ là triệu vô cực một cái ý niệm trong đầu mà thôi mặc dù nắm giữ vị diện này triệu vô cực cũng không có quá nhiều can thiệp liền để vận mệnh bản thân đi vận chuyển liên tục. Như thế 3 tháng thời gian, triệu vô cực liền cảm giác bản thân thực đạt đến bình cảnh. ở Thiên Long Vị Diện, bản thân không có khả năng có bất kỳ tăng lên. trong tay mình nắm Thiên Đạo, mặc dù khống chế nơi này Thiên Đạo hoàn toàn thần phục với bản thân, điều này cũng làm cho dẫn đến triệu vô cực ở Thiên Long Vị Diện bên trong không đâu định nổi, thậm chí có thể sửa chữa mỗi người vận mệnh. nhưng là triệu vô cực thực lực của bản thân cũng không khả năng có bất kỳ tăng lên. nếu như không nắm giữ còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là, nắm giữ thiên đạo là nô lệ của mình, bản thân hoàn toàn khống chế thiên đạo, không thể đem thiên đạo luyện hóa, bản thân thực lực vẫn là thực lực kia. Xem ra, ta cũng hẳn là tiến về cái tiếp theo thế giới. Triệu vô cực nói một mình, hắn biết mình kẹt tại bình cảnh, ở trong thiên long thế giới là không thể nào có bất kỳ tăng lên, sau đó, triệu vô cực suy nghĩ khẽ động. Đột nhiên, Lý Thương Hải cùng vu Hành Vân xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, Lý Thương Hải cùng Vu Hành Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, đợi đến bản thân lấy lại tinh thần, liền phát hiện Triệu Vô Cực ngồi ngay ngắn trước mặt mình, hai nàng mười điểm kinh ngạc, bây giờ thực lực của các nàng thế nhưng là nước lên thì thuyền lên, nhưng là, Triệu Vô Cực thực lực lại là kinh khủng dị thường, một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền đem các nàng triệu hoán đến trước mặt hắn. Nhạn muôn quan một trận chiến, Triệu Vô Cực thực lực tựa hồ càng thêm kinh khủng, đối với Thiên Long vị diện mỗi người mà nói, Triệu Vô Cực cũng là sâu không lường được. Hắn có thể khống chế tất cả, không gian, thời gian, thậm chí người tư tưởng. Lý Thương Hải cùng Vu Hành Vân chỉ cảm thấy triệu vô cực mang cho các nàng khí tức càng thêm thần bí bất chắc. Bây giờ triệu vô cực, đối với thiên long người mà nói, kia liền là không thể chiến thắng thần minh. Ta có việc, muốn ly khai cái này thế giới. Triệu vô cực trực tiếp mở miệng nói. Ba cái gì? Lý Thương Hải không khỏi hơi sướng sở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem triệu vô cực. Ly khai, ly khai cái này thế giới. Có ý tứ gì? chính là tiến về một cái thế giới mới. Triệu vô cực mỉm cười nhìn hai nàng, bây giờ tu vi của ta đã là tinh thông thiên địa tạo hóa, ta thực lực rất mạnh, chỉ ít, ở cái thế giới này đã không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Nói đến đây, triệu vô cực có chút dừng lại, nhìn xem hai nàng tiếp tục nói, cho nên, ta chỉ có thể tiến về một cái thế giới mới. Bây giờ, ta muốn rời đi, có mấy lời, xác thực muốn bàn giao các ngươi một lần, ta không ở, vô cực thần cung liền muốn giao cho các ngươi tới xử lý, người bên cạnh có thể xử lý tốt chuyện này người cũng chỉ có các ngươi. Vũ Hành Vân hơi hơi như mày, nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi nói, đi một cái thế giới mới, ngươi, còn có thể trở về sao? Tự nhiên, chỉ cần ta nguyện ý, ta vẫn là có thể trở về, bất quá, trong thời gian ngắn ta sẽ không trở về, cho nên, nơi này còn là muốn giao cho các ngươi tới xử lý. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói, ở trước khi đi, ta chỗ này có một vật tặng cho các ngươi. Thứ gì? Vũ Hành Vân cùng Lý Thương Hải không khỏi hơi sững sở. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhất, lập tức hai đạo thiên đạo chi lực trực tiếp đánh vào Vu Hành Vân cùng Lý Thương Hải thân thể. Lý Thương Hải cùng Vu Hành Vân đồng thời thân thể chấn động, chỉ cảm thấy, bản thân tựa như là nắm giữ được thế giới này bí mật đồng dạng, bản thân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải thiên hoán địa, biến ảo nhật nguyệt. Ba đây là, Vu Hành Vân cùng Lý Thương Hải cùng nhau lấy làm kinh hãi. Loại cảm giác này thật sự là thật bất khả tư nghị, các nàng tựa hồ đầy đủ hủy diệt thương sinh năng lực. Đây là thiên đạo chi lực, triệu vô cực ban cho Vu hành vân cùng Lý Thương Hải, có thể ban cho, cũng có thể lấy đi, nắm giữ thiên đạo chi lực, các nàng cũng không thể đầy đủ triệu vô cực kinh khủng như vậy năng lực, cải thiên hoán địa, cải biến số mạng của một người, nhưng là, lại cũng có thể làm cho các nàng phát tay, chu diệt 30 vạn đại quân. Đây đã là trên cái thế giới này gần như lực lượng vô địch, trừ bỏ triệu vô cực. Trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng sẽ không có được lực lượng như vậy. Trong lòng hai cô gái kinh hãi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không nghĩ tới, triệu vô cực thực lực vậy mà cường hoành đến trình độ này, phất tay, liền có thể làm cho các nàng có được lực lượng như vậy. Ba đây là ta cho các ngươi lễ vật. Triệu vô cực nhìn xem hai nàng lại là khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ở cái thế giới này, các ngươi chính là vô địch tồn tại, vô cực thần cung làm sao khuyết trương các ngươi không cần để ý tới. Nếu là gặp địch nhân cường đại, vô cực thần cung không cách nào ứng phó, các ngươi có thể xuất thủ, tru diệt địch nhân. Vũ Hành Vân cùng Lý Thương Hải đồng thời gật gật đầu, sau đó, Vũ Hành Vân mở miệng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi. Ngày mai. Triệu vô cực nở nụ cười, qua tối hôm nay, ngày mai ta muốn đi. Thiên Long quyển kết thúc, lập tức liền là một quyển mới. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, sơ nhập giang hồ Lý Mạc Sầu. Yến Vũ Giang Nam, Thái Hồ phía trên. Ở thiên long thế giới xuyên qua tới Thái Hồ Yến Tử ổ, không nghĩ tới, bản thân đi tới thế giới mới, cũng vẫn là ở Thái Hồ phía trên. Bất quá, hoàn cảnh chung quanh lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, triệu vô cực vô cực thần cung đã biến mất không thấy. Nơi này chỉ là một cái hoang vu đảo nhỏ, không cần nói ở thiên long vị diện kim bích huy hoàng, ngay cả mộ dung phục thời điểm kiến trúc đều không có. Hoang vu đảo nhỏ, bất quá, quốc gia vẫn là quốc gia kia, vẫn là đại tống. Từ Bắc Tống biến thành Triều Đại Nam Tống, thời đại này là Thần điêu Hiệp Lữ thời đại. Nghĩ như vậy, Triệu vô cực lòng bàn chân nhẹ nhàng khẽ động, cả người dậm chân ở Thái Hồ phía trên, hắn cảm giác chân khí của mình sinh sinh không dứt, kéo dài không dứt, loại kia liền đã lâu chân khí tăng lên cảm giác lại một lần sung ra. Ở Thiên Long Vị diện, hắn cơ hồ nô dịch Thiên Đạo, Thiên Đạo đều ở hắn nô dịch phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội đột phá, nhưng là ở cái thế giới này, Triệu vô cực có thể tiếp tục hấp thu Thiên Đạo lực lượng. Ba không chỉ như vậy, triệu vô cực càng là cảm giác, thế giới này thiên điệu tinh khí thế mà so với thiên long thế giới nồng nặc chí ít hơn gấp 10 lần, tốc độ tu luyện cũng sẽ đại đại tăng lên. Thật là có điểm kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, thiên long vị diện võ lực cấp độ hẳn là cao hơn thần điêu hiệp lữ vị diện. Vì sao? Thần điêu hiệp lữ cái này vị diện ngược lại là lực lượng cấp độ tựa hồ là muốn vượt qua thiên long cái này vị diện. Triệu vô cực nói một mình, hắn nhấc lên mắt, con người bên trong có thể nhìn thấu thế giới biến ảo Sau đó, Hắn thu liêm khí tức của mình, được rồi. Trước mặc kệ thế giới này lực lượng cấp độ vì sao lại vượt qua thiên long? Tất nhiên thế giới này lực lượng cấp độ muốn vượt qua thiên long, như vậy cái này với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Ta hẳn là lại càng dễ đột phá cảnh giới bây giờ. Thái hồ phía trên chỉ thấy một bóng người lấp lóe, sau đó triệu vô cực liền xuất hiện ở trên đất bằng. Vô tích thành, nơi này ngược lại là phồn hoa vẫn như cũ. Ở cái thế giới này, hắn cũng không phải là tiếng tâm lửng lây vô cực công tử. Tuy nói là áo trắng trường kiếm, nhưng lại cũng không có người nhận biết, hắn hôm nay, ở cái này giang hồ còn vẫn là một cái hạng người vô danh. Nữ ma đầu, chạy đi đâu? Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm đưa tới triệu vô cực chú ý, triệu vô cực không khỏi hơi sững sở. Sau đó, ý niệm của hắn hơi động một chút, lập tức liền từ giữa đám người phát hiện một nữ tử, chỉ nhìn nàng thần thái tiêu mị, tăng thêm mắt ngọc mày ngại, màu da trắng nón, xem xét chính là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Ân. Triệu vô cực tâm niệm vừa động, trong lòng thì lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, nữ tử này là ai? Thân điêu thế giới bên trong, có thể mang theo nữ ma đầu người, tựa hồ cũng chỉ có một, sích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Chẳng lẽ nữ tử này chính là Lý Mạc Sầu? Ý nghĩ này vừa mới xông ra, triệu vô cực cũng cảm giác có điểm gì là lạ, dựa theo đạo lý mà nói, Lý Mạc Sầu ra sân thời điểm, không phải hơn 30 tuổi sau. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Lý Mạc Sầu tuổi tác tối đa cũng chính là 20 mấy tuổi. Lý Mạc Sầu đang sông sáo giang hồ. Ba lúc này, Lý Mạc Sầu vẫn là vừa mới sông sáo giang hồ. Lại là không biết, bản thân xuyên Việt đến thế giới này, cụ thể là đến lúc nào. Suy tư thời điểm, chỉ thấy đầu đường bên trên chiến đấu đã bắt đầu lên, Lý Mạc Sầu thân làm phái cổ mộ chuyển nhân, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Vây công Lý Mạc Sầu người, tuy nói là người đông thế mạnh, nhưng là, như cũ không phải Lý Mạc Sầu đối thủ. Ba trong chấp mắt chính là ba năm cái giang hồ bên trong người bị Lý Mạc Sầu một chiêu đánh ngã. Cái này còn không phải đặc thù gì chiêu thức, mà là đơn giản nhất quyền nhất cước. Triệu vô cực yên lặng đánh giá Lý Mạc Sầu chiến đấu, lại là phát hiện, Lý Mạc Sầu sức chiến đấu tuyệt đối là muốn vượt qua kim dung nguyên tắc tiểu thuyết, thậm chí càng mạnh hơn, càng thêm biến thái, nàng, nàng dĩ nhiên là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Nói đùa sao? Triệu vô cực cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc này Lý Mạc Sầu, lại là tiên thiên sơ cấp cảnh giới, dựa theo triệu vô cực suy tính Lý Mạc Sầu thực lực kỳ thật tối đa cũng chính là hậu thiên cực hạn, tuyệt đối không có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất quá, tất nhiên thế giới này thiên điệu tinh khí là thiên long thế giới gấp 10 lần, lý Mạc Sầu thực lực là tiên thiên cảnh giới, cái này tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Lý Mạc Sầu thực lực mạnh lên, bất quá, những người trong giang hồ này thực lực vẫn là bình thường thôi, so với thiên long thế giới giang hồ bên trong người thực lực cũng là chênh lệch vô cùng, không có gì biến hóa quá lớn. Thiên điệu tinh khí Đó là đối với đột phá đến tiên thiên cảnh giới người mới có thể sinh ra cảm ngộ, có chỗ tăng lên, về phần hậu thiên, đột phá hoặc là dễ dàng một điểm, nhưng là hậu thiên cực hạn đều không đạt được, rắc rưởi vẫn là rắc rưởi. Xuy, xuy, xuy. Đột nhiên, lý mạc sầu trong tay bắn ra từng cây băng châm, cái này băng châm giống như tinh tế, thế nhưng là bắn ra ngoài tốc độ lại là cực nhanh, chỉ thấy một mai băng châm nhanh chóng chui vào đến một cái nam tử thân thể bên trong. Nam tử này động tác lập tức cứng ngắc, sau đó, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trên người hắn xung ra, sau đó, cả người hắn lập tức liền biến thành một pho tượng đá, tất cả sinh mệnh đặc thù trong nháy mắt biến mất, huyết dịch đều bị cứng lại đông kết. Hắn còn duy trì động tác lúc đầu, thế nhưng là, thân thể lại là bắt đầu sụp đổ, sau đó, vang một tiếng nổ mạnh, cả người hắn đều bể đầy đất vụ băng. Băng phách thần châm cũng có thể lợi hại như vậy. Triệu Vô Cực khẽ môi hơi hơi có chút run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự hồ Ở cái nào đó phiên bản bên trong Lý Mạc Sầu cường đại đến mức có chút khủng bố, bán ra ngoại so băng phách thần châm là hoàn toàn có thể để người ta thể đông lạnh, trực tiếp trở thành băng điêu. Như thế, cái này Lý Mạc Sầu cũng quá cường đại một chút. Nhân thể đông lạnh, cái này vụn băng cũng là không động được, bằng không mà nói, băng phách thần châm độc liền muốn theo bàn tay tiến vào ngũ tạng lục phủ. Ba cái này Lý Mạc Sầu quả thực kinh khủng có chút biến thái. Ba lúc này, trên đường cái, Lý Mạc Sầu đã giết sạch tất cả mọi người, chỉ nghe được Nàng soan mũi bên trong phát ra một cái khinh thường hư lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau đó, Lý Mạc Sầu xoay người một cái, trực tiếp rời đi, cho người ta lưu lại một cái tịnh lệ thân ảnh, trên đường cái, tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng lại cũng không có người dám tới gần Lý Mạc Sầu. Nữ ma đầu thật đúng là một cái nữ ma đầu, sát phạt quả đoán, thủ đoạn độc ác. Triệu vô cực nhìn ở trong mắt, khoe môi lại là hơi hơi mang theo một nụ cười, sau đó, hắn thân thể xây dịch, chân đạp lăng ba vi bộ. Đi theo Lý Mạc Sầu sau lưng. Chương 2: Hành tẩu giang hồ, có thể dựa vào mặt liền không động thủ. Ba người nào? Triệu Vô Cực, Vô Thanh, Vô Tức đi theo Lý Mạc Sầu phía sau, mãi cho đến ra khỏi thành, đi tới một mảnh hoa hướng dương, lúc này mới không có tiếp tục che giấu khí tức của mình. Lý Mạc Sầu trong nháy mắt liền cảm ứng được Triệu Vô Cực khí tức. Một sát na kia, Lý Mạc Sầu lập tức cảm giác bản thân toàn thân lông tơ đều đi theo nổ bể ra. Ba cái này khí tức là Vô Thanh, Vô Tức xuất hiện, nói một cách khác Đây là đối phương muốn cho bản thân phát hiện, chính mình mới có thể phát hiện, nếu như, không muốn để cho bản thân phát hiện, như vậy mình là bất kể như thế nào đều không phát hiện được đối phương. Xoay người trong nháy mắt, Lý Mạc Sầu đột nhiên một mai băng châm đạn xạ mà ra, hưu một tiếng, cái này băng châm tốc độ cực nhanh, trong hô hấp liền đi tới triệu vô cực trước mặt. Thật xoái. Thực sự là đáng tiếc. Lý Mạc Sầu nhìn thấy triệu vô cực lần đầu tiên thời điểm, trong lòng thì không kiểm hãm được toát ra một cái ý niệm trong đầu, thậm chí. Nàng có một loại hối hận cảm giác, bản thân thật sự là không nên bắn ra một mai này bằng phách thần châm. Chỉ là... Ken. Triệu vô cực đột nhiên vươn hai ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm vào trên ngân châm. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý mặc Sầu. Thanh âm bên trong cũng là mang theo vài phần nhạo bán vị đạo. Vị cô nương này, tại hạ cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chân có độc, ngươi cẩn thận. Lý mặc Sầu theo bản năng mở miệng, không biết vì sao. Trước mắt triệu vô cực để cho nàng liếc mắt cũng cảm giác được hảo cảm, nàng cũng không hy vọng triệu vô cực liền chết đi như thế. Có độc. Điểm nhỏ này độc với ta mà nói, cũng không tính là cái gì. Một bên nói, triệu vô cực khỏe môi mang theo mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, môn công phu này ngược lại có chút ý nghĩa, thôi động chân khí, tủ khí thành châm, hàn khí bức nhân, một khi đâm vào người thân thể, lập tức liền muốn đem người cho đông thành tượng băng, còn có thể hình thành hàn độc, nếu là có người không cẩn thận đụng phải thi thể còn muốn nhận hàn độc xâm nhập. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực ngón tay hơi dùng lực một chút, căn này băng phách thần châm lập tức liền bị triệu vô cực cho bóp gây ra. Ba bất quá, một chiêu này đối với tiên thiên cao thủ mà nói tác dụng không lớn, đối đãi thấp hơn thực lực mình ra hỏa có thể miệu sát, nhưng là đối đãi cùng cấp bậc người chỉ cần có thể vận chuyển chân khí liền có thể đem ngươi băng phách thần châm bức cho ra ngoài thân thể. Lý mạc sâu sắc mặt hơi hơi biến hóa, dù cho là vừa nhìn thấy triệu vô cực. Nàng liền sinh lòng hảo cảm, nhưng là, ở thời khắc này, nàng vẫn là đè xuống trong lòng tất cả ý nghĩ, nếu là Triệu Vô Cực là địch nhân của mình, như vậy bản thân coi như nguy hiểm. Nàng băng phách thần châm uy lực to lớn, trong đó quyết khiếu cùng ảo diệu, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho người ngoài biết, hiện tại thế mà bị Triệu Vô Cực tùy ý nói ra, nếu là dùng cho trong chiến đấu, hắn biết mình nội tình, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ba cái này băng phách thần châm có chút cùng loại với vừa mới học được Bạch Đế Kim Hoàng Trạm Triệu Vô Cực chính là tam âm lục yêu đao, đối mặt thấp hơn bản thân cảnh giới người, có thể nói là vô địch miểu sát, nhưng là, nếu như cùng bản thân cùng một cảnh giới, liền có thể vận chuyển huyền công, áp chế đau khí, thậm chí trục xuất bên ngoài cơ thể. Người là ai? Lý Mạc Sâu nhìn chằm trọc vào Triệu Vô Cực, tay phải hơi hơi nâng lên, vận chuyển chân khí, lòng bàn tay bên trong liền nổi lên ba cái băng phách thần châm. Ba tại hạ Triệu Vô Cực, vừa mới nhìn thấy cô nương cùng với người kịch chiến, cố ý chạy tới, có một số việc muốn thỉnh giáo Mộ Hai. Triệu vô cực cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cô nương người tên cứ gọi là gì? Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu ánh mắt nhu hòa mấy phần, sau đó, nói ra tên của mình, ngưng tụ ra băng phách thần châm, cũng bị nàng tùy ý hóa đi, nhìn đến, triệu vô cực muốn cùng chính mình nói cái gì, chỉ là nhìn xem triệu vô cực gương mặt này, trong lòng thì toát ra vô số suy nghĩ, nàng bản năng cảm giác triệu vô cực hẳn là rất khó đối phó địch nhân, chỉ là, giờ này khắc này, triệu vô cực chỉ là đứng ở chỗ này nàng liền cảm giác bản thân không có cách nào động thủ. triệu vô cực đạo tâm trùng ma đại pháp đã tu luyện đến ma biến cảnh giới, mặc dù không có cố ý thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp tán gái thần công, nhưng là một loại kia đặc biệt nam nhân mỹ lực vẫn là để lý mạc sầu tâm động không thôi. lý mạc sầu tên rất hay, thương sơn bất giữ ngã câu lão, mặc nhượng sầu tư tố tỏa ra. triệu vô cực thuận miệng niệm một câu thơ, lý mạc sầu lại là có chút sững sờ, lại là không nghĩ tới triệu vô cực xuất khẩu thành thơ, nàng tự lẩm bẩm thương sơn bất giữ ngã câu lão, mặc nhượng sầu tư tố tỏa ra. Triệu vô cực thì là hướng về Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, Mạc Sầu cô nương, xem ra, cha mẹ của ngươi, hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự, cuộc sống hạnh phúc. Ta, ta không có cha mẹ, ta, ta chỉ có sư phụ. Lý Mạc Sầu có chút bối rối nhìn xem Triệu vô cực, giờ này khắc này, nàng lại là không biết mình phải làm thế nào cùng Triệu vô cực nói chuyện, cho đến hôm nay, nàng nhìn thấy nam nhân cũng không ít, chỉ là Mỗi người gặp được chính mình cũng là muốn đánh, muốn giết, lại là không có một cái nào nam tử giống như triệu vô cực như vậy, gặp mặt thế mà không đối với mình động thủ. Hơn nữa, thức quá đẹp rồi, chỉ là đứng ở chỗ này, liền để nàng sinh ra một loại tim đập thỉnh thịch cảm giác. Thoáng lấy lại tinh thần, Lý Mạc Sầu lại nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ân, kỳ thật là như vậy. Triệu vô cực cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba tại hạ sơ nhập giang hồ không lâu. Đối với quy củ của Giang Hồ cũng không phải hiểu rất rõ, lại nhìn thấy mạc sầu cô nương ngươi võ công cao cường, cho nên, liền cùng ở mạc sầu cô nương ngươi sau lưng, muốn hỏi thăm một chút, chuyện Giang Hồ. Nói đến đây, triệu vô cực cười cười, hướng về Lý Mạc Sầu nói, mạc sầu cô nương, chắc chắn, ngươi cũng không ngại à. Ta, ta không để ý. Lý Mạc Sầu có chút bối rối, mà lúc này đây, triệu vô cực đã đến gần Lý Mạc Sầu, hai người chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhàn nhạt mùi thơm, cơ thể phiêu giật mà đến, triệu vô cực cũng không thể không thừa nhận, Lý Mạc Sầu thật sự là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Vừa mới xong sáo giang hồ Lý Mạc Sầu vẫn là một cái không giành thế sự nữ hài tử, cũng không có đụng phải tình tổn thương, cũng còn không có trở thành cái kia giết người không chấp mắt nữ ma đầu. Ách, nói như vậy kỳ thật cũng không đúng, bây giờ Lý Mạc Sầu đã là một cái giết người không chấp mắt nữ ma đầu, ở Lý Mạc Sầu trong mắt, giết người mà thôi, căn bản cũng không cần bản thân sám hối. Nhìn xem lý mạc sầu đối với mình rất là động tình bộ dáng, triệu vô cực liền xem như dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, nhất định là bản thân đạo tâm trùng ma đại pháp làm ra tác dụng rất lớn. Người ở Giang Hồ Phiêu, đối với mỹ nữ, có thể dựa vào mặt liền tận lực không nên động thủ. Chương 3, không biết xấu hổ lục chiến nguyên. Triệu vô cực cảm thấy, lý mạc sầu rất đơn thuần. Đơn thuần, hai chữ này, dùng đến lý mạc sầu trên thân, tựa hồ cũng không phải là như vậy phù hợp, nhưng là bây giờ lý mạc sầu chính là rất đơn thuần, đơn thuần để triệu vô cực cảm giác có chút im lặng. kinh nghiệm giang hồ không có, gặp được nhìn không vừa mắt trực tiếp giết chết. giang hồ đại sự không hỏi, dù sao gặp phải phần lớn là rắn chuột hạng người. giang hồ cao thủ không biết, cơ bản sẽ không gặp phải so với chính mình lợi hại. vẻ mặt ngốc manh lưu lạc giang hồ, hỏi gì cũng không biết, dựa vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, lý mạc sầu trên căn bản là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chí ít ở gặp được cao thủ tuyệt thế phía trước. Không có người nào là Lý Mạc Sầu đối thủ. Ba cho nên, ngươi thực cái gì đều không biết. Trên tiểu lâu, Triệu Vô Cực vẻ mặt im lặng nhìn xem Lý Mạc Sầu, ngay cả tiền tài, ngươi cũng không chuẩn bị, ngươi liền đi ra sông sáo giang hồ. Lý Mạc Sầu khuôn mặt hơi hơi có chút hồng nhuận phân phất, sau đó gật gật đầu. Triệu Vô Cực nhịn không được thở dài một cái, không có bạc mà nói, ngươi đều ăn cái gì, ngủ ở đâu? Chẳng lẽ ngươi không cần thay quần áo sao? Ta, ta không cần ở khách sạn a. Ngủ, tìm cây đại thụ là được, về phần ăn đồ ăn, ta có thể ra ngoài bắt cá, về phần quần áo, ta cũng không cần thay đổi, ta có hộ thể chân khí, không cần lo lắng bụi bạm, cho nên, cũng sẽ không cần thay quần áo. Lý Mạc Sầu đương nhiên mở miệng nói, còn có cái gì cái khác sao? Ta sát, cường đại như vậy. Chịu vô cực cảm giác bản thân có chút bị Lý Mạc Sầu đánh bại, hắn thật không có biện pháp đem hiện tại cái này vẻ mặt ngốc manh Lý Mạc Sầu cùng cái kia tương lai xích luyện tiên tử liên hệ với nhau, cứ việc. Nàng hiện tại đã là sích luyện tiên tử. Người dạng này hành tẩu giang hồ thực sự sẽ bị người cho chuyện tiểu lâm. Triệu vô cực cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, đi thôi. Ta dẫn người đi ăn một chút gì. Tuy nhiên thế giới không giống nhau, nhưng là vị trí địa lý còn là giống nhau. Vô tích nổi danh ăn vặt, triệu vô cực trên cơ bản nắm chắc. Tương bài cốt, bánh bao hấp, bánh ngọt đoàn, mai hoa cao, chua cay canh, cây ngọc lan bánh. Lý mạc sầu đi theo triệu vô cực bên người. Lại là phát hiện mình tựa như là ăn vào thế giới này vật ngon nhất đồng dạng, thật sự là quá tốt ăn, từ nhỏ đến lớn, Lý Mạc Sầu cùng tiểu Long nữ một dạng, trên căn bản là ăn mật ong. Đối với trên cái thế giới này Mỹ thực lại là không có bao nhiêu tiếp xúc. Ba lúc này, bị triệu vô cực mang theo bốn phía đi dạo, quả thực để Lý Mạc Sầu mở rộng tầm mắt, cứ việc bây giờ Lý Mạc Sầu đã có xích luyện tiên tử cái này đáng sợ nữ ma đầu xưng hào, nhưng là ở phương diện nào đó, Lý Mạc Sầu lại là một cái tâm tư đơn thuần thiếu nữ đi theo triệu vô cực bên người lại là ngọt ngào vô cùng chỉ cảm thấy triệu vô cực cơ hồ là thiên văn địa lý biết tất cả mọi chuyện dĩ nhiên kích thích tiếng lòng của nàng tam vượng cầu thịt trang tương bài cốt, đây là nhất tuyệt để cho thêm chút canh sau đó trong nồi đổ chút nước nấu một chút thu nước cầm nước trộn mì người tới nếm thử triệu vô cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười giao cho lý mạc sầu một tô mì lý mạc sầu lập tức bắt đầu xích liu xích liu ăn mì trên mặt lại là nhịn không được lộ ra biểu tình thán phục ta thiên Ta còn là lần đầu tiên biết rõ, trên cái thế giới này có thức ăn ngon như vậy, quả thực so mật ong ăn ngon nhiều. Triệu vô cực thì là cười cười, cũng là theo ăn không ít đồ vật, bất quá, hắn hiện tại ăn đồ ăn, càng nhiều hơn chính là muốn thỏa mãn bản thân ham muốn ăn uống, ăn hết đồ vật, đến bản thân dạ dày, xích đế hỏa hoảng khí liền sẽ nhẹ nhàng cuốn một cái, chân hỏa quét sạch, lập tức liền đem thức ăn cặn bã cho tiêu hóa sạch sẽ. Ta đi tính tiền. Triệu vô cực cười cười, hắn xuyên việt đến thế giới này. Trên người lại cũng là mang không ít bạc, mặc dù là thiên long thế giới, nhưng là, bạc ở nơi nào đều có thể dùng. Lý mạc sầu xích lưu xích lưu ăn hết mì lại lau miệng, trước mắt lại là đột nhiên nhoáng một cái, sau đó một cái nam tử an vị ở lý mạc sầu trước mặt. Vị cô nương này, người tốt. Nam tử này thoạt nhìn lại cũng là mặt như ngọc, có như vậy một chút tiểu bạch kiểm tiềm chất, bất quá, cùng triệu vô cực so sánh vậy liền kem xa, hoàn toàn bị triệu vô cực chế trụ. Người là ai a? Lý Mạc Sầu lập tức nhíu mày, hướng về tên trước mắt này, lạnh lùng mở miệng nói, cũng ngay, không nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Ba lúc nói chuyện, Lý Mạc Sầu lại là có chút bối rối, khoảng thời gian này, nàng gặp triệu vô cực, cái này đối với nàng tốt nhất nam nhân, hơn nữa anh Tuấn Bất phàm, lại đối với mình vạn phần che chở, nàng đối với triệu vô cực cũng sớm đã sinh ra tình cảm, lúc này, nhìn thấy tên mặt trắng nhỏ này, Lý Mạc Sầu lập tức cảm giác kẻ nhạt vô vị, so với triệu vô cực, vậy thì thật là kém xa. Vị cô nương này, tại hạ cùng với ngươi bẻo nước gặp nhau, ở trong này gặp đến ngươi đặc biệt qua đến đánh một cái bắt chuyện. Lục Triển Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười, "Cô nương, ngươi chẳng lẽ là mắt thấy tại hạ xuất khí, đối với tại hạ cảm mến?" Lý Mạc Sầu lại là cười lạnh một tiếng, "Ta đếm tới 3 tiếng, ngươi nếu là không lập tức biến mất ở trước mặt của ta, ta lập tức giết ngươi." Một. Tiểu Bạch kiểm thần thái hơi có chút bối rối, nhìn xem Lý Mạc Sầu cười nói, "Vị cô nương này, không muốn há miệng liền đánh đánh giết giết, nếu như vậy, Thế nhưng là rất không có thưởng thức, ngươi vừa lúc là tại hạ ưa thích loại hình, nếu là có thể ôn nhu một điểm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. 2. Lý Mạc Sầu không hề bị lay động, trong đôi mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt, đây chính là Lý Mạc Sầu, trừ bỏ đối với mình thích nam nhân bên ngoài, đối với bất kỳ người nào cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Tiểu Bạch Kiểm có chút bối rối, ngay lúc này, đột nhiên một trận chửi mắng thanh âm truyền tới, "Lý Mạc Sầu, ngươi cái này nữ ma đầu, hôm nay rốt cục để cho chúng ta tìm được" Nói chuyện thời điểm, chỉ thấy trên tiểu lâu đột nhiên nhiều hơn mấy cái giang hồ hiệp khách, lúc này, trong tay bọn họ vũ khí lại là nhất tề nhắm ngay Lý Mạc Sầu, một người cầm đầu nam tử, lại là cười lạnh mở miệng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi giết chúng ta mấy cái huynh đệ, còn không ngoan ngoãn đầu hàng, thúc thủ chịu chói. Hừ! Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói, liền bằng các ngươi. Ba các vị, các vị, hiểu lầm! Hiểu lầm! Tiểu Bạch Kiểm lập tức đứng dậy! Ngăn tại Lý Mạc Sầu trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng nói, "Từ đâu tới nữ ma đầu Lý Mạc Sầu, nàng là thê tử của ta, ta." Ba. Một cái vang dội bạt thai nặng nề rơi vào tiểu bạch kiểm trên mặt, chỉ thấy Lý Mạc Sầu trong đôi mắt tản ra nghiêm nghị sát khí, cơ hồ muốn đem không khí đều cho bị đông một dạng. "Ngươi nói, ai là thê tử của ngươi?" Lý Mạc Sầu đằng đằng sát khí, lúc này Triệu Vô Cực ngay tại bên người, nếu là bị Triệu Vô Cực cho nghe được, sẽ như thế nào? Chương 4: Huyết ngược lục chiến nguyên. Vâng! Lý Mạc Sầu hiện tại thế nhưng là tiên tiên cấp bậc cao thủ, dù cho là tiên tiên sơ kỳ, thế nhưng là nàng thực lực lại cũng là không thể coi thường, lúc này nén giận mà phát một bàn tay uy lực lớn bao nhiêu. Tựa như là một cái kinh lôi đồng dạng, lục triển nguyên lập tức cảm giác bản thân nửa gương mặt tựa như là bị xét đánh một dạng. Vâng tạp một tiếng, nửa gương mặt đều giống như là muốn vỡ vụ đồng dạng, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ có một màn này phát sinh, hắn tự xưng là anh Tuấn vô Song. Lúc đầu cho rằng dựa vào dung nhăn của mình thế nào cũng có thể để Lý Mạc Sầu đối với mình mắt khác đối đãi, Làm sao biết, cái này nữ ma đầu quả nhiên là hỉ nộ vô thường, đối với mình động thủ vậy thì thật là một chút cũng không khách khí. Lục Công Tử Cùng Lục Triển Nguyên cùng một chỗ hát đôi mấy cái giang hồ nhân sĩ lập tức đổi sắc mặt, ai cũng không nghĩ tới, Lý Mạc Sầu thế mà lại đột nhiên tập kích Lục Triển Nguyên. Mà Lý Mạc Sầu cũng đích sắc là xuống tay đọc gác. Một bàn tay liền phải đem bản thân trương này anh Tuấn khuôn mặt nhỏ cho rút vỡ nát, nhưng là, tất cả những thứ này đều vẫn là không có kết thúc, bởi vì Lý Mạc Sầu đã là nảy mầm sắc cơ. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng dĩ nhiên là ngưng luyện ra một mai băng phách thần trâm, con ngón búng ra, thẳng đến lục triển nguyên mi tâm đánh tới. Lục triển nguyên con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, hắn vội vàng dơ lên bàn tay của mình, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt mình, sau đó, cái này băng phách thần trâm lập tức liền đâm vào lục triển nguyên lòng bàn tay. Nhanh chóng hướng về cổ tay của hắn lan tràn, trong chớp mắt đã đến tuổi trọ. Ba lúc này, Lục Triển Nguyên tốc độ phản ứng lại cũng là cực nhanh, ngay tại Hàn độc vẫn còn tiếp tục khuyết tán thời điểm, Lục Triển Nguyên đột nhiên hàn quang lóe lên, rút ra bản thân xứng đao trực tiếp đem cánh tay trái của mình cho toàn bộ chặt đứt xuống. Máu tươi bắn mạnh, Lục Triển Nguyên bỗng nhiên nhảy bắn lên, nhanh chóng cho chính mình cầm máu. Lên. Ba đi theo Lục Triển Nguyên cùng một chỗ hát đôi giang hồ nhân sĩ, lại là đồng thời nhảy ra ngoài. Vung vậy lên binh khí trong tay hung hăng hướng về Lý Mạc Sầu lao đến. Lý Mạc Sầu quay người lại, đang muốn cô động băng phách thần châm công kích thời điểm. Trước mắt lại là đột nhiên lấp lóe lấy một đạo đạo kim sắc kiếm khí. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Mấy đạo này kiếm khí trong nháy mắt chui vào mấy cái này giang hồ hiệp khách thân thể bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy máu tươi chạy xuôi, mấy cái giang hồ hiệp khách còn dơ vũ khí trong tay. Thế nhưng là, lại là không có công kích khí lực. Phù phù. Phù phu, phu phù. Nguyên một đám giang hồ nhân sĩ lập tức liền ngã ở trong vũng máu, Lý Mạc Sầu vừa quay đầu lại, liền thấy triệu vô cực chậm rãi xuất hiện ở sau lưng của mình, nhìn thấy triệu vô cực trong nháy mắt đó, Lý Mạc Sầu trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hốt hoảng. Bối rối, kinh khủng, có chút không biết làm sao, cái này lục triển nguyên chủ động tới thông đồng bản thân, cái này, cái này làm sao cùng triệu vô cực giải thích. Mấy ngày nay, triệu vô cực mang theo nàng bốn phía du ngoạn, Hai người tựa như là có không nói hết lời nói, Lý Mạc Sầu đối với triệu vô cực cũng sớm đã là tình ý liên tục, đây nếu là triệu vô cực tức giận lại nên làm cái gì? Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu liền thất kinh, nàng nhìn triệu vô cực lập tức có chút chân tay luôn cuống, lắp bắp nhìn xem triệu vô cực, ba cái kia, ta, người nghe ta giải thích. Nhìn xem Lý Mạc Sầu cái này lắp bắp bộ dáng, triệu vô cực lại là nhịn không được bật cười, cái này vẻ mặt ngốc manh, mang theo khả ái Lý Mạc Sầu thế nhưng là so với cái kia lầm bẩm cứ khiến người thề nguyện sống chết lý mạc sầu muốn thú vị nhiều nhẹ nhàng vô vỗ lý mạc sầu bả vai triệu vô cực khẽ mỉm cười thế nào ta hắn hắn nói ta là thê tử của hắn ta không phải ta ta thật không phải là lý mạc sầu vẻ mặt lo lắng nhìn xem triệu vô cực liều mạng giải thích thần thái lại là dị thường bối rối ngươi tin tưởng ta tin tưởng ta có được hay không ta tin tưởng ngươi nhà chúng ta mạc sầu làm sao lại là thê tử của người khác Triệu vô cực mỉm cười vỗ vỗ Lý Mạc Sầu mái tóc, sau đó mỉm cười nói, tốt rồi, không có chuyện gì. Ba nghe được triệu vô cực nói đến nhà chúng ta Mạc Sầu thời điểm, Lý Mạc Sầu lập tức liền cảm giác bản thân không có hoảng loạn như vậy, nàng ngượng ngùng nhìn xem triệu vô cực, ai, ai là nhà các ngươi Mạc Sầu. Người A. Triệu vô cực cười cười, trên thực tế, lấy công lực của hắn, trên lầu phát sinh tất cả hắn đều là biết đến, Lý Mạc Sầu một lời không hợp trực tiếp động thủ, hắn cũng là biết đến. Thế e giờ trái tim đen đu ám ú ý e n n e t. Ở Lý Mạc Sầu trong lòng, chỉ sợ địa vị của mình cũng sớm đã không thể lay động, tiểu bạch kiểm lục triển nguyên muốn cùng bản thân tranh Lý Mạc Sầu, nhất định chính là cực kỳ buồn cười, cùng đạo tâm trùng ma đại pháp so tán gái bản sự, ngươi thế nhưng là kém xa. Lý Mạc Sầu mắc cửa đỏ bừng mặt, lắp bắp đi cũng không được, không đi cũng không được, mà lúc này đây, triệu vô cực thì là nhẹ nhàng dơ lên Lý Mạc Sầu cái kia khéo léo cái cằm. Sau đó nặng nề hôn vào Lý Mạc Sầu cái kia mang theo lệnh như băng cánh môi bên trên. Nô! Lý Mạc Sầu con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, chỉ cảm giác buồng tim của mình kịch liệt nhảy lên, cơ hồ là muốn từ cổ họng của mình trong mắt nhảy ra đồng dạng, tim đập như hiệu chạy, nàng muốn đưa tay đẩy ra triệu vô cực, thế nhưng là hai tay đẻ ở triệu vô cực trên lồng ngực thời điểm, lại là mềm nhũn không có chút nào khí lực. Ta, nụ hôn đầu của ta không có, không biết, không biết có thể hay không mang thai, sư phụ nói tựa như, tựa như là sẽ mang thai. Nếu là bị Triệu Vô Cực biết rõ hiện tại Lý Mạc Sầu ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ là muốn cười lên tiếng. Mà thế xuống đất Lục Triển Nguyên, chợt cảm giác bản thân tựa như là có thể thừa cơ hội này đảo tẩu, hắn chợt đứng lên, quay người liền muốn từ lầu 2 nhảy xuống. Chỉ là, lúc này, Triệu Vô Cực tuy nhiên ôm Lý Mạc Sầu hôn môi, nhưng là, tốc độ phản ứng lại là một chút cũng không chậm, cơ hội ngay tại Lục Triển Nguyên đứng lên thời điểm, tay trái của hắn đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Tam Dương Chu thần kiếm. Phốc phốc. Kiếm khí nằm ngang mà cắt, Lục Triển Nguyên lập tức cảm giác chân trái của chính mình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện chân trái của chính mình bị toàn bộ chặt đứt tại chỗ. Hồi lâu, Triệu Vô Cực buông lòng ra Lý Mạc Sầu, sau đó mỉm cười nói, "Ta nói, ngươi là nhà của chúng ta, chính là nhà của chúng ta, ai cũng đoạt không đi." Lý Mạc Sầu trong lòng lập tức hiện ra vô hạn ngọt ngào yêu thương, Lục Triển Nguyên tiếng tiêu thảm thiết thống khổ hấp dẫn Lý Mạc Sầu. Trong khoảnh khắc, Lý Mạc Sầu trong đôi mắt tản ra vô cùng sát khí lạnh như băng, người này khinh bạc ta, ta lập tức giết hắn.